Giang thị từ trong phòng giò ra đầu, xem bọn họ đã trở lại, lại lùi về đi. Giang thị đi trở về bếp khẩu nhóm lửa, tô chiêm ở thu thập mua tới đồ vật, lâu y cái cảnh cấp nổi thêm thủy, thuận tiện cùng mâu thân nói chuyện phiếm bài câu. Giang thị hỏi vừa rồi lâm thị có phải hay không theo chân bọn họ đòi tiền. Lâu y cái cảnh gất đầu, nói là tối hôm qua tiền thưởng. Giang thị thở ngắn than dài, con người tất cả đều là đối lâm thị cùng lâu quảng chi thương hại, hai người kia. Rõ ràng đều là có tay có chân, cố tình suốt ngày không làm việc. Ngươi nhị thúc lâu Quảng Chi rốt cuộc là cái nam nhân, lúc này cũng không ra đi tìm điểm sống làm. Lâu ý cảnh cười lạnh, bọn họ hai cái đã sớm sai xử người sai xử quán. Trước kia không phân ra thời điểm nhưng không thiếu sai xử nương ngài, hiện giờ ngài không theo chân bọn họ chủ cùng nhau, thật nhiều việc nhà nông, bọn họ làm sao. kia như vậy miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp nha. Giang thị rừng rừng trong tay động tác như suy tư gì. Lâu y thì cảnh xem mẫu thân lo lắng suốt ruột bộ ráng, thật lo lắng nàng lại muốn tiếp tế nhân ra, cho nên trước đã mở miệng ngăn cản. Nương, này sẽ chính là bọn họ gieo gió gật báo, không cho bọn họ điểm giao hấn vĩnh viễn đều không biết sai, ngại nhưng ngàn vạn đừng lại đảm đương người tốt. Này sẽ liền tô chiêm đều nhìn không được, nói, bọn họ một nhà không phải còn có đứa con trai sao, Nhi tử chính là nên dưỡng lao. Như thế nào thân nhi tử không tới quảng, làm chúng ta quan, này có điểm không thể nào nói nổi. Nếu là không có nhi tử, góa bữa lão nhân, kia còn chưa tính. Lâu y cảnh trịnh trọng gật đầu. Giang thị giờ khóc giờ cười, nương không cái kia ý tứ, nương chỉ là lo lắng lấy ngươi nhị thúc nhị thẩm tính cách, có thể hay không bởi vậy ngoa thượng nhà ta. Nương cũng là phiền đấu, ngươi nói nhà bọn họ tìm tới môn tới, chúng ta không giúp đi, lương tâm thượng lại không thể nào nói nổi. Chính là giúp bọn hắn đi, bọn họ nên không ngừng nghỉ, cứ như vậy phân ra không phân ra lại có cái gì khác nhau. Mẫu thân nói nói có lý, lâu y cái cảnh nghe đến đó cũng rất là phiền não thật là không sợ chơi lưu manh liền sợ lưu manh lỉ lợm la liếm. Tô chiêm cũng hơi có chút giở khóc giở cười, nhưng hắn không tư cách nói thêm cái gì, cũng liền không nói lời nào, tiếp tục sửa sang lại trong túi lộ vẩn. Lâu y cái cảnh lúc này mới nghĩ đến tân mua đồ ăn miêu, nương. Ta lại mua chút đồ ăn miêu, hiện tại gieo đi, chờ trong đất nguyên lai đồ ăn miêu trưởng thành thủ, An sạch thời điểm, hiện tại gieo đi này đó lại nên chín. Cứ như vậy một quý tiếp theo một quý, ta liền có ăn không hết đồ ăn. Quay đầu lại còn có thể đi trấn trên đổi tiền. Giang thị cười nhạc, ánh mắt lộ ra kích động, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, y y à xem, nữ nhi mới là chi kỷ. Ngươi nhìn một cái sau này nhật tử đều thế nương tính toán hảo. Lâu y thì cảnh vui cười, lại nói cho nương một cái tin tức tốt, nương, ta lại cùng ngài nói sự kiện. Hôm nay ta cùng tô đại ca đi chấn trên bán mức trái cây, ngài đoán thế nào? Thế nào? Toàn bán hết. Giang thị đôi mắt lộ ra ánh sáng, đỏ bừng mặt già lộ ra vui mừng. Lâu y thì cảnh trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, không chỉ có như thế, còn có một ít khách điếm trưởng quầy cùng chúng ta hạ đơn đặt hàng, tiền đặt cọc đều cho. Làm chúng ta đem mức trái cây toàn cho bọn hắn đưa đi. Ta suy nghĩ một chút, mặt sau mấy ngày mức trái cây đều không cần chạy ra đi UA, toàn bộ hướng một chô đưa đó là. Nguyên bản muốn như vậy vẫn luôn đi xuống đảo cũng không tồi, chỉ tiếp giã quả mới quá quý, đây cũng là cuối cùng một đám. Ta suy nghĩ cùng tô đại ca một khối nắm lấy phản quý nuôi dưỡng sự. Phản quý nuôi dưỡng, ý gì, nương như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Giang thị liệt miệng. Đấy mắt lộ ra tò mò, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Chiêm, làm Tô Chiêm cái này người đọc sách giải thích giải thích. Tô Chiêm gương mặt từng đỏ, lược có thể thùng, kỳ thật chủ ý này là lâu y đi cảnh nghĩ ra được, hắn thật đúng là không hiểu lắm, cũng ngượng ngùng đoạt công lao. Nhưng lâu y đi cảnh lại tỏ vẻ làm Tô Chiêm tới giải thích, Tô Chiêm cũng liền không thoái thác, cùng Giang Thị nói nói phản kích nuôi dưỡng sự, y đi cảnh cảm thấy có chút thứ tốt không thể một năm bốn mùa thường có. Tựa như mức trái cây, rõ ràng có thể kiếm tiền rồi lại không phải mỗi ngày có. Liền suy nghĩ đánh cái lều ấm, ở lều ấm gieo trồng. chú ý này không tồi, chính là phiền tài à, này nếu là ngày thường mùa cũng liền thôi, ngày mùa đông dựng lều chỉ sợ cũng không thể thực tốt phòng chống rét. Thứ này chỉ sợ còn phải phí thời gian năm lấy. Giang Thị Lược có suy nghĩ sâu xa nói. Lâu ý khi cảnh trả lời, đích xác như thế, cho nên... Ta cùng Tô Đại Ca còn đang thương lượng chung còn không có hoàn toàn tưởng hảo, nói cho nương liền tưởng cấp nương một cái hy vọng. Chúng ta cuộc sống này đang ở dần dần biến hảo, nương sau này không cần lại chịu khổ. Giang thị kích động hai mắt đấm lệ dạng dạng, đứa nhỏ ốc, nương đi theo ngươi liền không khổ, nơi nào còn có khổ đang nói. Kiếm hảo, liền trước như vậy. Thừa dịp sắc trời thượng sớm, ta cùng Tô Đại Ca đi trên núi Thải Giã Quả, ngài liền ở nhà chờ. Nếu là có rảnh liền đem bên ngoài phơi quả làm cấp thu. Giang thị đồng ý. Lâu y cái cảnh lôi kéo tô chiêm, tô chiêm mang theo bố đâu, hai người đạp hoàng hôn lên núi. Đã là hồi lâu không tới ngọn núi này, phá miếu còn ở, bọn họ chủ quá dấu vết cũng ở, thật dày cho buổi đưa bọn họ ngồi quá địa phương phát họa càng sâu càng có hương vị. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, nội tâm cũng có chút gợn sóng phật phồng, nguyên bản ở nơi này cũng là khá tốt. Chỉ là nơi này rời nhà qua xa, không thể thường xuyên vấn an mâu thân, liền có vẻ không có phương tiện. Nếu là về sau có tiền, nhưng thật ra có thể hai nơi đều cái phòng ở, tưởng trụ nào trụ nào. Lâu y cái cảnh khắc khao. Tô chiêm nhìn không được bị nàng ý tưởng chọc cười, hơi mỏng cánh môi gợi lên một mặt say lòng người ý cười, có tiền, cái gì đều không thành vấn đề. Lâu y cái cảnh ngấm lại cũng là, cho nên, chúng ta đến vì sau này nhật tử càng thêm ra sức kiếm tiền. Đi, trích ra quả đi. Hai người sóng vai mà đi, bước chân ngừng ở dã cây ăn quả hạ. kia viên ngày xưa khô gầy, như là sắp hóa thành xuân bùn cây cối, trải qua lâu ý cái cảnh ốc thổ tẩm bổ sau, trở nên thô tráng không ít, chi đầu lại trưởng cao thật lớn một đoạn. Phía trước trên thân cây kia linh tinh mấy cái thoạt nhìn có chút lung lay sắp đổ trái cây, giờ phút này cũng lớn lên phá lệ giải thích, cũng ngọt không ít. Chẳng qua bởi vì mùa mau qua, trái cây đã không nhiều lắm. Đáng mừng sự, cây ăn quả hạ vây quanh không ít cúc non, mùa xuân cũng đã nở rộn như thế tươi tốt. Lâu ý cái cảnh dĩ vãng chỉ cho rằng cúc hoa là mùa thu mới khai, Kinh Tô Chiêm một giải thích mới biết, mùa xuân cũng có, cúc non lại kêu xuân cúc, chính là mùa xuân mở ra. Như thế rất tốt, hái được xuân cúc pha trà, có thể Mỹ dung dưỡng nhan. Ngắm lại chính mình này ra đen da, tiểu hoang mặt. Mới mười tuổi tuổi liền nhìn qua cùng 25 giống nhau, có cúc hoa trà, cũng có thể làm làm đại mỹ nhân ngộng, lâu y cái cảnh nhìn giã cúc hoa, nghĩ tô chiêm cho chính mình họa kia bước họa. Lâu y cái cảnh nghĩ vậy, lại nhìn thoáng qua tô chiêm. Tô chiêm nhìn đến có một đạo ánh mắt đầu hướng chính mình, liền theo bản năng chuyển qua mắt, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâu y cái cảnh lắt đầu, chúng ta chạy nhanh thải dã quà đi, thải xong này một quý, nên chờ tiếp theo quý. Vì thế hai người phối hợp leo cây thải giã quả. Tô chiêm người cao, phụ trách leo cây, lâu y đi cảnh cầm túi tiếp quả, thuận tiện chỉ huy. Hai người phối hợp không tính ăn ý, có vài sẽ, lâu y đi cảnh từ trên mặt đất nhìn lại, khoảng cách rất gần, mà tô chiêm lại không có thể đến. Bất quá cuối cùng là hái được không ít, hai người phủng một túi, mị tư từ hướng trong nhà đuổi. Không nghĩ tới, trong nhà thế nhưng xảy ra chuyện. Nguyên bản hảo hảo phơi quả làm đánh nghiêng trên mặt đất, phơi quần áo cây gậy trúc cũng bị cắt thành hai tiết, phong bếp cửa, tràn đầy bùn điểm tử, một đống lại là một đống, mẫu thân giang thị ngồi xổm cửa gào khóc, một bên khóc lại một bên nhặt quả làm, đem ô hế quả làm hướng chính mình trên người xác lau khô, lại thả lại trong rổ. Mà chỉ có một tấm ván gỗ chi cách lâm thị cửa nhà nhưng thật ra ngừng một chiếc xe lửa, xe lửa thượng tràn đầy một đống đồ vật. Từ trong phòng đi ra một đôi tuổi trẻ phu thê, một trước một sau thay phiên dọn trên xe đồ vật, Dư Quang thấy lâu y cảnh cùng Tô Chiêm khi, hai người trong ánh mắt đều là cực có phu thê tương bắn lại đây một đạo khinh bỉ. Tô Chiêm nhìn đến nơi này, khí thẳng như mày. Lâu y cảnh cũng là khí không nhẹ, suy xét đến còn có rất nhiều sự phải làm, cũng liền nhìn xuống. Mang theo túi tử, cùng Tô Chiêm một tẢ một hưu nâng khởi chính mình mẫu thân. Mẫu thân Giang thị trở lại trong phòng. Khóc cả người đều run run, nhìn trong rổ đã lạn giã quả, khóc không thành tiếng, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, trái cây lạ, bán không ra đi, như thế nào cùng những cái đó trưởng quậy công đạo. Nhà chúng ta có phải hay không muốn bồi tiền? Giang thị lo lắng sốt ruột qua lại nhìn tô chiêm cùng lâu ý ghề cảnh, đồng thời lại tự trách vô cùng, đều do ta, là ta vô dụng, liền trái cây đều xem không được, ta thật vô dụng. Giang thị càng nói càng tự trách. Nhăn ba tay nắm chặt thành quyền, hung hăng mà đấm đánh chính mình. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, thật là đau lòng, nước mắt đều ra tới, nương, ngài đừng như vậy, không phải ngài sai, ngài đừng tự trách. Tô chiêm cũng xem không đành lòng, cắn răng, chết dối, kỳ thật căn bản là không có trưởng quậy định mức trái cây sự, là chúng ta biên ra tới lửa ngài. Sợ ngài đối sinh hoạt không tin tưởng, cho nên chúng ta liền tưởng hống hống ngài, thực xin lỗi. Lâu Y Hi cảnh kinh ngạc nhìn về phía Tô Triêm, một đôi nước mắt lưng tròng con ngươi cảm xúc dao động lợi hại. Giang thị nhưng thật ra tâm tình hảo không ít, nước mắt cũng ngừng, trên tay động tác ngừng lại, Trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâu Y Hi cảnh, đây là thật sự, các ngươi phía trước ở gata. Lâu Y Hi cảnh cắn môi, "Ừ" một tiếng, con ngươi đầy cõi lòng xin lỗi, nàng sở xin lỗi chính là hiện tại, hiện tại nói những lời này mới là lời nói dối. Thật không biết mâu thân biết nàng nói dối có thể hay không sinh khí, nương, thực xin lỗi, chúng ta không nên dối gặp ngươi. Này hết thể đều là ta nghĩ ra được, ngài muốn trách thì trách ta, đừng trách tô đại ca, thành sao? Tô chiêm nóng nảy, cảm xúc kích động khó bình, không, này hết thể đều là ta nghĩ ra được, là ta ngẩn đầu lên trước nói dối. Ta uổng vì người đọc sách. Nói đến uổng vì hai chữ, tô chiêm cũng là trong lòng gợn sóng không ngừng. Hắn tính cái cái gì người đọc sách, nhân ra đều đã cao trùng, hắn vẫn là cái tú tài. Năm nay vốn nên là thượng kinh khảo thí, bất đắc dĩ trong nhà đi lạc, không xu dính túi thiếu chút nữa đương cái nghèo khất cái, nếu là lại khảo còn phải lại chờ 3 năm, 3 năm sau cũng không biết là cái cái gì quan cảnh. Tô Chiêm quả thực vô pháp tưởng tượng, cho nên tưởng tượng đến nơi đây, trong nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn ngang, đã nói không nên lời cụ thể tư vị. Không, là ta không tốt Đều là ta sai. Lâu y cảnh cướp thừa nhận. Nhìn đến hai hài tử đối chính mình tốt như vậy. Nói dối cũng bất quá là vì lấy lòng chính mình. Thân là mẫu thân giang thị nơi nào chịu trách cứ. Húng chi nàng còn tưởng rằng chính mình làm hại hai người bồi tiền. Chính mình đều tự trách không thôi. Hiện giờ cục diện này đối nàng tới nói thật ra quá không hảo bất quá. Nơi nào chịu trách cứ. Hảo, hảo, nếu hết thể đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Liền thôi. Hôm nay việc này, chúng ta liền bất luận, sau này chúng ta hảo hảo sinh hoạt, nên kiếm nhiều ít chính là nhiều ít, các ngươi cũng đừng gặp ta. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi phu thê hai người nắm tay nỗ lực, tổng có thể quá tốt nhất nhật tử. Nương lại không cầu các ngươi đại phú đại quý, có thể ăn no mạc ấm liền thành. Nương! Lâu ý cảnh chạy nước mắt, nào vào mẫu thân trong lòng ngực. Lúc này, tô chiêm cũng nhịn không được hai mắt đấm lệ lưu chuyển. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng giờ phút này hắn thật sự là có chút nhịn không được. Chính mình từ nhỏ liền không có nương, hiện giờ còn cùng người nhà thất lạc, muốn nói tình thương của mẹ chưa từng hưởng qua, hiện giờ lại đếm tới rồi, lại vẫn có chút luyến tiếp. Hảo tưởng đi lên kêu một tiếng nương, nhưng lại sợ kêu liền luyến tiếp rời đi, hắn biết chờ nghiên mực lấy về ngày đó, chính mình phải rời đi, cho nên có đôi khi rõ ràng rất muốn hỏi lâm thị muốn nghiên mực. Lại nhịp, làm bộ quên mất Hảo, hảo, ngươi còn như vậy Gọi người khác nhìn, chê cười Chạy nhanh dọn dẹp một chút nước mắt Chúng ta từ đầu lại đến Giang thị vô vô lâu ý Thì cảnh bả vai an ủi Lâu y thì cảnh xoa xoa nước mắt Gặt phức tạp tâm tình Đối với nương cười nhạt một cái Sau đó mới kêu tô chiêm đem bên ngoài thu thập Chính mình tắc đi đất trồng rau chích Chút đồ ăn ăn Bất chi bất giác tháng năm đã qua nửa Từ trấn trên mua tới dưa chuột cũng nên ăn, Lâu Y đi cảnh tính toán đi nhìn một cái. Không nhìn con hảo, nhìn lên thật đúng là đem nàng khiếp sợ, nguyên bản hảo hảo dưa chuột cái giá bị băm nát như, dưa chuột đằng, cùng với các loại rau dưa trái cây đều bị băm nát như. Nguyên bản đã từ miêu trưởng thành cây, có chút đã nở hoa, có chút tác hướng dưa chuột giống nhau kết quả, lại biến thành dáng vẻ này. Đất trồng rau hứa rát bùn đất nơi nơi đột lộ rõ tứ tung ngang dọc dấu chân, thấy như vậy một màn, Lâu ý cảnh nguyên bản liền đẹ nặng lửa giận xem như hoàn toàn áp không được, giận mặt trở về, thuận tay nhặt lên một khối bùn, hung hăng mà hướng lâm thị ra cổng lớn nem tới. Bùn không tạp đến trên cửa lớn, nhưng thật ra ở cổng lớn rơi xuống, vừa lúc lâm thị từ bên trong ra tới, hoảng sợ, một đôi hung tận mà con ngươi trực tiếp bắn lại đây, thu giọng hô to, tiểu tiện nhân, ngươi sống không kiên nhẫn có phải hay không. người trong phòng nghe được một tiếng giống, hai nhà đều đi ra. Cách một khối tiểu tấm văn gỗ, hai nhà người xa xa đối diện, trong cơn giận dữ. Chỉ có một đôi vô tội mắt nhỏ chớp chớp, tiểu nại âm nhược nhược kêu một tiếng, tiểu cô. Tiểu hai tử còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ruôi tay nhỏ hướng lâu y cảnh phất tay, kết quả tao tới này. Nại nại lâm thị chửi ầm lên, nha đầu túi, ngươi đứng ở bên kia đâu. Tiểu hai tử bị hoảng sợ, hoa hoa khóc lớn, lâm thị con dâu trương thị thấy tình thế. Mặt lộ vẻ hận sắc không thành thép chi sắc, ngoài miệng không nói, một phen đã cứu tiểu hài tử lỗ thai, nắm đến chính mình bên người. Lâu y cái cảnh nhìn đến trương thị này động tác, tức muốn hụt máu, trương thúy hoa, ngươi còn có hay không điểm nhân tính. Đây chính là trên người của ngươi rơi xuống thịt, như thế nào không biết thương tiếc. Trương thị không đợi tạc gấu, lâm thị trước phỉ nổ, trừng đỏ mắt, tức giận mắng, chính là trên người nàng rơi xuống thịt, đau cũng là nàng, không đau cũng là nàng. Ngươi quảng cái gì sự có bản lĩnh chính ngươi cùng ngươi kia dã Nam nhân sinh một cái Thô chiêm giận mày nói dựng mắt lạnh trừng mắt Lâm Thị Lâm Thị không cho là đúng như cũ châm trọng niệm ai lúc này lâu y lý cảnh nhị đường ca lâu chiếu Lâm còn muốn giúp đỡ chính mình mâu thân gian d dạy lâu y cảnh làm nàng quản hảo tự mình nam nhân nếu không hắn liền ra tay giáo hấn Lâu y thì cảnh cũng nổi giận nhị đường ca luôn luôn chính là cái nghe nữ nhân bài bố Hiện giờ nghe được càng ngày càng không đạo lý, nàng có thể không tức giận. Chỉ tiếp, ở nàng dục há mồm chửi hầm lên khi, bị tô chiêm ngăn cản, nhưng câu khỏe môi ở túi đầu đối với lâu y thì cảnh khi, thoáng chậm lại một ít, cũng ôn nhu không ít, chú ý văn nhã. Lâu y thì cảnh lúc này mới lại một lần cưỡng chế đầy mình lời nói tục yếu, nói sẽ chính sự, nhị đường ca, ngươi là trong nhà nam nhân, ngươi nói xem, nhà của chúng ta quả làm cùng đồ ăn miêu có phải hay không ngươi làm cho. Nhị đường ca lâu chiếu lâm, thừa nhận nhưng thật ra rất sảng khoái, nhưng mặt sau kéo ra tới một ít lời nói, nhưng thật ra gọi người tức chết đi được. Nếu không phải nhà các ngươi khi dễ người trước đây, ta có thể vô duyên vô cớ làm như vậy sao? Ngươi nhìn xem, chung quanh quê nhà hàng xóm, ta vì sao không đem nhà người khác đồ ăn, vì rút ngươi, ngươi nghĩ lại quá không? Lâu ý cảnh thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun chết. Thật là khinh mẫu tất có này tử, nhà của chúng ta như thế nào đối với các ngươi già, ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi nhìn xem đây là mấy cái ý tứ. Lâu chiếu lâm tự cho là chiếm lý, dẫn mắt chỉ vào vườn trung gian kia khối tấm vắng gỗ, này có ý tứ gì? Các ngươi phân ra hỏi qua tao ý tứ, hỏi qua đại thúc đại thẩm ý tứ sao? Lâu ý cái cảnh nghe buồn cười, thế nào? Không phân ra nhà các ngươi còn có thể phân một ít ăn cho chúng ta già không thành. Kia như thế nào? Kia không phải nguyên lai like như thế nào, liền như thế nào sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi giống như lời nói có ẩn ý a Lâu chiếu lâm suýt nữa thượng lâu ý để cảnh đường, may mắn chính mình cơ linh, cho nên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mà hắn bên người trương thị tắt xem một cái kính trận trắng mắt. Một khắc bên lâm thị nhưng thật ra không vui. Chính là không quen nhìn con dâu như vậy xem Nhi Tử, cho nên phải vì Nhi Tử nói vài câu, tuy rằng là nói cho lâu ý hề cảnh nghe, nhưng khẩu khí lại là nhằm vào Trương thị. Tiểu tiện nhân, ngươi mơ tưởng từ nhà ta phân đi một thứ. Lâu ý cảnh bất đắc dĩ buông tay, nhị đường ca, ngươi nhưng nghe thấy được. Nhị thẩm ý tứ, chính là không phân ra, nàng cũng không muốn cho ta nương một ngụm cơm ăn. Ngươi nói như thế nào không phân ra? Không phân ra. Chẳng phải là muốn ta nương chết đói. Ngươi lâu chiếu lâm nói không nên lời một câu tới. Lâm Thị cũng không nói lên được, nguyên bản chỉ là tưởng giúp nhi tử cổ vũ khí thế, hiện giờ nhưng thật ra có chút diệt khí thế cảm giác. Trương Thị trận trắng mắt phiên lợi hại hơn, lâu ý địa cảnh, ngươi có ý tứ gì, nương phân ra khi dễ chúng ta nhị phòng có phải hay không. Dựa vào cái gì chính ngươi tăng lễ muốn cho ta nương ra tiền, dựa vào cái gì các ngươi ăn sung mặc sướng. Ta cha mẹ chồng ở chỗ này ăn đói mặc rách. Ngươi còn có hay không điểm nhân tính? Nếu không phải ta cùng ta nam nhân trở về đến sớm, còn không biết bọn họ muốn đói tới khi nào? Liên tính phân ra, các ngươi thân là lâu người nhà chẳng lẽ không nên vươn viện thủ sao? Ngươi hỏi một chút, dưới bầu trời này có như vậy lý không? Đúng vậy, chính là. Lâu chiếu lâm vui tươi hớn hở nhìn tức phụ liếc mắt một cái, bộ ngực một đỉnh, rửa thế phát huy y Yi cảnh khí ngược lại cười, trên đời này đích sắc không có cái này lý, bất quá cũng không có nhi tử chiếu cô không hảo cha mẹ muốn cho đường muội chiếu cố, huống chi cái này đường muội vẫn là đã gả cho người. Lúc ấy chính là ngươi nương, ta thân nhị thẩm một ngụm đáp ứng, phân ra thời điểm cũng ước pháp tam trường, đem ta về Tô ra, ngươi nói ta có nên hay không quan tâm. Kia cũng không thể bị đói ta cha mẹ. Bọn họ chính là từ nhỏ xem ngươi lớn lên, ngươi như thế nào tàn nhẫn hạ tâm? Lâu chiếu lâm càng nghĩ càng giận, nắm tay đều túng chặt, hận không thể một chân đá văng ra kia khối tấm vắng gỗ, xông tới đánh một đốn. Lâu y cái cảnh xem như nghe ra tới, hôm nay bọn họ chính là vì việc này tìm nhà bọn họ đen ủi. Hắn cái này thân nhi tử không quan tâm đem sự tình đúng lý hợp tình đẩy đến nàng trên đầu, còn có thể nói được như vậy đạo lý rõ ràng, thật là không biết nơi nào tới ra mặt. Lâu y cái cảnh có chút khí cười, tà tàn nhẫn hạ tâm. Ngươi lại tính sao lại thế này? Thân là thân nhi tử, một năm cũng liền trở về như vậy vài lần, về nhà liền cùng làm khách giống nhau. Ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi là như thế nào chiếu cố bọn họ, như thế nào ngược lại nói ta không phải. Ta, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi nói ngươi là cái nam nhân muốn đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, thoát không khai thân. Vậy ngươi tức phụ đâu? Trương Thị là ngươi cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Nàng có thể lưu tại trong nhà chiếu dưỡng cha mẹ chồng, nàng như thế nào không chính mình lại đây chiếu cố, còn đem việc này đẩy đến ta trên người, các ngươi lời này nói ra cũng không sợ nhà người khác chê cười. Trương Thị vừa nghe, phát hỏa, ta không có việc gì làm sao. Ta muốn chiếu cố hài tử lại muốn hầu hạ nam nhân, ta không có việc gì làm sao. Lâu ý cái cảnh đã tỏ vẻ không muốn nhiều lời, đối với loại này vô lý khắc khẩu, có cái gì ý nghĩa? Yên lặng mà Nàng lôi kéo Tô Chiêm cùng mẫu thân chuẩn bị về phòng. Kết quả đối phương đảo trước không vui, đặc biệt là nhị đường Ca Lâu Chiếu Lâm, thân là trong nhà duy nhất phát ra tiếng nam nhân, nhị thuốc lâu Quảng chi không tính, hắn đã bị người trong nhà yên lặng bài trừ bên ngoài. Lâu Chiếu Lâm cảm thấy cần thiết vì trong nhà làm chút cái gì. Cho nên nhìn đến lâu y cảnh bọn họ phải đi, lâu Chiếu Lâm trực tiếp gọi lại bọn họ, nhưng bọn hắn không nghe theo. Lâu Chiếu Lâm dưới sự tức giận đá văng ra cách tấm ván gỗ. Sông lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở lâu chiếu lâm sông lên kia một khắc, tô chiêm đẩy ra lâu y hề cảnh, một quyền vọt đi lên, thẳng đến ôm chiếu lâm chán, đánh hắn trở tay không kịp. Lâu chiếu lâm cảm giác trước mắt sao kim lượn lờ đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu sau, trong cơn giận dữ, chỉ vào tô chiêm chửi hầm lên. Nơi nào tới dã nam nhân? Tô chiêm vừa nghe lời này, càng không vui, xếp chặt nắm tay, muốn sông lên. Lâu chiếu lâm thấy tình thế không hảo sau này lui lại mấy bước, không thuận theo không buông tha, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi làm như vậy có nhục văn nhã thẹn với khẩm mạnh. Tô chiêm câu môi cười lạnh, mắt phượng cử lãnh, ta không phải quân tử, ngươi cũng không phải, một khi đã như vậy hà tất tuần hoàn đạo khẩm mạnh. Nói xong đối với lâu chiếu lâm lại là một quyền. Này một quyền xem như đánh vào lâm thị trên người, lâm thị dị vãng kêu gào nếu không phải xem ở nàng là cái nữ nhân phân thượng. Tô Chiêm đã sớm động thủ. Này mấy tháng ở chỗ này xem như xem hết này toàn ra sắc mặt, đã sớm muốn đánh người. Hôm nay nếu đã phá quân tử chi giới, cũng liền mặc kệ quân tử chi đạo, đơn giản hung hăng đánh một đốn, khiến cho đạo lý gì đó hết thể gặp quỷ đi thôi. Tô Chiêm siết chặt nắm tay, hướng tới Lâu Chiếu Lâm từng bước ép sát. Lâu Chiếu Lâm phía trước còn gọi huyên áo, hiện giờ lại cùng tôn tử giống nhau, dám cũng không dám đánh một cái, thấy Tô Chiêm tới gần. Chỉ dám nuốt nước miếng từng bước lui về phía sau. Trương thị càng là chỉ có thể ở một bên lo lắng hái hùng. Nàng nữ nhi hoa hoa khóc lớn. Đối với tô chiêm mãi thanh mại khí kêu người xấu. Nhưng thật ra lâm thị dẫn theo dựng ngược cây trổi truy lại đây đuổi tô chiêm. Tô chiêm lúc này mới không có đi phía trước. Chỉ là hai mắt như cũ hung tận mà trừng mắt lâu chiếu lâm. Trừng lâu chiếu lâm đại khí cũng không dám ra. Còn dám không dám gọi huyên áo. Tô chiêm ép hỏi. Lâu chiếu lâm tua người không thua trận, mạnh miệng nói, nhà các ngươi vô lý trước đây, còn không thể làm người ta nói vài câu. Trên đời này lại không phải ngươi tô chiêm định đoạn, ngươi chính là ngăn chặn ta miệng, cũng đổ không được người khác miệng. Tô chiêm tức muốn hụt máu, nắm tay nguyết càng thẩn. Lâu chiếu lâm đại nuốt nước miếng một cái, thấy thật sự lui không thể lui, đơn giản cùng tô chiêm liều mạng. Theo sau hai bên vận đánh vào cùng nhau, mấy cái hiệp. Lâu chiếu lâm đã bị tô chiêm gắt gao ấn ở dưới thân, nắm tay hung hăng ném tới. Bên cạnh lâm thị dơ cây trổi vọt tới, một bên hướng một bên hô to, đánh người, tam phòng ra dã nam nhân đánh người. Tiểu cháu gái đại nha bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, dước lấy trương thị một trận ghét bỏ, một phen đẩy ngã trên mặt đất. Lâu y cái cảnh xem mất quá, đi lên âng, phản bị trương thị phủi tay một bà thai tử, lâu y cái cảnh lập tức cũng nổi giận. Vén tay háo phủi tay chính là đối trương thị một cái tác. Trương thị Hoảng sợ, bụng mặt tức giận mắng, lâu y ghi cảnh, ta chính là ngươi tẩu tử, có ngươi như vậy đối đãi tẩu tử sao? Lâu y ghi cảnh cười nhạo, ta cũng chưa thấy qua ngươi như vậy đối đãi cô em chồng. Dứt lời, dục huy quyền cùng nữ nhân này đại làm một hồi, nhưng tưởng tượng đến đại nha còn tại bên người, không khỏi làm hài tử lưu lại bóng ma, lâu y ghi cảnh dừng tay, ngược lại ngồi xổm xuống thân ôm lấy hài tử. Trương thị cho rằng nàng phải đối hài tử làm cái gì, sợ tới mức lại giống lại kêu, đương ra, có người muốn giết người hài tử, mau tới hỗ trợ a đương ra. Đương ra lâu chiếu lâm giờ phút này còn bị tô chiêm cười ở dư lại, trên người nhiều chỗ treo màu, tưởng xoay người, lại lại như thế nào cũng không động đậy đến. Trương thị nhớ rõ khóc lớn, lâm thị lại kêu gào, ngã chết liền bồi tiền, một cái mạng người chính ngươi ước lượng làm. lâu y cảnh cười lạnh. Qua tay đem hài tử nhét vào trương thị trong tay, mệnh lệnh nói, ngươi, Trương um. thị giật mình lăng một lát, không dám ruôi tay đi tiếp, đại nhà đã khóc đến giọng nói đều bách, nhưng trương thị chính là không có phản ứng. Lâu ý cái cảnh đơn giản làm ra một bộ muốn buông tay bộ dáng nguy hiếp, hai tử là trên người của ngươi thịt, có đau hay không tự nhiên chỉ có ngươi biết. Bất quá ngươi tốt nhất nghĩ kỹ có đứa nhỏ này, ngươi cùng lâu chiếu lâm chi gian liền còn có thiên ti và lũ. Nếu là hài tử không có, ngươi liền cái gì đều không phải. Lấy nhị thẩm tính cách, nhất định sẽ làm lâu chiếu lâm hưu ngươi, cho nên đứa nhỏ này ngươi ôm không ôm chính mình ước lượng. Trương thị cả kinh, theo sau bay nhanh đem hài tử ôm ở trong tay, gắt gao. Lâm thị ở một bên chửi ầm lên, mắng lâu ý cảnh châm ngòi ly gián Lâu chiếu lâm khí dục xoay người lên, lại bị gắt gao đẻ nặng, cuối cùng vẫn là tô chiêm đứng dậy, hắn mới đắc ý nhúc đích. Chỉ là lên đến hắn còn không biết thu liễm, còn tưởng đánh lén tô chiêm, tiêu lâu y cái cảnh đảo qua đi đánh vào chán hôn mê bất tỉnh. Lâm thị một môn sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, nai ép lôi kéo muốn lâu y cái cảnh bồi tiền. Lâu y cái cảnh trực tiếp buông tàn nhẫn lời nói, nếu thật là ra cái gì vấn đề, nàng sẽ tự phụ trách, nếu là cái gì đều sao có, cũng đừng nghĩ ngoan người. Theo sau lâu y cái cảnh lôi kéo giang thị cùng tô chiêm đi trở về, hôm nay việc này mới tính xong việc. Nhìn trong phòng hốn độn một mảnh, Tô Chiêm trong lòng lửa giận không giới xem ra này mấy quyền vẫn là tiện nghi bọn họ. Lâu y cái cảnh cười khổ, trong lòng cũng bị đẻ nén thực. Đêm nay xem như ở bất an cùng bất đắc di chung vượt qua. Tỉnh lại lúc sau, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm còn muốn suy xét đơn đặt hàng bồi tiền sự. Chuyện này bọn họ che giấu Giang Thị, Giang Thị hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn hai cái lại dành mạch biết lui đính ý nghĩa cái gì đã không có mức trái cây, bọn họ cũng đã đi lên vi ước đòi tiền con đường, hơn nữa là gấp đôi bồi thường, thô sơ giản lược đánh giá đến 30 tiền. Này 30 tiền tuy rằng không có 30 lượng nhiều như vậy, nhưng đối với mỗi ngày chỉ có thể kiếm được mấy trăm văn bọn họ tới nói, 30 tiền cũng thật là không nhỏ số lượng. Hung chi đất trồng rau đồ ăn đều bị đạp hư không còn một mảnh, lúc này trông cậy vào bán đồ ăn cứu tế đã không có hy vọng. Cho nên tưởng tượng đến chuyện này, Lâu Y Cảnh liền giận sôi máu. Một bên lù nước biên rửa vào Tô Chiêm khoanh tay trước ngực cũng là không nói một lời, hắn cũng ở tự hỏi vấn đề này, nghiêng lớn lên thân ảnh ảnh ngược ở đây phố trên mặt đất, lược có vẻ thương cảm cùng bất đắc dĩ. Hai người các tưởng các hảo một trận, Tô Chiêm mới đứng lên, hướng Lâu Y Cảnh tới gần. Lâu Y Cảnh ngồi ở tiểu băng ghế thượng túi đầu, phát hiện đỉnh đầu một mảnh hắc, mới ngừng đầu, liền phát hiện Tô Chiêm đã đứng ở chính mình trước mặt. Nhạy bén con ngươi sóng chuyển linh động, lắng động lại ra vài phần châm ổn. Ta xem trước như vậy, ta đi trước chân trên lui đơn đặt hàng. người trước đem cuối cùng một đám ngắt lấy giã quả ngao thành quả tường, có thể bổ nhiều ít lô la tính nhiều ít. Lâu y cái cảnh gất đầu, đứng dậy đi trong phòng mang tới đã nhiều ngày kiếm sở hữu tiền, thừa dịp mẫu thân giang thị không ở tiền viện, trộm mà giao cho tô chiêm. Tô chiêm thật cẩn thận thu hảo, nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng. Chiếu cố lâu ý hề cảnh, chuyện này còn phải gạt ngươi nương, đừng làm nàng đã biết. Ngươi yên tâm đi. Tô chiêm lúc này mới mang theo tiền hai phong trần mệt mỏi mà đi. Lâu ý, ý cảnh liền vẫn luôn như vậy nhìn, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, trong lòng càng là phiền muộn không thôi. Tô mày, thẳng đến nhìn không thấy, mới lại lấy lại tinh thần vội chính mình sự. Tối hôm qua từ trên núi ngắt lấy tới giã quả còn có một ít, nhưng thật ra có thể ngao thành quả tương. Nhưng cũng đền bù không được lỗ lã. Ai, này hết thể đều đến quái nhị thẩm, cứ việc nghĩ như vậy có vẻ thực hẹp hỏi nhưng lâu ý cảnh vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy. Mà cách vách lâm thị trong nhà, giờ phút này chính hòa thuận vui vẻ, lâm thị đi theo nhi tử lâu chiếu lâm phía sau, mẫu tử hai một người ôm một bó củi hỏa, vui tươi hớn hở ra ra vào vào. Lâm thị nhìn đến lâu ý cảnh đang ở tiền viện bận rộn khi, kia tiếng cười càng là đỉnh phá hết hầu, chiếu lâm A Ngươi lần này trở về liền đừng đi nữa. Ngươi nếu là đi, người khác không chừng như thế nào khi dễ cha mẹ ngươi. Nghe nương, đừng đi rồi, thành sao? Lâu chiếu lâm nhìn thoáng qua lâu ý kìa cảnh, Cái mũi đều mò mai đến bên lô thai, Lạnh lùng mạo hứ lạnh, Nương, ngài yên tâm, Nhi tử sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi, Bất luận kẻ nào đều không thể, thành sao? Lâm thị thực hưởng thụ, ai một tiếng, Hai người ôm tuổi lửa vào nhà. Lâu Y cảnh ai thán một tiếng, đối với vừa rồi này đó không thèm để ý, rửa sạch xe cháy cây liền vào nhà. Trong phòng Giang thị đã làm tốt cơm sáng, vừa rồi Lâm thị cùng con của hắn đối thoại nàng cũng nghe thấy, Giang thị trong lòng áp chế thở không nổi bị khuất, bị đẻ nén mặt mũi trắng bệ. Lâu Y cảnh xem mẫu thân có chút tiểu tụy, liền đổ chén nước, cũng quan tâm vài câu, "Nương, chuyện gì như vậy lo âu?" Trong nhà đầu đều có ngài nữ nhi chiếu, ngài còn có gì không yên tâm? Giang thị tiếp nhận đưa qua bát nước uống một ngụm, mày hơi tùng, sắc mặt kém y không giảm, ta là nghe không quen ngươi nhị thẩm kia lời nói. Nhà chúng ta có từng khi dễ quá nàng, như thế nào như vậy nói chuyện? Không chi nhà bọn họ bị người cướp sạch không còn thời điểm, nhà của chúng ta không cũng cầm mấy khối bánh bột ngô qua đi sao, như thế nào chuyện này liền không nói? Lâu y cái cảnh thở dài, nương, ngài cũng đừng cùng loại người này trí khí. Cùng nàng phân rõ phải trái có lý nhưng rằng sao, ngài muốn thật sự nghe không đi xuống, cũng đừng nghe xong. Có đôi khi ngài không để ý tới, cũng cứ như vậy, ngài càng là để ý tới, nàng càng là hùng hùng hổ hổ cái không để yên. Có mệnh hay không? Giang thị ngâm lại cũng có đạo lý, liền không nói nhiều. Lâu ý cái cảnh suy nghĩ trên núi thải cúc non vừa lúc có thể pha trà, cho mẫu thân phao một ít nếm thử. Nương! Ta cùng tô đại ca ngày hôm qua đi trên núi thời điểm hái một ít giã cúc non, ta phao cho ngài nếm thử, nghe nói loại này cúc non uống lên có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhưng ngài uống nhiều chút. Lâu ý thì cảnh nói từ trong túi lấy ra cúc non hướng trong chén vọt một ly nhiệt nước sôi. Đầu một ly đến mau hướng một chén, xem như tẩy cúc, tay vịn chén như vậy vừa chuyển, nước sôi theo chén khẩu thuận kim đồng hồ đi lại, cúc hoa cánh khoảnh khắc dính nhiệt khí. Lúc này lâu ý cảnh bay nhanh đem nước sôi đổ, lại đảo đệ nhị phao, này ngâm, nên trầm hướng, tránh ra thủy không quá cúc hoa, làm cúc hoa nở rộ ở trong nước. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thanh triệt mặt nước ánh tiếp theo tầng quang ảnh, phụ trợ cúc hoa rực rỡ lấp lánh, tựa hồ sinh mệnh đến giờ phút này còn chưa đi đến cuối, ngược lại là vừa rồi bắt đầu. Trong phút chốc, nước sôi nhiệt khí cuốn cúc hoa thanh hương từ chén đế phiêu khởi, dừng ở quanh hơi thở nghe người vui vẻ thoải mái. Giang thị mới vừa rồi còn nhíu chặt mày giờ phút này rời rạc không ít, nhăn ba mặt già thượng cũng hơi hơi trồi lên ý cười, làm bẹp cánh môi hàm chứa chén khẩu, tay phải đỡ chén chút xuống, cúc nước trà tới trong miệng rơi vào hết hầu, phát ra cách thanh bạn hương thơm. Giang thị cười đến mắt đều con, uống ngon thật. Lâu ý khi cảnh tiếp nhận không chén, lại cấp nương thao một chén, cũng tinh tế dặn dò, nương, ngài đừng lại cứ như vậy cấp uống lên, để ý năng đầu lưới. Giang thị một mà cười, đã biết, nương này không phải khác sao. Lâu ý cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng một kế, mức trái cây không thể bán, bán cúc hoa tổng thành đi. Đây chính là có dược hiệu hảo ngọn ý, tin tưởng trấn trên tiệm bán thuốc sẽ thu, chính là không biết giá cả như thế nào. Nếu là giá khách quan chút, nàng tin tưởng dựa vào ốc thổ không gian ốc thổ tẩm bổ ra tới cúc hoa, số lượng không phải ít, đến lúc đó tụ thiếu thành nhiều. Dựa vào bán cúc hoa là có thể còn này đó nợ, đảo cũng là chuyện tốt một kiện. Nhưng nếu là giá cả không hào đâu. Bởi vậy vất vả ngắt lấy, bán liền không đáng giá, còn sách nợ, chỉ sợ cũng thừa không dưới mấy cái tiền tới. Nhưng lại cẩn thận tưởng tượng, liền tính giá cả không tốt, còn có thể như thế nào, nàng có thể không bán sao, không bán ăn cái gì. Nghĩ như vậy tới, vô luận giá cả hảo cùng không tốt, nàng đều không có không bán lý do, ai kêu nàng thiếu tiền đâu. Hào đi, liền cứ như vậy đi. Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, quyết định đi trên núi lại thải một ít, chờ tô chiêm trở về, nàng liền đi theo hắn một khối đi chấn trên nhìn một cái. Lâu y cái cảnh cùng mẫu thân đánh thanh tiếp đón, nói là đi phụ cận đi dạo liền mang theo túi tử ra cửa. Trở về thời điểm, đã buổi chiều, túi tử tràn đầy trang một túi giá cúc non, sợ lâm thị thấy lại muốn hỏi đông hỏi tây, cho nên lâu y cái cảnh không từ lâm thị cửa nhà đi ngang qua. Mà là tha điểm đường xa, đi một khác điều trở về. Trở về lúc sau liền đem cúc hoa mở ra, phô ở trong phòng đất trống thượng, vừa lúc đối với cửa sổ có ánh mặt trời phơi tiến bào, có thể phơi khô hơi nước. Giang thị xem lâu ý cái cảnh chăm sóc thập phần thành thạo, liền liệu định nữ nhi trong lòng là có tính toán, người đây là muốn bán cúc hoa sao. Lâu ý cái cảnh bình tĩnh nhìn mẫu thân, sóng mắt lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh, đúng vậy, nương. Cúc hoa có dược hiệu. Lấy ra bán nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Hùng chi hiện giờ chúng ta không có mức trái cây, trong đất đồ ăn lại đều đạp hư xong rồi, là nên khác nghĩ ra lộ. Giang thị nghe một chút cũng cảm thấy có lý, chỉ là bán cúc hoa thật có thể bán mấy cái tiền sao. Trước đó vài ngày bán mức trái cây không phải kiếm lợi một bút sao, này số tiền lấy tới mua mấy chỉ gà, sinh trứng gà bán trứng gà thật tốt. Giang thị nghĩ nghĩ, đem ý tưởng này nói cho lâu ý địa cảnh. Lâu y cái cảnh làm sao không nghĩ dưỡng mấy chỉ gà vịt, nhưng hôm nay không xu dính túi, liền cùng mới vừa xuyên qua tới khi giống nhau khốn cùng thất vọng, đừng nói mua gà, chính là mua đồ ăn chỉ sợ cũng mua không nổi, cho nên mới chỉ có thể chích chút cúc hoa cầm đi bán. Bất quá việc này không thể nói cho mâu thân, lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể lấy khác lý do qua loa lấy lệ, dưỡng gà vịt sự, ta cũng nghĩ tới. Chỉ là nhị thẩm ra này hành vi đã làm ta nghĩ mà sợ. Chỉ mấy viên đồ ăn miêu bọn họ là có thể biến thành như vậy, này nếu là gà vịt, bọn họ còn không được cướp đi ăn. Cho nên, ta suy nghĩ vẫn là trước bán cốc hoa, dù sao đều là trên núi thải dã cốc hoa, bị đạp hư cũng không có việc gì, cùng lắm thì lại thải. Gà vịt liền không được. Chờ ngay sau, thôn trưởng bên kia mà mua, chúng ta đi nơi đó an cư lạc nghiệp, ở kia vòng mà dưỡng gà. Giang thị tưởng tượng đảo cũng có lý, liền không kiên trì. Chỉ là nhắc tới đến Lâm thị lại phiền lòng lên, nàng như vậy ba ngày hai đầu về đến nhà gây chuyện thị phi, sau này nhật tử nhưng như thế nào quá, về sau chúng ta chẳng phải là liền phơi trải xuống đất dưa làm phơi điểm nam đều không được. Lâu y cảnh trầm mặt không nói, về chuyện này, nàng sắc đến tưởng cái biện pháp, chỉ là trước mắt còn không có nghĩ đến. Ai, trước không nghĩ này đó, vẫn là chạy nhanh thu thập cúc hoa đi. Lúc chạng vạng, Tô Chiêm từ bên ngoài đã trở lại. Trở về thời điểm trên người mang theo chút thương, têu lâm thị thấy, nói nhau nhau thì thầm hận không thể làm toàn thôn người đều nghe thấy được. Ú, này không phải cháu rể sao, cả ngày là đi nơi nào, như thế nào như vậy chật vợ. Lâm thị nhìn đến tô chiêm bộ dáng này, cười đến không khép miệng được, mi mắt cong cong tất cả đều là diễn, nàng cười có người thế lâu chiếu lâm xuất đầu, têu hắn ngày hôm qua đánh người, xứng đáng. Tô chiêm không nói lời nào, lập tức đi qua. Trong phòng lâu ý cảnh cùng Giang thị nghe được, đỉnh cảm khái tương trợ biểu tình cấp hống hống chạy tới. Lâm thị hư lạnh một tiếng, xoay người đi trở về, bởi vì tâm tình cực hảo, nhìn đến cháu gái từ trong phòng ra tới, đầu một chuyến thấy nàng bế lên cháu gái lại thân lại niết, đại nha đầu, đi, cùng mãi mãi vào nhà ăn cơm cơm. Giang thị trước một bước đi đến tô chiếm trước, nhìn hắn đầy người chật vật, trên mặt còn có quát sát, lại kinh ngạc lại mê mang, này, đây là sao hồi sự? Ngươi đi làm cái gì, như thế nào bộ dáng này trở về? Ta, ta không có việc gì, nhất thời hoàng hốt rất mương, đi lên thời điểm liền sát phá ra. Ngươi không phải thừa thường bá bá trên xe trấn sao như thế nào còn sẽ rất mương, chẳng lẽ ngươi không thừa thường bá bá xe? Giang thị nghĩ đến đây, càng lo lắng, nếu đứa nhỏ này không ngồi xe, đó chính là đi đến chân trên, lộ xa như vậy, quang đi phải đi một canh giờ, kia nào chịu được? Phúng chi trong nhà lại không phải không có tiền, thừa cái xe mới hai văn tiền, vì sao không thừa đâu. Giang thị lo lắng sốt ruột quay đầu phản nhìn về phía lâu ý, ý cảnh, cứ việc này hai hài tử cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng lẩn ẩn cảm giác được bọn họ có việc gạt chính mình, nếu không vì sao hai người đều như vậy khắc thường. Lâu ý, ý cảnh sợ mẫu thân nhìn thấu cái gì, liền lại giải cái dối, ta chuẩn bị về sau khai ra khách điếm. Có thể tỉnh địa phương, ta liền không tiêu tiền. Tô Chiêm vội vàng đồng ý, hùng chi ta cảm thấy đi một chút khá tốt, rèn luyện thân thể, cho nên ta liền đi đến chấn trên. Này, này Giang Thị trong lòng tư vị phức tạp, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời tới, chỉ cảm thấy nữ nhi không nên, ngươi lại nghĩ như thế nào tổn tiền cũng không nên khấu hạ như vậy hai văn tiền đi. Hai văn tiền có thể làm cái gì, cũng liền hai cái bánh bao tiền, cái này tiền chính là dùng lại như thế nào. Ngươi hiện tại không phải ở kiếm tiền sao. Mỗi ngày kiếm được tiền cũng không ngừng hai văn, hoa cái hai văn tỉnh một chuyến lộ, có gì không tốt. Nữ nhi a làm người không thể quá mòi. Lâu y thì cảnh xấu hổ khỏe miệng kéo kéo, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ là miệng miễn cưỡng cưỡng lên tiếng, tiếp được mẫu thân phê bình, đã biết, nương. Nữ nhi biết sai rồi. Giang thị không hề nhiều lời, tiêu lâu y thì cảnh mang theo tô chiêm về phòng, cho hắn đoan chút nước gấm lau mặt. Lâu y cái cảnh vừa lúc nương cơ hội này, đơn độc hỏi Tô Chiêm bị thương sự tình. Trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào? Là những cái đó trưởng quầy đánh ngươi. Lâu y cái cảnh quan tâm nói, thuận tiện thế hắn tẩy nhiệt mặt khăn. Tô Chiêm nhàn nhạt nói, nếu là ngươi hoa tiền đính hạ đơn, kết quả đến sau lại hồng vui mừng một hồi, ngươi có thể hay không muốn đánh người. Lâu y cái cảnh dừng một chút trong tay động tác, túi đầu rũ mắt, bên hai mạc danh có chút hồng. Ta cũng không phải cố ý, này hết thể đều là ngoài y mớn. Nếu không phải nhị thẩm cái này ngoài y mớn, chúng ta cũng không đến mức bồi tiền. kia bọn họ trừ bỏ đánh ngươi ở ngoài, có hay không làm khó dễ ngươi? Tô chiêm lắc đầu, trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra buồn vui, không có, chỉ là làm chúng ta mau có tiền. Ba cái trưởng quay bên trong, còn có một cái trưởng quầy tựa hồ tính tình lực kém, thậm chí còn làm chúng ta thêm lợi tức. Nói là bởi vì hàng của bọn ta giao không thượng, còn phải hắn mất đi đại sinh ý, tiêu chúng ta bồi thường này bút sinh ý tổn thất. Như thế nào còn có loại sự tình này? Lâu y thì cảnh như mày phiên chán, ninh mặt khăn kính đạo lược lớn một ít, mặt khăn vệt nước bắn đến tô chiêm giặt hồ trắng bệnh trên quần áo, nhẹ bắn lên, lại thực mau cùng quần áo hòa hợp nhất thể. Tô chiêm nhìn nhìn kia tích thủy tí, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở lâu y cảnh đỉnh đầu, kia một mảnh tùng tùng mềm mại tóc đẹp. Tản ra khắc dụ hoặc, hận không thể dối tay đi cảm thụ một phen. Nhưng mới vừa nâng lên tay, xuất phát từ lễ, tô chiêm lại ảm đạm từ bỏ, qua tay tiếp nhận lâu ý cảnh trong tay mặt khăn chính mình tẩy. Nhiệt khí mở mịt mặt khăn phát gục trên mặt, nhuộm dần thanh tú mặt từng đỏ, liên quan trên trán toái phát cũng ước, tô chiêm từ mặt khăn chui ra đầu tới, không chút để ý nói lên hôm nay bất công. Đây là thế đạo. Thế đạo như thế, còn có thể như thế nào? Nếu muốn không chịu khống chế, nếu muốn tìm kiếm công bằng, vậy đến làm nhân thượng nhân, chỉ có đứng ở cái kia độ cao, mới có thể khống chế công bằng. Nếu làm không được cái kia độ cao, cũng liền không tư cách bình luận cái gì. Tóm lại hôm nay này đốn đánh, ta nhận hạ. Tô Chiêm nói như thế bình tĩnh, lâu y cái cảnh lại nghe đến gợn sóng phạc phồng, một đôi tay gắt gao khấu ở mép giường thân mình trước huynh rất có cùng Tô Chiêm theo lý cố gắng y tứ. Chẳng lẽ không có năng lực đạt tới cái này độ cao liền phải từ bỏ sao? Tô Chiêm nước mắt, con người bình tĩnh vô ngân, lại rất có một tia rộng lớn mạnh mẽ, nói không nên lời nơi nào gọn sóng, lại cảm thấy ẩn ẩn liền có một cổ lực lượng ở hấp thu lâu y cảnh ánh mắt. Thế cho nên lâu ý cảnh theo bản năng tránh đi. Tô Chiêm như cũng nhàn nhạt thường lui tới, ta chưa nói quá muốn từ bỏ, ta chỉ là ở ẩn nhẫn. Ở không tư cách làm ra bất luận cái gì phản kháng thời điểm. Ẩn nhận không phải tốt nhất biện pháp sao. Lâu y thì cảnh dừng lại, nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Chiêm là cái người thông minh, không cần chính mình đi giáo. Ngược lại chính mình như vậy vừa nói, có vẻ chính mình ngu xuẩn, nhưng rõ ràng nàng cũng là như vậy tưởng, không phải sao. Thôi, thôi, không nói đến việc này, lâu y thì cảnh tiếp tục lại nói lên chuyện thứ hai, ta suy nghĩ hái được trên núi giá cúc non đi bên ngoài bán, có thể kiếm mấy cái tiền. Chờ kiếm lời cũng hảo mau chóng đem nợ còn, ngươi xem coi thế nào. Thô chiêm gật đầu, đây là chuyện tốt. Căn cứ vào ngươi nói này đó, ta cũng suy nghĩ đi chấn trên tiếp tục bán tranh chữ, cũng hảo mau chóng đem nợ còn, ngươi cảm thấy đâu. Lâu ý cái cảnh giật mình lăng, kể từ đó ngươi chẳng phải là không có thời gian đọc sách. Húng chi, này bút nợ vốn chính là ta thiếu hạ, không cần ngươi tới còn, ngươi như vậy chẳng phải là đem ngươi học tập thời gian chậm trễ. Tô Chiêm cười khổ, ta chậm chế lại há là một hồi khảo thí. A lâu ý cái cảnh mê mang, đồng thời càng hoảng, có phải hay không chính mình còn chậm chế hắn chuyện gì khác? Tô Chiêm lại nói, ra đạo sa suốt sau liền rốt cuộc không quá nhiều tiền có thể chống đỡ ta đi đến kinh thành tham gia khoa khảo. Nhà ngươi có cái đi thi đại đường ca, cho nên hẳn là đối khoa khảo sự có điều hiểu biết. Năm nay một quá, nên lại chờ 3 năm. Hùng chi năm nay đã qua. Ta có 3 năm thời gian học tập, cũng không kém ngày này nửa ngày. Húng chi, phía trước ta không phải cũng không đọc sách sao. Cơm đều mau ăn không đủ no, đọc sách có ích lợi gì. Lâu y thì cảnh lại giật mình lăng một lát, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hai tròng mắt hoảng sợ nhiên thu hồi, xem ra chính mình là nhiều lo lắng. Nàng còn tưởng rằng nàng không chỉ có chậm trễ nhân ra học tập còn chậm trễ nhân ra trung thân đại sự. Chính là, giống như, sự thật chính là như thế. Cứ việc nhân ra chưa nói việc này, nhưng nàng lâu y cảnh hiện tại bất chính ở chậm trễ nhân gia trung thân đại sự sao. Nghĩ đến đây, lâu y cảnh lại có chút trộn dạng. Cái kia, tô đại ca. Mấy ngày nay thật là liên lụy ngươi, nếu không phải ta ngươi cũng không đến mức trên lưng nhiều như vậy nợ ẩn còn phải vì nhà của chúng ta ăn mặc nơi nơi buôn bà, thật là thực xin lỗi. Nha đồng đốc, ngươi này nói cái gì, ta không phải cũng là rửa ngươi ăn cơm sao. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng lấy về ngươi nghiên mực, kết thúc này đó lung tung rối loạn sinh hoạt. Hai người không hẹn mà cùng đã mở miệng, lời nói cũng chưa nói xong, nhưng không khí rõ ràng đã thay đổi. Tô chiêm giờ phút này chỉ cảm thấy trăm năm khó được một ngộ lãnh, hắn cho rằng mấy ngày nay ở chung sẽ làm nàng có điều thay đổi, có lẽ có thể yêu chính mình, nhưng hôm nay xem ra vẫn là hắn nghĩ nhiều, nhân ra căn bản không cái này tâm tư. Ngắm lại cũng đúng. Nhân ra rõ ràng một ngụm một cái tô đại ca nói rõ đem chính mình đương đại ca, hắn còn ở ngây ngốc mong đợi cái gì. Tô chiêm khỏe miệng nhàn nhạt xả ra một mặt cười khổ, trên mặt lại muốn làm bộ không chút để ý bộ dáng. Hảo, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Lâu y cái cảnh nghiêm túc gật đầu, này xem như nàng đối tô chiêm hứa hẹn, vô luận như thế nào đều phải đem hắn nghiên mực phải về tới. Ánh đến nhàn nhạt. Nước ấm mở mịt hơi nước cũng ở thời gian tiêu ma trung biến đạm hai người đều trầm mặc một lát. Sau một lát, tô chiêm trước đã mở miệng, nếu muốn bán cúc hoa nói, tốt nhất là đương dự bán, rốt cuộc đương hoa bán chỉ sợ không ai nguyện ý mua. Nhưng là làm dự nói, tại đây phương diện chúng ta rốt đặc cắn mai, không khỏi ra giá khi rơi xuống hạ tầng tốt nhất trước hỏi thăm hỏi thăm. Các cửa hàng trao giá, cùng với giá bán đều hỏi thăm rõ ràng, xem có không kiếm lấy chút lợi nhuận. Lâu y thì cảnh cười khổ, có hay không lợi nhuận không làm theo đến bán sao, nếu không đơn đặt hàng thượng tiền nợ lại nên như thế nào hoàn lại. Tô chiêm như mày, tức là như vậy cũng không thể tự sang ngã, lời này không phải ngươi vừa rồi giáo hấn ta thời điểm nói sao. Lâu y thì cảnh xấu hổ. Tô chiêm lại tiếp tục đi xuống nói, cho nên, giá cả chúng ta cần thiết hiểu biết, hiếu dụng cũng hảo vô dụng cũng thế, đều đến rõ ràng một vài, như thế mới có thể trong lòng hiểu rõ. Ngày nào đó nếu có thể ra giá còn tiền chúng ta cũng có thể tranh thủ lớn nhất ích lợi không phải sao. Lâu y cảnh cười nhạc, vẫn là tô đại ca suy xét chu toàn. Như vậy thương lượng qua đi, lâu y cảnh mới bưng nước gấm đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm giang thị vừa lúc ở trong viện, nàng nói nàng vừa lúc nghe thấy về dược liệu sự, nói trong thôn đuổi xe lừa thường ba ba có cái nữ nhi là đại phu, hỏi nàng sẽ hảo chút, đều là trong thôn người ta nói lời nói thật sự. Tổng so đi chấn trên tìm người khác hỏi tham cường. Lâu y thì cảnh đồng ý, đồng thời một đôi thủy nhuận nhuận con ngươi từ từ nhìn mẫu thân, trong lòng suy nghĩ hồi lâu mới hỏi khởi, chuyện vừa rồi nàng nghe thấy được nhiều ít. Giang thị nói chỉ nghe thấy chuyện này, chẳng lẽ nói phía trước bọn họ còn hàn huyên cái gì sao? Lâu y thì cảnh lắt đầu, chỉ nói tùy tiện hàn huyên chút vốn riêng lời nói, nói xong, bên thai có mềm nún con ngươi từ từ nhìn mặt đất, mặt đất ảnh ngược, Như thác nước mà tả tóc đẹp ở trong gió nhẹ lay động, bóng hình xinh đẹp từ từ, và áo phiêu phiêu, nhưng thật ra lược có họa người trong bộ dáng. Giang thị cũng không nhiều lời, xoay người vào nhà đình cơm, lâu Tô Lâu Y y cảnh đem tô chiêm theo lên tới một khối ăn cơm. Ăn cơm xong, Lâu Y y cảnh mang theo tô chiêm đi thường bá bá ra tìm thường đại phu. Thường đại phu so Giang thị tiểu 10 tuổi cũng đã thành thân, bất quá nàng là chiêu con rể. Bởi vì thường gia con gái duy nhất Thường bá bá bạn già đi đến sớm, thường đại phu không bỏ được phụ thân lẻ loi hưu quạng, liền chiêu con rể. Trong thôn nam nhân đều không chịu nguyện ý ở rể, cho nên tìm cái người bên ngoài, vẫn là cái cọc gô ngắn. Lúc trước người trong thôn còn cười nhạo bọn họ người bệnh đại phu trời sinh một đôi, nhưng mấy năm qua đi liền rốt cuộc không ai cười nhạo. Bởi vì thường đại phu ý thì thuật nổi lên hiệu quả, hắn nam nhân có thể đi lại. Hơn nữa hắn nam nhân cũng có một viên hiếu tháng tâm. Năng lực thượng không giúp được cái này ra, liền ở khác sự thượng duy trì, hắn nam nhân học xong một tay hảo theo công. Nay ở cổ đại xem như tuyệt vô cận hữu, hắn nam nhân đem theo phẩm lấy ra đi bán, cung cấp trong nhà chợ cấp không ít, dần ra trong thôn liền không còn có nói xấu người. Lâu ý thì cảnh giờ phút này nghĩ đến bọn họ hai liền không tự chủ được nghĩ đến chính mình cùng Tô Chiêm, bọn họ giờ phút này tình cảnh không phải giống bọn họ giống nhau sao. Có lẽ chính là ứng cái này giống tự, khi bọn hắn qua đi thảo hỏi Quốc hoa tiến giới khi, thường đại phu nhiệt tâm nói nói, nói thập phần tinh tế, đem toàn bộ nhạc châu huyện 5 cái trấn hiệu thuốc tiến giới đều nói một lần. Rồi sau đó lại cẩn thận nhắc nhở bọn họ về buồn trấn trên chỉ có hai nhà hiệu thuốc trưởng quầy tính tình. Thượng Long hiệu thuốc từ trưởng quầy có tiếng ngại bần ái phú, khinh thường người nghèo. Hán dược cũng trên cơ bản là bán cho người giàu có. Cho nên các ngươi tưởng đem cúc hoa bán cho hắn chỉ sợ là không được. thế thế đường tần trưởng quầy cũng hảo không đến nào, bất quá hắn chỉ nhận tiền không nhận người, giá cả hảo, hắn vui giao dịch. Nhưng là đối với các ngươi tới nói liền phải có hại chút. Tuy rằng trên thị trường cúc hoa tiến giới đại khái ở tam tiền một cân, nhưng hắn chỉ sợ sẽ không vui tam tiền mua ngươi. Các ngươi chỉ sợ muốn đem giá cả để thấp một ít. Đã biết, cảm ơn thường đại phu. Lâu ý cái cảnh mỉm cười cười, hai mảnh lông mày con cong, gợi lên mê người độ cung. Thương đại phu dịu dàng khuôn mặt nhẹ nhàng một chút, tính làm đáp lại. Theo sau lâu ý cái cảnh mang theo tô chiêm đi trở về. ngày hôm sau, bọn họ liền mang theo cúc hoa hướng chấn chiến đi, đi thời điểm vẫn là thừa thường bá ba xe. Lâu y cái cảnh tỏ vẻ không nghĩ làm quá nhiều người biết việc này, liền tưởng xe tải, chính là trong túi cơ bản không có tiền, tưởng chờ bán cúc hoa lại cấp, xem như nợ trướng. Không nghĩ tới thường bá bá người hảo, trực tiếp cấp lâu y cảnh cùng Tô Chiêm kéo một chuyến, đem hai người đưa lên trấn, lại lộn trở lại đi trong thôn tiếp người, cũng may mắn bọn họ xuất phát sớm, không chậm chế người khác ngồi xe. Lâu y cảnh khẩn phùng bao vây đi theo Tô Chiêm bên người, Tô Chiêm ở trấn trên cũng chạy quen thuộc, thực mau liền tìm tới rồi kia ra tế thế đường, bên trong trưởng quầy quả nhiên như thường đại phu nói như vậy ngại bần Hái phú, còn có chút tự mãn. Tự cho là hiểu ý kỳ thuật nhiều, nói chuyện kia khẩu khí liền kêu ngạo đến không được. Hai người còn không có đi vào, chỉ xa xa khắp nơi một bên nhìn, nhìn trưởng quầy đối người khác thái độ cũng đã nghiền ngấm ra một vài. Tô chiêm trong mắt chuyển động, trong lòng có biện pháp, rán lâu y kỳ cảnh lỗ thai nói một vài, làm lâu y kỳ cảnh đi trước. Lâu ý kỳ cảnh đi, thuyết minh ý đồ đến sau, kia trưởng quay quả nhiên liền không cao hứng, tà mi bệ nghẽ, tuy là một bộ ngại bần ái phú bộ ráng, Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Tân trưởng quay một tay chống cầm một tay chậm gì gì chỉ chỉ cửa bảng hiệu. Lâu y khi cảnh thái độ nghiêm túc lại đơn thuần gật đầu, biết, hành y đi hay tế thế, tế thế đường sao? Cho nên sao, ta nơi này không phải thiện đường, ngươi lộng một ít phá cúc hoa tới, còn tưởng 5 đồng bạc bán cho ta, khi ta là thích làm việc thiện chủ sao? Tân trưởng quay lớn lên liền mỏ chuột thai khỉ, lại như vậy một trương miệng càng thêm có vẻ khắc nghiệt bé nhọn. Rất giống lao thử giống nhau. Lâu y cái cảnh mở ra bao vây đem cúc hoa nhất nhất bình phô ở quầy thượng, biểu hiện ra hoàn toàn chân thành thỉnh trưởng quay xem. Trưởng quay ta đây chính là tốt nhất giã cúc hoa, thẩm thường địa phương là không có. Người kia dược quay có cũng chỉ là từ nông dân kia mua. Bọn họ những cái đó là nuôi trong nhà, ta đây chính là hoang dại. Hoang dại dược hiệu cực đại, năm đồng bạc, ngài xoay người là có thể kiếm một bút. Tân trưởng quay nhìn nhìn, lại nghe nghe. Hóa nhưng thật ra hảo hóa, chính là không phơi đấu hơn nữa trào giá tàn nhẫn, chỉ bằng này hai điểm, hắn liền có năm chắc tiếp tục châm trọc niệm ai. Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không chính là bầu trời quỳnh tương ngọc dịch tới rồi tan này cũng đến ấn tỷ lệ tới bán, húng chi vẫn là ngươi này đó rách nát hóa. trưởng quay, ngươi liền giúp giúp ta đi, nhà ta vội vã dùng tiền. Nếu không ngươi ra cái giới, ngươi nói nhiều ít là nhiều ít, ta tuyệt không lật lọng. Lâu ý cảnh như mày nhấp miệng, nhìn qua đích xác thập phần nôn nóng. Nhưng tần trưởng quay nói không mua chướng liền không mua chướng ta đây là làm buôn bán, thứ không tốt mua trở về ta còn không thể bán đi, là muốn lô vốn. Như vậy đi, người đi qua này phố, đi một khắc con phố đi, nơi đó cũng có hiệu thuốc, người đi kia nhìn xem. Tần trưởng quay nói những lời này thời điểm, ánh mắt sần sần, hắn biết, bên kia tử trưởng quay càng không thể có thể muốn. Lâu y cái cảnh phủng giã cúc hoa do dự không chừng. Lúc này bên ngoài vội vã chạy vào một người, người kia không phải người khác đúng là Tô Chiêm. Tô Chiêm thở hồn hển gắt gao túm lâu y cái cảnh quần áo không cho đi. Cô nương, cô nương, ngài từ từ, cái này dược chúng ta trưởng quay nói, hắn toàn muốn, sáu đồng bạc, đi, theo ta đi. Tô Chiêm lôi kéo lâu y cái cảnh làm thế phải đi. Tân trưởng quay nghe được mạc danh hồ đồ, chờ, đợi lắt nữa. Ngươi lợii lá nữa ngươi là từ trưởng quầy bên kia tiểu nhị Thô chiêm gật đầu không thể nghi ngờ Tân trưởng quay nghe được lời này trực tiếp từ quầy sau đi tới phía trước ngăn cản bọn họ rồi sau đó nết miệng ta cười rất có không tin ngươi không phải là cùng nàng thông đồng lên lửa tiền đi ai đều biết cũng hoa tiến giới chỉ có tam tiền Hán tử trưởngầy là uống lộn thuốc bạch bạch dùng nhiều gấp đôi tiền tiêu bổ phí lâu y thì nghiêng đầu như mày ánh mắt lo lắng nhìn tô chiêm Nghĩ thầm không xong, này kế hoạch bị cáo giả xuyên qua, chỉ sợ không tránh được phải bị hướng đuổi. Chỉ là trên đường cái người đến người đi, bị người banh ra tới, này chỉ sợ có điểm mất mặt, trở về nên như thế nào cùng mẫu thân công đạo. Lâu y cảnh trong lòng lo sợ bất an. Lại không nghĩ tô chiêm như cũ bình tĩnh tự nhiên, bộ ngực ngâng đĩnh đĩnh, ngữ khí càng là tràn ngập kiên định bất gì, từ trưởng quầy ban đầu cũng là không nghi muốn. Nhưng là mới tới bốc thuốc tiểu nhị là nơi khác tới phú quý nhân gia hạ nhân, nhà bọn họ giống như lấy uống cúc làm vui, cho nên tiêu tiền muốn mua sở hữu cúc hoa. Nay sẽ còn ở cùng trưởng quay nói, tới gia đình giàu có họ cố, ngựa xe đều ở. Tô chiêm nói có cái mũi có mắt, nghe đi lên giống như thật sự giống nhau, ngay cả lâu ý cảnh đều giật mình không nhỏ, một đôi mắt hạnh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tân trưởng quay cũng coi chút tin, thật là như thế. Ngươi sẽ không gạt ta Tô chiêm lắp đầu Cũng vô vô bộ ngực Đương nhiên không giả Không tin Ngươi có thể chính mình đi hỏi thăm Tân trưởng quay nghe đến đó Tin Lấm la lấm lét xám xịt chuyển Hai phiết ria mép đều sinh động lên Hắn nghĩ thầm nếu là chính mình nơi này có đại lượng cúc hoa Chờ kia phú quý người đem bên kia cúc hoa mua không lúc sau liền sẽ đến chính mình nơi này tới Như vậy hắn cũng có thể kiếm tiếp theo bút Một khi đã như vậy tổn thất chút nhập hàng rơi tinh cái cái gì. Vì thế tần trưởng quay thái độ vừa chuyển, tưởng mua tới, lại cảm thấy giá cả quý, còn tưởng có kẻ mặc cả một phen, cô nương, ngươi này cúc hoa nhưng chịu không nổi lan lộn, rốt cuộc không phơi thấu, tới tới lui lui chạy lại bị ngươi che ở trong ngực, quay đầu lại hỏng rồi đã có thể không đáng một đồng. Kia làm sao bây giờ đâu, tư trưởng quay cửa hàng cách nơi này còn có một cái phố, ta ôm nhiều như vậy cúc hoa chạy tới có thể hay không hỏng rồi. Lâu ý cái cảnh nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm cũng ra vẻ khó xử như mày, cái này sao? Tân trưởng quay mắt nhìn cơ hội, vội vàng tiến lên cọ lời nói, nếu tới tới lui lui sẽ hư, không bằng đem đổ vật lưu lại nơi này đi. Ta ra 5 tiền, ngươi xem thế nào? Ta nhưng đến nói cho ngươi, ngươi thứ này lại chạy một lần đã có thể giá trị không được 6 tiền, đến lúc đó muốn chạy lại đây cùng ta muốn 5 tiền. Ta sẽ không cho. Cho nên 5 đồng bạc chỉ trị giá như vậy một lát, một lát qua đi đã có thể ngã. Lâu y cái cảnh âm thầm cười trộm, trên mặt còn vẫn duy trì đơn thuần biểu tình, ra vẻ suy nghĩ sâu xa nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, hảo đi. Này liền đúng rồi sao? trưởng quầy cao hưng phân chấn đi lấy bạc, đến kỹ số giao cho lâu y cái cảnh. Sau đó thấy lâu y cảnh trong lòng ngực giã cúc hoa liền cùng bảo bối giống nhau, trực tiếp đoạt qua đi, liền túi liều phải. Một hai phải lâu y ghi cảnh đưa. Lâu y ghi cảnh bất đắc dĩ tần trưởng quầy kêu kêu kẹt dạng, mang theo bạc đi ra ngoài. Chờ hai người ra này phố, lâu y ghi cảnh đang muốn hỏi vừa rồi sao lại thế này khi, nên diện xử lại đây một chiếc xe ngựa, xe ngựa trang hoàng thập phần tinh xảo, màn xe thượng viết một cái đại đại cố tự, lâu y cảnh mới tin tưởng, tô chiêm nói đều là thật sự. Nhưng tô chiêm nhún vai tỏ vẻ, cố ra tới mua thuốc là thật nhưng cụ thể mua cái gì dược ta liền không được biết rồi, cho nên ngươi này có sinh ý chỉ sợ lại làm được đầu. Lâu y cảnh bất đắc dĩ thở dài, hai người rũ đầu hướng trong nhà đuổi. Trên đường đi qua trấn khẩu khi, phân nhánh một khối tường cạnh cửa thượng đứng đầy người, dường như ở nghị luận cái gì, tô chiêm nhìn đến nơi này, dừng một chút bước chân, muốn đi qua đi nhìn một cái, lâu y cảnh theo sát sau đó. Hai người thật vất vả chen vào đám người, mới biết được, huyện Nha ở chiều bộ khoái. Hai người lập tức nghĩ tới Hoàng Trung Sự, chỉ sợ là bởi vì Hoàng Trung từ trước, bộ khoái chỗ trống một vị, cho nên dán bảng nhận người đi. Tô Chiêm nhìn đến nơi này, ánh mắt ở tiền tiêu hàng tháng chỗ lĩnh đĩnh, mặt trên giấy trắng mực đen viết tiền tiêu hàng tháng 7 tiền. 7 tiền đối với bọn họ này hộ còn chỉ là ở mấy trăm văn trên dưới buôn ba nông hộ tới nói, đã tính cao. Nếu là có thể ứng thượng bộ khoái trước, Bọn họ cũng không cần mỗi ngày đau đầu như thế nào lừa tần trưởng quay nhận lấy giá cúc hoa sự, cũng coi như là giải quyết một cọc tâm sự, sao lại không làm. Tô Chiêm nghĩ vậy, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn lâu y thì cảnh, nếu không ngươi về trước ra đi. Ta tính toán đi huyện Nha nhìn một cái. Lâu y thì cảnh ngần ra, ánh mắt cực không xem trọng nhìn Tô Chiêm, ngươi nên không phải là tưởng nhận lời mời bộ khói đi. Ngươi được chưa? Nhân ra chiêu chính là con võ. Ngươi một cái văn nhân, lâu ý cái cảnh nói đến này, đã hơi xấu hổ đi xuống nói. Nhưng tôi chiêm lại là quyết tâm, con ngươi nhìn lướt qua kêu bố cáo thượng tiền tiêu hàng tháng, kiên định tin tưởng, thì không thử là một chuyện, được chưa lại là một chuyện khác. Vạn nhất thật kêu ta đụng phải vận may đâu. Lâu ý cái cảnh ngẫm lại cũng có đạo lý, hành liền tốt nhất, không được cũng không tổn thất cái gì, như vậy tưởng tượng nàng mới đồng ý. Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ta đi về trước. Tô chiêm gật đầu. Lâu y cảnh xoay người đi trước trấn trên chờ xe lửa. Về đến nhà thời điểm, Lâm thị bọn họ toàn ra đang ngồi ở trong viện ăn sớm muộn gì cơm. Xuân phong di động, ánh chiều tà điểm điểm. Tổ tôn tam đại ngồi vây quanh ở bên nhau thừa cảm lạnh ăn cơm chiều nhưng thật ra có khắc một phen một mạc phong vị. Chỉ tiếc Lâm thị kia hung tận đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình. Tiêu lâu y cảnh âm thầm thở dài. Đáng tiếc tốt như vậy một bộ nông ra bữa tối cảnh đẹp. Lâu y cái cảnh tay không vào nhà, Lâm Thị mới thu hồi con người, nhìn nha đầu thúi cô độc một mình bộ dáng, nàng tài lược có thư thái cười cười, tiếp đón người trong nhà dùng bữa. Lâu y cái cảnh tắc từ trong phòng cầm cái quốc xoay người đi ngoài phòng trong đất. trấn trên ban cúc non điểm điểm tiền, nàng lại lần nữa mua mấy viên dưa miêu reo. Vi phong ngừa Lâm Thị một nhà lại động tay động chân. Lâu y đi cảnh lại thừa dịp chạm vạng còn không có ăn cơm công phu, chạy trong núi chém chút bụi gai, đem này đó bụi gai cắm trên mặt đất vây quanh một vòng, lối vào lộng phiến đơn sơ rào che môn, mua đem khóa, khóa lên. Hết thể đều thu phục, mới nhẹ nhàng thở ra, về phòng đem chìa khóa giao cho mẫu thân giang thị. Nương, này chìa khóa giao cho người sau này tới nước bón phân gì, không thiếu được muốn vào ra vào ra, không có chìa khóa không có phương tiện. Giang thị tiếp nhận chìa khóa, còn không có hiểu được sao lại thế này, xoay người đi phòng bếp mặt sau cửa sổ nhìn nhìn, nhìn xem nhà mình trong đất cắm đầy bụi gai mới hiểu được lại đây sao lại thế này. Chỉ là nhà người khác đều là rào che vây vòng, nhà bọn họ dùng bụi gai, có phải hay không có vẻ quá cao điệu chút, bất quá là loại chút rau dưa, lại không phải cái gì bà bối, làm như vậy có thể hay không bị người cười nhạo đâu. Giang thị giảng ý tưởng này cùng Lâu Ý cảnh nói nói, Thương lượng nếu không đem bụi gai đổi thành rào tre Nhưng lâu ý cảnh kiên quyết không đồng ý Nương, chúng ta mua chút đồ ăn miêu không dễ dàng Nếu là lại làm cho bọn họ hủy hoại Bọn họ nhật tử nhưng như thế nào quá Ngài liền nghe ta đi Dù sao nhị thẩm làm người đã nhà nhà đều biết Chúng ta dùng bụi gai gom đất Nhà người khác cũng sẽ lý giải Không cần ngượng ngùng Giang thị lúc này mới cố mà làm đồng ý Đồng thời lại hỏi hỏi hôm nay thành quả Lâu Y y cảnh nói bán mấy cái tiền, nhưng này số tiền được ngay chút, rốt cuộc hôm nay đắc tội tần trưởng què, ngày mai nếu muốn lại bán quốc hoa, chỉ sợ đến mặt khác nghĩ biện pháp. Giang thị lên tiếng, lo lắng suốt ruột con ngươi chút nào không từ Lâu Y y cảnh trên người rời đi, ngược lại nhìn nhìn lại có chuyện tường nói, nhưng rốt cuộc chưa nói ra tới, lại nhắm lại. Lâu Y y cảnh nhìn ra nương tâm tư, liền hỏi khởi, nương hay không còn có chuyện muốn nói? Giang thị miễn cưỡng cười vui, Liên tục lắp đầu, không, không có. Nương chỉ là bỗng nhiên nhớ tới bếp khẩu còn tiêu hỏa. Ngươi nếu là không có việc gì, liền về phòng nghỉ sẽ chờ làm xong cơm, nương lại kêu ngươi. Lâu y cái cảnh gật đầu đồng ý, xoay người ra phòng bếp, vào chính mình phòng. Giang thị nhìn nữ nhi vào nhà, mới dám trộm khóc thúc thít, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tối hôm qua lâu y cái cảnh cùng tô chiêm nói nàng đều nghe được. Hai hài tử vì không cho chính mình khổ sở lửa chính mình, rõ ràng trên người lưng đeo nợ, phi nói không có. Cái này nhưng làm sao bây giờ, nhìn bọn họ như vậy nỗ lực lại trước sau kiếm không được mấy cái tiền, chính mình lại cái gì đều không giúp được, giang thị càng là lòng nóng như lửa đốt, vài lần trộm gạt lệ. Bếp khẩu lửa đốt vượng, giang thị nước mắt ở ánh lửa chiếu dọi xuống phim quang, tầm mắt cũng mơ hồ thành một mảnh, trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ hỏa cảnh. Giang thị túi đầu chấp trước mắt, cầm lấy cặp gấp than tử tùng tùng bếp khẩu động lại củi lửa, buồn không ra tiếng nhóm lửa. Tới gần buổi tối, hoàng hôn đã lạc sơn, dễ hiểu ánh trăng nhàn nhạt dâng lên khi, Tô Chiêm mới khoan thai tới muộn. Lâu y thì cảnh nghe được tiếng bước chân, vội va từ trong phòng ra tới, tưởng trước kéo Tô Chiêm đến một bên hỏi hôm nay nhận lời mời tình huống, lại thấy Tô Chiêm một thân áo dài đôi đầy ánh trăng, một đầu tóc đen nhẹ nhàng mà động, cả người nhìn đi lên đỉnh bạc cứng cỏi Như hạt sương hãng đáng trung ngạo nghệ đứng thẳng tùng bách. Lâu y cái cảnh nhìn đến này, giật mình lăng một lát, mới hồi phục tinh thần lại nghĩ đến chính mình muốn nói gì. Ánh mắt hướng phòng bếp nhìn xung quanh một chút, xác định mẫu thân không có ra tới, mới lôi kéo tô chiêm đến một bên nhỏ giọng hỏi nhận lời mời sự. Như thế nào? Hôm nay sự còn thuận lợi không? Tô chiêm nhìn lâu y cái cảnh liếc mắt một cái, đen nhánh đồng tử phóng khác sáng giỏi, khỏe miệng lại từ từ chợt xuống. Rất có một bộ bi thảm bộ dáng không thuận lợi. Lâu y thì cảnh theo bản năng há to miệng, phản ứng lại đây khi mới nhợt nhạt gửi, vô vô tô chiêm bả vai an ủi, không sao, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, rồi dánh lại nơi khác nhìn một cái. Tô chiêm lấp đầu, con người sáng giỏi càng thêm rực rỡ lấp lánh, khỏe miệng độ cung thẳng tắp dơ lên, ngược lại con thành một đạo đẹp trăng non hình, ta mới không lúc đó đâu, ngày mai còn có chính sự phải làm. cái Cái gì chính sự? Lâu y cảnh đều bị hắn nói nói hồ đồ. Nhưng Tô Chiêm lại không hề nhiều lời, phi nói muốn bán cái cái nút, sau đó phất tay háo vào nhà. Trong phòng bếp, nóng hầm hập hương cháo phát ra bắt bắt bắt thanh âm, hơi nước mở mịn trong không khí vưu là nhiều một phần nông ra điểm đạm tư vị. Tô Chiêm đi đến Giang Thị bên cạnh kêu nàng một tiếng. Giang Thị cười gật gật đầu, bưng đồ ăn đến trước bàn. Tiếp đón sau tiến vào lâu Ý Cảnh chạy nhanh cầm chén đua ăn cơm. Trong bữa tiệc, Tô Chiêm mới nói lên hôm nay sự, hôm nay ta cùng y Lý Cảnh đi chấn trên bán cúc non, trở về trên đường nhìn đến huyện Nha chiêu bộ khoái, ta liền đi. Tuy rằng bộ khoái vị trí không có ta, bất quá huyện Lao già gõ ta thuộc đọc pháp luật, làm ta ở huyện Nha đương cái sửa sang lại quyển sách tiểu tạp dịch. Cứ việc tiền tiêu hàng tháng không nhiều lắm, nhưng cũng là một phần thu vào. Sau này cũng không cần y cảnh một người vất vả. Thật sự, lâu ý, ý cảnh nghe đến đó, mừng dỡ như điên, kích động một quyền đánh vào tô chiêm trên người. Người người này thật là càng ngày càng không cá nhân bộ ráng, thế nhưng biết gắt ta, hại ta nhiều lo lắng. Hiện giờ nhưng hảo, có nhân vi trong nhà ra một phần lực, trả nợ sự tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng không ít. Cứ việc lâu ý, ý cảnh cảm thấy làm tô chiêm giúp đỡ trả nợ có chút không đạo nghĩa, nhưng tương đối tới nói, thiếu tô chiêm tiền so thiếu người tiền tới hảo chút. Giang thị cũng nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, trả hết kia phân nợ ngần liền sắp tới, chỉ là khổ đứa nhỏ này, đi vào nơi này, cái gì phục cũng không hưởng thành, ngược lại đi theo bận việc một hồi. Giang thị vui sướng lệ nóng doanh trọng, chạy nhanh cấp tô chiêm gấp khối không biết trưng bao nhiêu lần thịt muối, tới, tới, ăn nhiều một chút thịt. ngày sau ở trong nha môn làm việc nhưng không thể so bên ngoài, gặp thời khắc chú ý không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Tô chiêm ngật đầu, ta nhớ kỹ. Qua tay lại đem cuối cùng một khối thịt muối kẹp đến lâu y cái cảnh trong chén, không nói một câu, lại đủ hiện tâm ý. Lâu y cái cảnh kẹp kia khối thịt còn tưởng trả lại trở về, há liêu tô chiêm dùng tay chế trụ chén khẩu chết sống không cần, lâu ý cái cảnh không có biện pháp, mới bằng lòng ăn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ vây ở một chỗ ăn cơm canh đạm bạc, trong mắt trong lòng cười lại là nồng đậm. Chờ ăn qua cơm, lâu y đi cảnh mới lại dặn dò mẫu thân một lần, việc này, nương chớn lên núi nhị thẩm nhắc tới. Bọn họ nếu là đã biết, chỉ sợ lại đến làm ra động tinh tới. Chúng ta sau này liền điệu thấp chút đi. Giang thị đáp ứng, lâu y đi cảnh lúc này mới đứng dậy đem không chén phóng tới trên bẫy bếp, cuốn lên tay háo chuẩn bị rửa chén. Giang thị sốt ruột bận việc đoạt qua đi, này sống vẫn là ta tới làm đi, người cùng tô chiêm đều là muốn bội kiếm tiền người. Này đó việc nhỏ liền không cần các ngươi nhọc lòng. Ăn cơm xong, liền về phòng nằm. Lâu y cái cảnh lúc này mới không lại kiên trì, nghĩ thầm trong phòng còn có quần áo muốn tẩy, liền đi ra ngoài. Tô chiêm ăn cơm xong, cũng theo đi ra ngoài, hai người một cái đi bên ngoài múc nước, một cái ở trong sân chờ Chờ tô chiêm múc nước trở về, lâu y cái cảnh mới bắt đầu giặt quần áo, tô chiêm thì tại bên cạnh ngồi sổm, xem nàng giặt quần áo. Ánh trăng nhạt nhạt, Sáng tỏ quang mang phô sái một tầng, đem cũ nát sân phơi chứa trị cực hảo, lâu y đi cảnh xoa nắn một phen quần áo, đem nước bẩn bát đi ra ngoài, nước gợn nhộn nhạo hạ, đem ánh trăng tiệt thành vài đoạn, lại vẫn như cũ không giảm quang mang. Ánh trăng lây động dàn cũng ngồi xổm hai bóng người rửa gần rất gần rất gần, bọn họ thậm chí không nhận thấy được, hai bóng người đã giao điệp ở bên nhau. Đặt bóng người đi tới, là một trận tiểu thoái bộ. Gót chân nhỏ phát ra thanh âm đều là nãi thanh nãi khí. Lâu y cái cảnh ngầm đầu, mới phát hiện là tiểu chất nữ đại nhà. Đại nha ăn mặc vải thô áo tang, chất hai bim tóc, đôi mắt nhỏ thanh triệt mượt mà nhìn lâu y cái cảnh, nhẹ gọi một tiếng, tiểu cô, sau đó chân nhỏ bước lại đi phía trước xê dịch, thấy tô chiêm ở bên, lại dừng lại, tiểu đồng tử co rụt lại, đầy mặt viết sợ hãi. Lâu y cái cảnh phụt cười lên tiếng, tô chiêm bất đắc di đứng lên về phòng đi. Đại nha lúc này mới dám đi lên trước tới đốn ở lâu y thì cảnh bên cạnh hai mắt sáng ngời xem nàng giặt quần áo tiểu cô ngài đều không mang theo đại nhà chơi đại nhà hảo nhàm chắn tiểu loại âm kéo đuôi dài đến phía sau chợ chuyển khóc nước nở Lâu y thì cảnh ngừng tay động tác lắc lắc lá lộc có tay dùng thủ đoạn cấp đại nhà xoa xoa nước mắt nha đầu ngốc ai nói tiểu cô không mang theo người chơi đã nhiều ngày vội vàng kiếm tiền liền không rảnh chờ ngànn dỗ xuống dưới Cho người mua đường ăn có được hay không? Dĩ vãng lời này nói xong, đại nha luôn là hoàn thiên hỷ địa, này sẽ lại là như thế nào hống đều hống không hảo, ngược lại khóc lợi hại hơn, hoa lề dính hạt mưa. Đại nha không cần, đại nha muốn tiểu cô, đại nha muốn tiểu cô. Nghe hải tử run run thanh âm, lâu y cảnh trong lòng bách chuyển thiên hồi, nghĩ thầm hài tử giống nhau đều cùng cha mẹ thân cận, chỉ có cha mẹ không ở thời điểm mới cùng trong nhà khát trưởng bối thân cận. nhưng rõ ràng Hắn cha mẹ liền ở nhà, hai tử lại trộm chạy tới tìm chính mình, có thể thấy được nàng ở nhà là cỡ nào không được ưa thích. Ai, sinh ở cái này trọng nam khinh nữ niên đại, nhật tử há có thể hảo quá, chỉ là lâu ý cảnh trong lòng vẫn là rất có trách cư chương thị, tốt xấu là chính mình trên người rơi xuống thịt, mặc dù không thích cũng không thể như vậy lãnh đãi Đặc biệt nghĩ đến Trương thị từng nói qua chính là đau, cũng là đau chính mình, không liên quan chuyện của nàng. Lời này liền đủ để thấy Trương thị này làm nương tâm nhiều tàn nhẫn. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ ôm ôm đại nha, lại sợ làm Trương thị nhìn đến bằng thêm vãng khí, liền thúc dục đại nha chạy nhanh trở về. Đại nha, thời điểm không còn sớm. Ngày khác tiểu cô không, cho ngươi mua đồ ăn ngon đi xem ngươi, thành không. Đại nha một cái kính lắc đầu, ta muốn cùng tiểu cô ngủ. Lâu y cái cảnh trong lòng đau, rồi lại không dám đồng ý, chỉ có thể an ủi lại nha. Tiêu nàng mau chút trở về. Đại nha cuối cùng vẫn là đi trở về, đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nước mắt lưng trọng, lưu luyến mỗi bước đi, làm như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời. Lâu ý thì cảnh nhìn hài tử đi xa bóng dáng thật là có nói không nên lời tư vị. Ngày này, xem như đi qua. Tỉnh lại thời điểm Tô Chiêm liền phải đi nha môn làm việc, bởi vì hắn không có công danh trong người, nguyên là tiến không được nha môn. Ngay cả chính hắn cũng nói huyện lao ra là nhìn chúng hắn đầy bụng pháp luật, mới đưa người tiến cử tới. Đơn giản là không có công danh, chỉ có thể làm nho nhỏ tạp dịch, xử lý huyện nhà kho sách. Như thế cũng hảo, kho sách gắn tĩnh, có thể hảo hảo học tập. Cho nên tô chiêm đối với tân một ngày tân việc đặc biệt tin tưởng tràn đầy. Ai ngờ, mới đi rồi vài bước lộ, mới ra ra môn mà thôi, liền thấy lâm thị dương nanh múa vướt lại đây, bên người còn kéo chương thị. Mẹ chồng nàng dâu hai một tả một hưu đem tô chiêm vây quanh lên. Tô chiêm mày nhữ lại, vẻ mặt hàn băng, mẹ chồng nàng dâu hai hồn nhiên không biết, nhéo tô chiêm liền một hồi thoá mạng, nói là đem con của hắn đánh hỏng rồi, yêu cầu bồi tiền, không bồi tiền liền không được đi. Như vậy một ồn ào, trong phòng lâu ý cái cảnh vội vàng ra tới, Giang thị cũng theo ở phía sau. Lâu ý cái cảnh nghe được lâm thị nói không cấm cảm thấy buồn cười, thật muốn là đem người đánh hỏng rồi. Như thế nào đánh người ngày hôm sau không tới nói, này đều qua đi vải thiên mới để việc này, khẳng định là có nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân này đơn giản chính là cả gia đình người không chịu đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, tính toán ăn và nhà bọn họ. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, hướng lâm thị nói, nhị thẩm, người hư không hư ngài nói không tính, đến đại phu định đoạn. Với lúc thường đại phu là trong thôn có tiếng xích cướp đại phu, ta đi đem nàng gọi tới, làm nàng đến xem. Nếu là thật đánh hỏng rồi, chúng ta tự nhiên sẽ bồi thường, này được rồi không? Trương thị nghĩ nghĩ, gật đầu xương hành, lâm thị không chịu, quăng trương thị một cái xem thường, bàn tay to cản lại, ngăn cản lâu ý cảnh đường đi, chết sống không chịu. Hành cái gì hành? thường anh nga một cái trong thôn đại phu có thể trị bệnh gì? Nàng có thể trị nội thương sao? Có thể sao? Lâu ý cảnh thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sắp đến. Một đôi khôn khéo con ngươi trừng tròn xoe, cái gì? Nội thương. Liên đánh mấy quyền còn có thể chỉnh nội thương. Tiếp như thế nào ngày hôm sau không tới nói chuyện này, hiện tại mới nhớ lại tới. Ta đều hoài nghi có phải hay không nhà các ngươi bức cho thật chặt, mẹ chồng nàng dâu hai ngạnh sinh sinh đem người bức thành nội thương. Lâm Thị khoanh tay trước ngực, thẳng thắn thân thể, mặc kệ lâu ý cảnh nói như thế nào nàng chính là nhận định này đó. Lại còn có bởi vì lần đó cãi nhau là đại buổi tối, không đem người đều kêu tới, này sẽ trực tiếp kêu con dâu đi đem thôn trưởng gọi tới, làm thôn trưởng bình, cái này lý. Hảo sao, nửa canh giờ công phu, toàn thôn người đều vây tới. Vương thẩm một bộ trước tiên thu thập đến tin tức tốt đắc ý khẩu khí, cùng mọi người nói, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta liền nghe được bọn họ ấm ý, đại buổi tối ồn ào nhốn nháo nói cái gì đánh người. Kết quả cho tới hôm nay việc này còn không có qua đi. Vương thẩm còn tưởng rằng bỏ lỡ xem náo nhiệt thời gian, hiện giờ nhìn tới lại đổi kịp, cho nên trên mặt là đắc ý biểu tình. Mọi người trên mặt biểu tình cũng cơ hồ đều là giống nhau, bọn họ mới mặc kệ ai đúng ai sai, đối bọn họ mà nói có kịch vui để xem thì tốt rồi. Không bao lâu, thôn trường tới, đôi tay chỗ tựa lưng, ánh mắt híp lại thành một cái tuyến. Dù sao ở Lâm Thị một nhà cùng Giang Thị một nhà trên người đại lượng, đặc biệt là rừng ở Lâm Thị trên người thời điểm, vừa thấy nàng kêu kiêu ngạo dạng, thôn trưởng trong lòng liền một trận khinh bị, liên quan nói chuyện khẩu khí đều không như vậy khách khí. Lâm Thị, ngươi lại muốn sướng nào ra? Lâm Thị lôi kéo thôn trưởng đến ở giữa tới, sau đó kêu trương thị đi đem nhi tử kêu ra tới, làm cho đoàn người mặt cấp nhìn xem. Đại gia Hỏa mở to hai mắt nhìn, quả nhiên. Trương thị nâng ra tới lâu chiếu lâm toàn thân trên dưới trói đầy băng gạc, băng gạc mặt trên còn lớn lớn bé bé ớn vết máu, đi đường như hành châm nhỉ, xem ra thật là thương không nhẹ. Mọi người đều báo lấy đồng tình. Lâm thị khoanh tay trước ngực, cười đến đáp ý, thấy đi, thôn trưởng, ta liền nói ta nhi tử bị này dã nam nhân đánh, hắn đều thương thành như vậy, ngươi còn không vì chúng ta làm chủ. Thôn trưởng mắt lạnh nhữ lại, ho khan một trận, lâm thị chạy nhanh tươi cười xin cho. Đương nhiên, công đạo tự tại nhân tâm, không cần ta nhiều lời, thôn trưởng cũng sẽ làm chủ. Thôn trưởng lúc này mới hơi hoán thái độ, nhìn về phía giang thị bọn họ bên này, đây là có chuyện gì? Lâu y cảnh đương nhiên không thừa nhận, ta cũng không biết sao lại thế này. Sáng sớm liền tới như vậy vừa ra, ta cũng rất tò mò ai nhị thẩm, người nói nhị đường ca là ta nam nhân đánh, có cái gì căn cứ? Phải biết rằng hắn chỉ là một giới văn nhược thư sinh mà nhị đường ca là thợ rèn phô thợ rèn, muốn so sức lực, tựa hồ nhị đường ca lớn hơn nữa một ít không phải sao. Mọi người vừa nghe giống như cũng có chút đạo lý, nhưng bọn hắn công nói công hữu lý bà nói bà có lý, đối với không rõ chân tướng thôn dân tới nói thật đúng là rất khó phân biệt, duy nhất khả năng biết chân tướng cũng liền vương thẩm đi, rốt cuộc nhà bọn họ ly đến gần, hẳn là nghe được nhất rõ ràng. Mọi người động tác nhất chỉ đem ánh mắt đầu đến vương thẩm trên người. Ngay cả thôn trưởng cũng nhìn qua đi. Vương thẩm cùng giang thị quan hệ tốt nhất, tự nhiên không thể ở ngay lúc này bán đứng giang thị, nhưng mọi người xem ánh mắt của nàng cũng kêu nàng mồ hôi chảy ròng, suy nghĩ nửa ngày, vương thẩm chỉ có thể xua xua tay làm bộ cái gì cũng không biết. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đã nhiều ngày ta đi chân trên, ta khuê nữ sinh đứa con trai, ta đi thế nàng chăm sóc mấy ngày, cho nên cái gì cũng không biết. Lúc này Lưu Thị đứng ra lấy một bộ thẩm phán giả tư thái phân tích vấn đề, theo ta thấy, Vương Thị nói như vậy, chính là xác có kỳ thật. Bởi vì Vương Thị cùng Giang Thị đi gần nhất, hơn nữa Vương Thị luôn luôn tin tức nhất Linh Thông, lúc này đột nhiên liền không Linh Thông, chẳng lẽ bất chính thuyết minh vấn đề sao? Mọi người vừa nghe, cảm thấy có lý, liền thôn trưởng cũng như vậy cảm thấy. Lâu ý cái cảnh xem mọi người đều thiên hướng với Lâm Thị, nóng nảy, đôi tay chống nạnh. Đứng ra yêu cầu thỉnh thường đại phu đến xem bệnh. Không nói đến thương là ai tạo thành, trước nói nói miệng vết thương có nghiêm trọng không? Nếu là nghiêm túc trị liệu lên, nên xài bao nhiêu tiền? Ta tưởng, mặc kệ miệng vết thương là ai tạo thành, làm lâu người nhà, chúng ta cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn, dù sao cũng phải nên giúp đỡ chút. Như vậy đi, thôn trưởng, thỉnh cầu ngài đi một chuyến, đi thỉnh thường đại phu đến xem. Ta sợ ta đi. Bọn họ lại nên nói ta cùng thường đại phu thông đồng. Thôn trưởng cảm thấy có lý, gọi người đi thỉnh thường đại phu tới. Lâm Thị vừa thấy, nóng nảy, phi nói hương giá xích cước đại phu không được, đến chấn trên đại phu mới được, lại nói trên người thường đều là việc nhỏ, nội thương mới là đại sự, nói nhi tử bởi vậy có nội thương, giống nhau đại phu nhìn không ra tới, đến là thần y thì mới được. Lâu y thì cảnh nghe được hết sức vui mừng, nghĩ thầm. Bất quả chính là sợ thỉnh đại phu nhìn lên, miệng vết thương là giả, lòi sao, nàng đảo muốn nhìn một cái nàng có thể nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Lâu y cái cảnh đỡ chán tưởng tượng, cười nói, nhị thẩm thần y y nhưng không hảo thỉnh. Ta nghe nói thỉnh thần y y đến xếp hàng, không nói đến chúng ta còn không biết thần y y gọi tên gì ở tại nơi nào, chính là đã biết còn phải hỏi nhân ra có nguyện ý hay không. Chờ nghe được chỗ ở, hỏi thanh tình huống. Lại đến cấp nhị đường ca nhìn bệnh. Vạn nhất bệnh chính mình liền dưỡng hảo, vậy phải làm sao bây giờ? Thường xuyên qua lại, chậm chế xuống dưới, chính là thiếu kiếm lời không ít tiền thuốc men. Mọi người nghe được cười nhạo, tô chiêm như vậy văn nhân đều nhịn không được lộ ra thế tục khinh bị ánh sáng. Lâm Thị chửi ầm lên, nói như thế nào, ngươi cho rằng nhà của chúng ta ăn no chống chính là vì ngoa ngươi mấy cái tiền tròn nên mới muốn nháo này vừa ra sao? Lâu ý ghề cảnh. Hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Lâm thị phủ nhận, đương nhiên không phải. Lâu y cảnh ép sát. Vậy đi thỉnh đại phu. Nếu là liền thường đại phu như vậy xích cước đại phu đều có thể tra ra chứng bệnh tới, như vậy chắc là thật sự. Đến lúc đó làm lâu người nhà, ta sẽ tự chủ nghĩa nhân đạo trợ cấp một ít. Mọi người vừa nghe cảm thấy có lý, vì thế lập tức đi thỉnh thường đại phu, Lâm thị này sẽ lại nói như thế nào cũng không được. Lâu chiếu lâm bỗng nhiên túi đầu cùng Trương thị nói thầm một phen, sau đó Trương thị đem người nâng đi trở về, đối ngoại nói phu quân mệt mỏi, tưởng nghỉ sẽ. Nhưng như vậy một nghỉ, thế nhưng giữ cửa khóa gắt gao, thế cho nên thường đại phu tới, lại như thế nào cũng không thấy được người bệnh. Mọi người một mảnh ô lên, trong lòng đều đã minh bạch, kể từ đó, chẳng phải liền chứng minh lâm thị đang nói dối. Đại gia chỉ chỉ trò trò coi đây là gì, lâm thị gương mặt cũng năng lường đỏ. Rõ ràng là sự thật, chính là tô chiếm đánh con của hắn, như thế nào này sẽ lộn lên thật đúng là cảm thấy chính mình oan uổng nhân ra giống nhau. Lâm thị trong lòng lại thẹn lại bực, đem lửa giận chiếu vào con dâu trên người, nói là xem cá nhân đều xem không được. Con dâu trương thị trong lòng có hoán, lại không dám đối lâm thị phát tiết, chỉ có thể nhịt. Lâm thị nghe mọi người nghị luận nàng không phải, nóng nảy, yêu cầu chính mình nam nhân ôm Quảng Chi lấy rượu giữ cửa tạc hai. Hơn nữa tỏ vẻ nàng dám làm như thế liền ý nghĩa nàng trong lòng không quỷ, sự thật chính là chính mình nhi tử làm tô chiêm cấp đánh. Trong phòng lâu chiếu lâm nghe thấy bên ngoài mẫu thân nói muốn phá cửa, sợ hãi, chạy nhanh đi mở cửa, sau đó thường đại phu liền vọt tiến vào. Lâu chiếu lâm sợ tới mức tả hưu trốn tránh, thường đại phu chạy nhanh sai người đem người đè lại. Ái xem náo nhiệt các hương thân lúc này đặc hiện ra giúp người làm nghiệm vui tinh thần, đồng thời đi lên bắt lấy lâu chiếu lâm. Nhìn lâu chiếu lâm kia động lên sinh long hoạt hổ dạng, thường đại phu vừa buồn cười vừa tức giận. Căn bản là không bệnh, hơn nữa băng vải thượng huyết là máu gà. Máu gà. Mọi người giật mình một phen. Lâm thị cũng lược có kinh ngạc, bởi vì máu gà cùng người huyết thoạt nhìn không có gì khác nhau không biết thường đại phu là như thế nào nhìn ra tới. Nàng còn tưởng rằng việc này làm thiên y ý ấy vô phùng, kết quả nhân ra chỉ nhìn vài lần liền sáng tỏ. Lâm thị không cam lòng. Hơn nữa lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục chứa đi, vì thế giới tình thế cấp bách bắt được nội thương hai chữ, nói chính mình nhi tử ngoại thương không nghiêm trọng, nội thương lại rất nghiêm trọng, bị tô chiêm mấy quyền đánh hạ tới, đã chóng váng. Vừa nói đến ngốc, lâm thị liền cảm giác tìm được rồi dung khí, nói lên nhi tử như thế nào ngốc sự tình càng là đạo lý rõ ràng, không nói đến xa, liền nói vừa rồi, nhi tử đồ máu gà sự nàng liền không biết, hơn nữa nhi tử còn thực hăng cự người xa lạ. Vừa rồi như vậy đại phản ứng mọi người cũng đều nhìn thấy. Lâu chiếu lâm vừa nghe mẫu thân nói chính mình ngốc, cũng là không có biện pháp, cắn răng bắt đầu giả ngu giả ngơ, bắt được ai đều kêu tỉ tỉ ca, ca còn có tức phụ gặp người đã kêu tức phụ, khi trương thị thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. May mắn thường đại phu vững vàng tiếp được, thuận tay một phên mạch, thế nhưng nhìn ra cái hỉ mạch tới, cái này hảo, cả nhà trên mặt đều là hỉ ưu khó phân biệt. Lúc này Tô Chiêm lại không nóng không lạnh hỏi một câu, nóc tử sinh nhi tử có thể hay không di truyền. Lâm Thị vừa nghe nóng nảy, người mới di truyền, người mới di truyền. Trương Thị cũng không vui, tung chặt nắm tay giận trừng Tô Chiêm, người thân là người đọc sách trong miệng có thể hay không có điểm hảo. Lâu ý cái cảnh lại là cười, nhị thẩm chúng ta lời nói là nói khó nghe chút, nhưng cũng là vì hiện thực suy xét. Ngài nói nhị đường ca là ngốc tử, tiểu cháu trai cũng là cái ngốc tử. Sau này nhật tử nhưng như thế nào quá, như thế nào cưới vợ. Lâm thị nghe đến đó, hận không thể liền cầm lấy cây trổi đem lâu ý cảnh đuổi ra đi, phi phi phi, người làm sao nói chuyện. Như vậy nguyền rùa nhân ra, để ý sinh đứa con trai không lô đít. Lời này nói xong, mọi người gì? Thương đại phu nghiêm túc phân tích nói, nếu là hậu thiên ngốc tử, hài tử sinh hạ tới hẳn là bình thường. Lâm thị đắc ý, có nghe thấy không? Lâu ý cảnh cười nhạo Nghe thấy được, bất quá vừa rồi là ai nói thường đại phu là sích cước đại phu không đáng tin cậy tới. Ta xem vẫn là thỉnh thần ý ghi nhìn một cái tính. Lâm thị cắn răng không nói một lời, mọi người nhạc ai. Thường đại phu lại giải thích, nếu muốn chứng minh hắn có phải hay không ngốc tử, rất đơn giản. Dứt lời, ruôi tay loảng soảng quăng trên bàn chén trà, cầm lấy trong đó một khối mảnh nhỏ đưa tới lâu chiếu lâm trước mặt, nói là đường, xem hắn ăn không an Lâu chiếu lâm này sẽ xem như cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nhìn thường đại phu trong tay sắc bén vô cùng mảnh nhỏ, trong lòng ở lấy máu, trong mắt ở rơi lệ, bất lực ánh mắt nhìn mẫu thân lại không dám hô lên một cái nương tự tới. Mọi người vì thế đổ mồ hôi. Lâm thị cấp một phen đoạt quá thường đại phu trong tay mảnh nhỏ ném văng ra, còn mắng to thường đại phu không ý ghề đức. Mọi người nhìn đến nơi này, đều mở to hai mắt nhìn tiếp tục nhìn đi xuống. Tựa hồ kế tiếp muốn phát sinh càng xuất sắc. Tô Chiêm lại ở ngay lúc này thế Lâm thị bọn họ bảo lưu lại một ít mặt mũi, "Các vị thúc ba tiếm, sự tình đến nơi đây, ta tưởng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mặc kệ nhị đường ca hay không thật sự cho váng, nếu đều đã như thế, ta thân là lâu gia con rể, cũng nên ra chút trợ cấp." Này mấy văn tiền còn thỉnh nhị thẩm nhận lấy. "Lâm thị muốn nơi nào là mấy văn tiền mà tôi, cho nên nương Tô Chiêm đưa qua liền chửi ầm lên. Nói hắn là tống cổ ăn mày, còn mị kỷ danh chính mình làm như vậy là tưởng lấy lại công đạo. Muốn cho thôn trưởng truy tra việc này, chứng minh tô chiêm đích sắc đánh lâu chiếu lầm. Truy tra. Thượng nào tra. Không ai chứng không vật chứng như thế nào tra. Lại không phải giết người, còn có hôn khí. Đánh cá nhân, nếu trên người miệng vết thương có trưởng văn hình dạng, còn có thể đối trưởng văn. Nhưng như vậy điểm ưu thanh, tuy rằng thường đại phu chứng minh thật là đả thường. Nhưng đánh người cũng có rất nhiều lý do. Thì như hắn nương tử đánh hắn. Cho nên, thôn trưởng căn bản là cha không ra cái nguyên cớ tới, cũng liền không nghĩ quản, chỉ có lệ tính nói một vòng. Tỏ vẻ tô ra vui ra một ít trợ cấp là cực hảo, liền cứ như vậy đi. Nếu lâu ra lâm thị có thể tìm được chứng cứ chứng minh tô chiêm đánh lâu chiếu lâm, hắn tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ý ngoài lời, chứng cứ đến lâm thị chính mình tìm. Lâm Thị nghe đến đó Nghẹn một bụng khí, lại không chỗ phát tiết. Cuối cùng Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh lấy trợ giúp thân thích vì danh, tuy tiện cho mấy văn tiền xong việc. Mà Lâm Thị nháo ra tới chuyện xấu chính là hại khổ Lâu Chiếu Lâm. Từ nay về sau Lâu Chiếu Lâm cũng chỉ có thể người bình thường giả ngốc tử sinh hoạt, thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Chuyện này thu phục lúc sau, đã nửa ngày đi qua, Tô Chiêm nhớ tới chính mình còn phải đi chấn trên làm việc, đầu một ngày đưa tin, lại đến muộn. Cũng không biết huyện lệnh biết sao, nên như thế nào. Tô chiêm trước mắt lo lắng, lâu y cảnh xem dù sao đã đến trễ lâu như vậy, nếu là không lấy ra cái giải thích hợp lý, chỉ sợ thật đúng là vô pháp ở huyện Nha lan lột, nghĩ nghĩ, đem trong nhà đồ ăn tới giã cúc hoa cấp tô chiêm mang lên. Ngươi đến muộn lâu như vậy, không tỏ vẻ tỏ vẻ huyện lệnh khẳng định cũng sẽ không tha cho ngươi. Chính là huyện lệnh tha ngươi, cùng ngươi đồng sự mấy cái chỉ sợ cũng không thể thiếu phải cho ngươi ngáng chân. Không bằng như vậy, người đem này đó giã cúc hoa mang lên, liền nói là trong nhà mặt cô y cấp mấy cái chuẩn bị lễ gặp mặt. Sau đó lại đem hôm nay sự đơn giản nói một câu, như vậy có lẽ có thể không có việc gì. Tô chiêm nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền đem cúc hoa đều mang lên, cuối cùng, lâu y đi cảnh lại lấy ra một ít ngân lượng, đây là ngày hôm qua bán cúc hoa kiếm tiền, người chạy nhanh đưa cho chủ nợ. Tô chiêm rỗi tay đi tiếp. Nhưng nơi tay đụng tới túi tiền tử kia một khắc, đống nhiên thu hồi, nghĩ nghĩ, câu mày nói, nợ dù sao thiếu chính là thiếu. Chúng ta thiếu chính là mấy cái trưởng quay tiền, bọn họ là đứng đắn người làm ăn ra lại không phải du côn lưu manh hẳn là không đến mức vì mấy cái tiền phái người tới cửa thảm mớn. Ta tưởng, này số tiền vẫn là lưu chữ mua chút đồ ăn miêu, ngày sau đồ ăn miêu lớn lên mua chút tiền trả lại cũng không mượn. Lâu y cái cảnh kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Nhưng luôn là đối kia mấy cái trưởng quầy không quá yên tâm, bọn họ đều đánh Tô Chiêm, không chuẩn liền đến nỗi vì mấy cái tiền mỗi ngày thượng nhà bọn họ muốn nợ đi, bước nóng nảy, đến cuối cùng nhà bọn họ cũng cùng hoàng gia giống nhau, ba ngày hai đầu khắp nơi trốn nợ. Tô Chiêm xem lâu ý cái cảnh tựa hồ còn không yên tâm, liền nói cái chết chung biện pháp, không bằng như vậy đi, này số tiền lưu một nửa mua chút đồ ăn miêu gì, dư lại một nửa cầm đi trả nợ, như thế nào? Ta tưởng kia mấy cái trưởng quậy nhìn đến chúng ta đang ở nỗ lực trả nợ, hẳn là liền không đến mức thuốc dục đi. Lâu y cái cảnh ngắm lại, chú ý này còn tính không tồi, liền đáp ứng rồi, hảo, vậy nghe ngươi. Tô chiêm lúc này mới xoay người hướng chân trên đuổi. Mà lâu y cái cảnh còn lại là đi một chuyến thôn trường ra, dùng dư lại ngân lượng mua kia khối đất hoang. Này khối đất hoang, sớm tại đính hạ thời điểm cũng đã kêu một bộ phận tiền đặc cọc. Hiện giờ lại giao dư lại tiền hai liền dư giả nhiều. Lâu ý cái cảnh đem miếng đất kia mua lúc sau, trong tay liền dư lại như vậy mấy cái tiền, thật cẩn thận đem tiền phóng hảo, lại cầm khế đất về nhà. Về nhà thời điểm sắc trời đã không còn sớm, từng nhà Thúy yên lượn lờ, nhà mình cũng không ngoại lệ, duy độc lâm thị trong nhà mặt tựa hồ không có làm cái gì đồ ăn, ẩn ẩn truyền đến một cổ chung dược vị, bên trong còn ngẫu nhiên truyền đến một ít tiếng ồn nào Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn, còn không phải là mang cái thai sao, lại không phải để trứng vàng, thật đem chính mình đường tổ tông giống nhau cung phụ. Lâm thị độc hữu tiêm rộng như cương đao giống nhau mà lâu ý thì cảnh bên thai sẽ qua, nghe được lâu ý, ý cảnh theo bản năng xoa nhẹ một phen lỗ thai. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, mềm mại mang theo mạnh mẽ, liền như kêu nhiêu chỉ nhu giống nhau, nương nói rất đúng, là con dâu ăn đến nhiều, con dâu vô dụng. Hoài cái tôn tử liền đem chính mình đường tổ tông giống nhau cung phụ. Nhi A, ngươi nói ngươi sinh chính là cái gì mệnh, còn không có sinh ra đã kêu nãi nãi cấp ghét bỏ. Mọi người đều nói tôn tử là cái bảo, nhưng ngươi khen ngược, còn không có sinh ra liền thành thảo. Nhi A, mạng ngươi thật khổ. Lâu y thì cảnh lại theo bản năng quát quát màng hai, đang muốn bước nhanh đi qua khi, từ một khắc trong phòng đi ra một cái nho nhỏ bóng người. Đại nhà trận to đôi mắt tròn trịa nhìn chầm chầm lâu ý kìa cảnh, tưởng mở miệng kêu một tiếng tiểu cô lại sợ bên trong người nghe thấy, liền không kêu, chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn, mắt nhỏ vải bố lót trong đầy tâm sự. Lâu ý kìa cảnh nghĩ thầm đứa nhỏ này có lẽ là bởi vì mâu thân muốn sinh đệ đệ cho nên càng thêm không được sủng ái đi, thật là đáng thương, nhưng nàng lại không thể nói thêm cái gì, chỉ là nhợt nhạt cười, xem như đối hải tử tiếp đón, sau đó hướng trong phòng đi. Không nghĩ tới đại nhà mãi cho đến lâu y cái cảnh trước mặt. Bởi vì trung gian kia khối tấm ván gỗ bị lâu chiếu lâm đá hư lúc sau, hai nhà trung gian sân liền thông, đại nhà trực tiếp đã đi tới. Lâu y cái cảnh nhìn đau lòng, do dự muốn hay không đem người tiếp tiến vào. Há liêu mâu thân giang thị mở cửa, nhìn hai tử thực sự đáng thương liền tâm mềm nhút đem hài tử bao đi vào. Lâu y cái cảnh mọi nơi nhìn nhìn, xác định lâm thị ra người không ai thấy, mới vội vã đóng cửa lại. Lâm đóng cửa khi, còn trong lúc vô ý nghe được Lâm thị giận huấn con dâu, còn không biết là nam hay là nữ ngươi liền khẳng định sinh đứa con trai, vạn nhất lại cấp lao nương sinh cái bồi tiền hóa ra tới làm sao bây giờ. Ngươi đi vẫn là nàng đi. Nghe đến đó, lâu ý cái cảnh đã là cả kinh, càng không dám đi xuống nghe, cũng không dám làm đại nha nghe thấy, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Trong phòng ấm rào rạn, đồ ăn mùi hương tụ lại lại đây. Thuân đến nguyên bản thần kinh căng chặt nhân nhi không tự chủ được liền tức vũ khí đầu hàng đầu nhập này mùi hương giữa Đại nha càng là tàn nhẫn hút một hơi, xét, nước mũi rớt xuống dưới, xem giang thị lại đau lòng vừa buồn cười, dôi tay cầm khối khăn tay cấp hải tử lao lao, lại vừa thấy hải tử ăn mặc như thế đơn bạc, càng là một trận đau lòng, tưởng cấp hải tử tìm kiếm một ít lâu y cảnh khi còn nhỏ quần áo xuyên, lại sợ lâm thị đã biết tức giận, liền đành phải chặt đức này ý niệm chỉ là đơn giản an ủi hài tử vài câu. Tháng năm qua nữa, lại chịu đựng một trận chính là tháng 6 núi lớn bên trong mùa hạ luôn là tới hơi muộn một ít, bất quá tới rồi tháng 6 trên cơ bản liền thiên nhiệt. Hoa nhi, ngươi nhưng đến kiên tri trụ. Đại nha thực nghiêm túc gật gật đầu, kiên cường cái miệng nhỏ lầm bầm nói, cô bà yên tâm, đại nhà kiên cường. Giang thị cười, ánh mắt ý bảo lâu ý cảnh đi thịnh cơm. Lâu y ý cảnh cấp hài tử thịnh chút đồ ăn. Hai tử từng ngụm từng ngụm cuồng ăn lên, bộ dáng này thoát nhìn có chút nhật tử không ăn cơm no, đặc biệt là hiện tại Trương thị lại muốn mang thai, khẳng định nhật tử càng không dễ chịu lắm. Đại nha cũng hiểu chuyện, biết ở chỗ này lưu lại lâu rồi sẽ bị phát hiện, cho nên ăn cơm tốc độ đặc biệt mau, ăn xong rồi liền hạ bàn, trước khi đi tới cửa khi mới quay đầu, nhìn nhìn, thật cẩn thận nói một câu. "Kỳ thật cha ta không bệnh, hắn là giả vờ." Nương nói triều đỉnh rối nghiêm, Cha làm việc thợ rèn phô bị phong. Cha không sống làm, không ra kiếm tiền. Mãi mãi liền nói làm cha trăng bệnh, ngoa tiểu cô ra, mãi mãi nói tiểu cô thực sẽ kiếm tiền. Hai tử nói xong, liền chạy, may mắn đại đường, lâm thị cùng trương thị còn ở xảo, hai tử trộm đi đi giang thị trong nhà ăn cơm sự không bị phát hiện. Lâu ý cái cảnh cũng là chịu giang thị giao phó, nhìn hai tử, xác định hai tử không bị phát hiện lúc sau, lâu ý cảnh mới lộn trở lại. Nàng mới nhớ tới ngày đó buổi tối nàng giặt quần áo thời điểm đại nhà kia muốn nói lại thôi biểu tình, cảm tình là đã sớm biết việc này, ở do dự muốn hay không nói cho nàng, đứa nhỏ này. Lâu y cái cảnh nhịn không được cười Hiện nay, trong phòng bếp liền dư lại bọn họ nương hai, lâu y cái cảnh đem sau này an bài cùng Giang Thị nói nói. Nương, ta đem kia khối đất hoa mua. Sau này chúng ta liền ở miếng đất kia trống rau, kia mà cách nơi này xa. Nhị thẩm ra mà lại không ở nơi đó, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta ở nơi đó trồng rau, càng sẽ không đi phá hủy đi. Nếu là đúng như này, chúng ta liền dựa theo phía trước miếng đất kia, cũng ở nơi đó vây một vòng bồi gai, ngài xem như thế nào. Giang thị tán đồng, chủ ý này không tồi, nhiều loại đồ ăn, chúng ta mới có thể quá ngày lành. Lâu y thì cảnh lại nghĩ đến một sự kiện, cũng cùng mẫu thân nói nói, miếng đất kia là ở vào đất hoang bên trong. Bình thường cũng không ai qua đi Hẳn là không cần lo lắng quá nhiều Ta suy nghĩ Nương ngải mấy ngày nay nhiều hơn Giám sát chặt chẽ phòng mặt sau miếng đất kia đồ ăn miêu Cứ như vậy nhị thẩm liền cho rằng Nhà chúng ta chỉ loại nhiều thế này đồ ăn Không nghĩ tới chúng ta mặt khác còn có đất trồng rau Chờ đến kia khối đất trồng rau đồ ăn trường lên thời điểm Đã vì khi đã muộn Giang thị nghe đến đó Cười lên tiếng Người đứa nhỏ này Khi nào học dương đông kích tây Lâu y cảnh xoa xoa đầu, ra vẻ khó xử nói, thời thế tạo anh hùng sao. Giang thị cười khai, có phải hay không cùng tô chiêm ở một khối lúc sau mưa rầm thấm đất học chút tự, còn sẽ dùng thành ngữ. Lâu y cái cảnh gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy, ha ha. Không biết tô đại ca biết chuyện này sẽ là gì cảm giác. Hát xì, hát xì. Bên ngoài tô chiêm đánh hát xì thanh âm vang lên, mẹ con hai còn chưa có đi mở cửa, người đã đẩy cửa vào được. Xoa xoa cái mũi, vẻ mặt hoang mang, ta đây là cảm lệnh. Mẹ con hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, càng hoan. Tô chiêm vẫn là vẻ mặt mờ mịt, lâu y đi cảnh vội vàng tiến lên hỏi huyện nha sự, như thế nào, huyện lệnh đại nhân cùng mấy cái cộng sự nhưng làm khó dễ ngươi. Tô chiêm lắp đầu, rồi sau đó thở hát ra, con ngươi tẫn hiện phức tạp, thắng hiểm. Ta đi thời điểm huyện lệnh đại nhân không ở. Từ cộng sự mấy chữ giữa các hàng biết được là bồi tân nạp tiểu thiết đi. Bọn họ nói huyện lệnh đại nhân 3 ngày 2 đầu không ở đều là thường có sự. Cho nên liên quan kia mấy cái cộng sự cũng cơ hội là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Còn có việc này. Lâu ý cái cảnh lực kinh, cứ việc nàng là buồn huyện người, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt ở núi lớn, đối bên ngoài sự tình thật đúng là biết chi rất ít. Thường lui tới những việc này cũng là xem trong tivi, Hôm nay nghe Tô Chiêm nói lên, tự mình cảm thụ một phen bên người quan viên tắc phòng mới bỗng nhiên cảm thấy cái này quốc gia hủ bại tới rồi tình trạng này. Giang Thị lắc đầu thở dài, ai, huyện lệnh đều như vậy bộ dáng, khó trách dưỡng ra giống hoàng trung người như vậy. Bất quá cũng hảo, cuối cùng là dấu giếm được. Tô Chiêm gật đầu, cũng thực may mắn, đồng thời lại đem lâu ý cảnh giao cho hắn cúc non lại cầm trở về. Lâu ý cảnh kinh ngạc, Ngươi không lấy này đó lấy lòng cộng sự sao? Theo chân bọn họ xử lý tốt quan hệ, ngày sau làm việc cũng phương tiện không ít, không phải sao? tô chiêm lắc đầu, tiếp theo lại là một trận thở dài, không cần. Ta mới vừa đi, bọn họ liền làm khó dễ ta. Nếu không phải bởi vì bọn họ cũng đều có đến chế tiền lệ, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta hôm nay đến chế một chuyện. Ngươi như vậy, há tất lãng phí này đó cốc non. Chính là cho bọn hắn An Cũng quả quyết sẽ không giúp đỡ ta chút. Ta xem vẫn là không cần. Nhưng là ngươi như vậy, như thế nào ở huyện Nha làm việc? Lâu y cái cảnh rồi rắm nghĩ thầm này Tô Chiêm nên không phải là cái ngay thẳng người đi, nhưng ngày thường biểu hiện lại không giống A. Tô Chiêm nhìn ra nàng sầu lo, những mày giải thích nói, ta đều có một chương miệng. Những người này đều thích nghe phù hoa chi tử, ta nói cho bọn họ tùy đúng rồi. Lâu y cái cảnh nghe đến đó, mới thư khẩu khí. Ngược lại cười đến lượt có đáng khinh, ha ha, ngươi tiểu tử này, nhìn không ra tới còn có này bản lĩnh. Như thế nào ta phía trước liền không nghe ngươi khen quá ta đâu, nếu không nói vài câu cho ta nghe nghe, ta cũng tưởng cảm thụ một chút bị người thổi phồng cảm giác. Giang thị vẻ mặt hắc tuyến, Nữ nhi, không hảo như vậy khi dễ Tô Chiêm. Tô Chiêm quay đầu mãng nhã nhụy khuất nhìn về phía Giang thị, không sao, ta là cái nam nhân, chịu trụ. Giang thị vừa nghe Càng trách cứ lâu y thì cảnh, nắm tay xếp chặt, lược có sủng lịch lại hơi mang trách cứ đấm đánh vào lâu y thì cảnh trên người. Người này nha đầu thúi, như thế nào còn khi dễ người thành thật. Lâu y thì cảnh méo ăn đau cánh tay, hiếp mắt thét trói thai, khóc không ra nước mắt. Tô chiêm, người, người cư nhiên cùng ta chơi lấy lui vì tiến. Tô chiêm vây vây tay áo, vẻ mặt không cho là đúng, là ai vừa rồi vẫn luôn không tin, ta đây liền chơi cho nàng nhìn xem lạ Lâu y cảnh thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun chết. Giang thị cử ở giữa không chung nắm tay dừng một chút, đôi mắt dại ra một lát, phục hồi tinh thần lại khi, hai mắt mị thành một cái tuyến, đôi tay che miệng gửi đến trước ngưỡng sau phiên. Tóm lại đâu, đối với tô chiêm ở nhà muôn sự, lâu y cảnh không lo lắng, nàng hiện tại lo lắng sự tương lai nhật tử nên như thế nào quá. Đồ ăn miêu mới dưỡng, chờ đồ ăn miêu lớn lên mấy ngày nay trong nhà mặt thu vào nên làm như thế nào? Tổng không thể liền dựa Tô Chiêm một người chống đi, rốt cuộc bên ngoài còn có nợ muốn trả hết, chuyện này chị không được, tóm lại là khối tâm bệnh. Ai, thôi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Lâu Y đi cảnh nhìn Tô Chiêm lên xe trấn trên sau, nàng liền đi đất hoàng, thừa dịp không ai trải qua, đem ốc thủ không gian hoàng thổ lấy ra tới. Trải qua phía trước vài lần quân vạc Này đó hoàng thổ càng ngày càng ít, dư lại không nhiều lắm, này khối đất hoang lại không nhỏ, chỉ sợ toàn bộ dùng xong. Như vậy toàn bộ dùng xong lúc sau, cũng chỉ dư lại đất đỏ cùng đất đen, chẳng lẽ từ nay về sau liền phải dùng đất đỏ cùng đất đen. Này đó thổ nhưng đều so hoàng thổ đáng giá, nhanh như vậy sái ra tới, chỉ là gieo trồng một ít bình thường đồ vật, thật sự lãng phí. Nghĩ nghĩ, lâu y đi cảnh vẫn là quyết định trước nhẫn nhẫn, trước đem hoàng thổ sái. Vạn nhất này một đợt miêu cho nàng mang đến không ít thu hoạch, đến lúc đó tự nhiên liền có tiền mua hiếm lạ ngoạn ý, này đó thổ liền không đến mức bị lãng phí. Như vậy tưởng tượng, lâu y đi cảnh nhanh hơn trong tay động tác, đem hoàng thổ đều sái đến đất cản. Hết thể đều làm xong, mới về nhà, chuẩn bị buổi tối thời điểm, lại mang cái quốc cùng đồ ăn miêu xuống ruộng gieo Hiện giờ còn sớm, lâu y đi cảnh trong lòng nhớ thương khởi phá miếu trên núi giã cúp hoa tới. Lớn như vậy đem cúc hoa nhà, kia nhưng đều là chính mình ốc thổ tẩm bổ ra tới, hiện giờ mắt thấy chồng ra đồ vật không thể bán tiền, này trái tim đau đều có thể lấy máu. Hiện tại tình huống cơ bản là như thế này, bạch cầu đã chấn trên hiệu thuốc xem như không thể đi. Muốn đi cũng đến đi khác chấn trên, nhưng như vậy vài cái chấn nơi nơi chạy lại không tính như vậy hồi sự. Duy nhất gần xử lý biện pháp chính là bán cho thường đại phu, nàng là cái đại phu, đến yêu cầu điểm dược liệu bị. Nhưng người ta cũng không phải cái có tiền đại phu, chỉ sợ không nhất định có thể thu nhiều như vậy cúc non. Hùng chi ở cổ đại, đại phu không nhất định phải có dược, chỉ cần sẽ khai căn tử liền thành, quay đầu lại làm người bệnh chính mình đi hiệu thuốc bút thuốc. Kể từ đó, tựa hồ chỉ có để nhất loại biện pháp. Hảo đi, vì tiền, chạy xa chút tính cái gì, ít nhất đi một chuyến xuống dưới có thể kiếm được tiền không phải hảo, chính là vạn nhất lại gặp phải tần trưởng quay người như vậy nàng nên như thế nào ứng đối lâu y thì cảnh trái lo phải nghĩ dưới nhưng thật ra đem ngày thường kia viên dám sấm dám đua tâm cấp tưởng không có hiện tại liền dư lại vâng vâng dạ dạ lắc lư không chừng này nhưng không giống nàng ngay cả nàng chính mình đều có điểm khinh bỉ như vậy chính mình Âm thầm xem thường một phen trọng cố lấy tin tưởng nghĩ thẩm tô chiêm như vậy đều có thể ở huyện Nha nghĩ mọi cách đứng vững góp chân nàng lại có cái gì lý do lùi bước bất quá nghĩ đến gia cúc non Nàng lại mặt khác nghĩ tới một sự kiện Nếu giã cúc non tốt như vậy nuôi sống Vì sao không đem chúng nó nổ trồng đến đất hoang thượng Mọi người đều biết Chưa khai khẩn đất hoang ở khai khẩn lúc sau Còn phải gieo trồng một ít dễ dàng nuôi sống thực vật dưỡng thổ Dưỡng cái vài năm sau Này khối mà liền biến thành thục điển Đến lúc đó nếu muốn loại chút cái gì liền đều dễ dàng nhiều Như vậy luôn luôn Lâu y cái cảnh có phương hướng Về phòng cùng mẫu thân nói một tiếng Làm nàng đem tân mua đồ ăn miêu đều loại ở phòng sau trong đất, chính mình tắt đi trên núi đảo Giã Cúc Hoa. Nàng đem đảo tới dã Cúc Hoa chuyển qua đất hoang đi, ở kia phô chút dâm dạng, đem đã lớn lên Cúc Hoa hái xuống, phô ở dâm dạng thượng phơi. Này đó làm xong sau, lâu y đi cảnh lại đi một chuyến thường bá bá ra, cùng thường bá bá hẹn mấy ngày xe, chuẩn bị đi khắc trấn trên thì bán. Chờ này một ít đều nói thỏa, lâu y đi cảnh mới về nhà. Về nhà thời điểm vừa lúc thấy nghe thấy Lâm thị cùng mấy cái phụ nhân đang nói chuyện, giữa nhất thấy được chính là Lưu thị. Bọn họ đang nói về Dưỡng Tầm Sự, mà Lưu thị mấy năm nay nghỉ vào hoàng gia trợ giúp, ở Dưỡng Tầm Sự thượng không đến quá chỗ tốt, này sẽ đại ra suy nghĩ Dưỡng Tầm Mưu Sinh khi, liền cùng Lưu thị hỏi muốn khởi kinh nghiệm. Kết quả Lưu thị đứng ở giữa đám người, ngừng cao cổ, một bộ hạc trong bảy gà bộ dáng cao đàm khoát luận một ít. Nói là nói kỳ thật cũng chính là thổi phồng. Thổi phong mấy năm nay ở dưỡng tầm sự nghiệp thượng được đến chỗ tốt, cùng với chính mình đối dưỡng tầm hiểu biết, lúc sau chính là một ít phụ nhân nịnh mập nói. Đến nỗi thực chất tính đồ vật, cũng liền ít đổi không có mấy. Mà bởi vì này đó hư danh, Lâm Thị còn cùng Lưu Thị nói nhau nhau thượng. Lưu Thị nói cao hứng, Lâm Thị càng muốn rội nước lã, đến cuối cùng một đám nữ nhân, bởi vì lập trường bất đồng hình thành hai cổ thế lực, ở giao lộ nói nhau nhau cái không để yên. Lâu y cảnh nghe đến đó đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Mấy năm nay, Lưu Gia sở dĩ như vậy giúp đỡ Hoàng gia cũng là vì đi theo bọn họ có thể có lợi. Hoàng Trung tuy rằng chỉ là bộ khoái, nhưng ở chấn trên nhân mạch cực lớn. Lưu Gia không chỉ có bởi vì Hoàng gia được cái dưỡng tầm sinh kế, còn thuận thế bởi vì Hoàng Trung đem chính mình nhi tử Lưu Thành Lộng vào xảo thi phường Đương tiểu nhị. Cái này hảo, kén tầm phương diện gió thổi cỏ lay, Lưu Gia so bất luận kẻ nào nói trước. Lần này hoàng gia tuy rằng đã rời đi thôn, nhưng xem lưu thị tính tình này, chỉ sợ ngày sau người trong thôn người dưỡng cảm ai đều phải đi phàn nàng góp chân thời điểm, nói không chừng nàng kia cổ ngạo mạn tính đi lên, lại là tiếp theo cái hoàng thị. Lâu ý cái cảnh chính là nghĩ tới này đó, mới cảm thấy đau đầu không thôi, mới không nghĩ lại nghe đi xuống. Chính là đống nhiên chân trước mới vừa một mại, liền nghe thấy lưu thị hỏi lâm thị về lâu chiếu lâm sự, này liền không khỏi làm nàng nhắc tới hương thú. Thân mình một quải, quèo vào phụ cận một chỗ phòng ở biên đến trong bụi cỏ, nghe xong một lô thai. Lâu nhị tẩu, ta nghe nói nhà các ngươi chiếu lâm bị bệnh. Chính là hảo chút. Lâm thị tiêm giọng nói, không khách khi nói, được không, cũng cứ như vậy đi. Dù sao nhắc mãi cũng hảo không mau không nhắc mãi cũng hảo không được, chính là như vậy. Những người khác thấp giọng nghị luận. Lâu y cái cảnh nghe được minh bạch, ngụ ý, lâm thị là cảm thấy lưu thị hỏi quá nhiều. Can. Lại lo lắng mâu thân lộ thai mềm, nàng lại bổ sung vài câu, "Nương, bất luận như thế nào, chuyện này ngài đều không thể đáp ứng. Nhị thúc cùng nhị thẩm là cỡ nào khôn khéo người, như thế nào có thể làm người chiếm được tiện nghi? Hung chi nhà của chúng ta không ăn ít nhà bọn họ mệt, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Nương ngài thiếu cái gì thiếu cái gì, liền cùng nữ nhi giảng, đừng vọng tưởng từ bọn họ kia bắt được cái gì chỗ tốt." Giang thị ngơ ngác gật đầu, Lúc này đây ngược lại cảm thấy nàng cái này đương nương thành chính mình nữ nhi hài tử dường như, bất quá nàng cũng vẫn duy trì hài tử nên có tự giác, ngoan ngoan đồng ý, đã biết, nương đã biết. Nữ nhi, nương liền nói nương không nói, ngươi một hai phải nương nói. Nương nói, ngươi lại cảm thấy nương mắc nưu, nương là loại người này sao? Lâu ý cái cảnh nghe mẫu thân như vậy vừa nói, mới thở phào nhẹ nhõm cười ôm lấy mẫu thân, nương, ta này không phải lo lắng ngài sao? Ngài nếu không thích ta lại nhảy, ta đây liền không nói. Ta hiện tại liền nấu cơm đi, ngài nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngày mai ta cùng thường bá bá hẹn xe, chuẩn bị đi khắc chấn trên đi lại đi lại. Ngài không có gì sự liền ở nhà nghỉ ngơi, đất hoang thượng loại giá cúc hoa cũng không cần nhọc lòng, nó sinh mệnh lực hào đâu. Giang thị gật đầu đồng ý, giản dị trên mặt đôi cảm thấy mỹ mang cười, huyền cơ lại nhảy lên giường, độc lưu hai chân treo ở mép giường vui vẻ thoải mái ném con ngươi thật sâu nhìn về phía một chỗ khác thu xếp nữ nhi. Từ khi phân ra về sau, giang thị bên này liền không có hoàn chỉnh phong bếp, cũng chính là giang thị nhà ở đại, cách ra một tiểu khối, đáp cái đơn giản bẫy bếp, giá nồi nấu, miễn cưỡng tính làm phòng bếp. Lâu ý cảnh ở bên này nhóm lửa nấu cơm, cách một khối tấm văn gỗ, nhiệt đằng hơi nước vẫn là có thể chuyển tới giang thị nơi đó đi. Như vậy nhật tử bọn họ cũng đã qua hơn một tháng, giang thị từ lâu thói quen. Không cảm thấy cái gì, trong lòng vẫn như cũ nhộn nhạo sung sướng. Tới gần hoàng hôn, Tô Chiêm Phong trần mệt mỏi trở về, kiên quyết thân thể thượng rơi xuống một trần hôi, nhẹ nhàng một phách, bên người là có thể dâng lên một đoàn xương mù giống nhau cho bụi, sắc hắn ho khan vài tiếng. Này một ho khan, mới đem Giang thị tầm mắt từ lâu y cảnh bên kia rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Chiêm, "Tô Chiêm, vất vả." Tô Chiêm nhợ nhạt cười, mắt nhìn nhìn chân mặt. Trong lòng lược có mấy fan tràn trọng. Giang thị xem thấu hắn tâm sự, Quan tâm vài câu, sao? Nha môn sai sự làm không thuận lợi. Tô chiêm do dự một lát, Nguyên bản việc này không nên cùng người trong nhà nói lên, Sợ bọn họ lo lắng, Nhưng tinh tế nghĩ đến, Nếu là không nói, Sự tình náo đại, Phản cứ gọi bọn hắn càng thêm lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, Vẫn là nói, Huyện nha trướng khí mù mịt, Các lộ đầu châu mặt ngựa đều có. Cuộc sống này, Thật đúng là không phải giống nhau hào quá Xảy ra chuyện gì? Huyện lệnh ba ngày hai đầu không ở, huyện nha thế lực đông đảo sóng ngầm mánh liệt. Cơ hồ nhậm kém đều ở khắp nơi vất ru, ta phía trên trương điển sử tựa hồ cùng một cái sòng bạc phó lãnh đạo đi được gần, nghe nói người giới thiệu đi hắn sòng bạc bài bạc, trương điển sử là có thể vất đến một số tiền. Đã nhiều ngày thế nhưng lăn lộn người hướng sòng bạc chạy, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Huyện nha người vất nước luộc, ta nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng không nghe nói qua điện sử cùng sòng bạc móc đối, này không phải có nhục văn nha sao. Giang thị giật mình đỡ cảm, lo lắng sốt ruột nhìn tô chiêm, ngươi nên sẽ không bị kêu đi sòng bạc đi. Tô chiêm lắc đầu lại gật đầu, hắn ước ta ngày mai đi, tên là hoang nên tân nhân, thực tế chính là kêu ta đi đánh cuộc. Ta tưởng cự tuyệt, nhưng tổng thiếu một cái thỏa đáng lý do. Giang thị nghe vậy, vốt cầm nghĩ lại, đích xác, đây chính là cái đau đầu sự. Huyện lệnh đại nhân đâu? Nếu là huyện lệnh đại nhân ở, người đi theo hắn bên người chính là bưng trà đổ nước cũng hảo, ít nhất có cái cớ, liền nói là đi theo đại nhân trước mặt hầu hạ thoát không khai thân. Tô chiêm rộng chân lắc đầu, lui một thân mỏi mệt, cùng đối diện mà ngồi, cũng ngồi ở trên giường, hai chân treo ở mép giường, trung gian phóng một trường tiểu bàn an. Huyện lệnh mặc kệ. Giang thị lại hỏi. tôi chiếm đáp, không phải mặc kệ. Mà là căn bản là không ở nghe nói huyện lệnh cưới cái Mỹ tiểu đường, ngày đêm ôm, nào còn có tâm tư hồi nhà môn. Nghe tôi sớm cộng sự nói, dĩ vãng huyện lệnh còn lâu lâu tới mấy tranh. Hiện giờ, có Mỹ thiếp lúc sau liền hỏi cũng không hỏi, cũng liền Hoàng Trung sẽ ra chuyện lần đó đã tới. Cũng chính là ta nhập nha môn thời điểm đã tới, lúc sau liền rốt cuộc không có tới quá, hồi lâu nhật tử đi qua, huyện lệnh trông như thế nào, ta đều mau nhớ không rõ. Lâu y kỳ cảnh vừa lúc bưng nóng hầm hợp thơm ngào ngạt đồ ăn từ bên trong ra tới, nghe vậy phụt cười lên tiếng, ta xem nha, huyện lệnh đại nhân là làm hôn con đi. Ngươi cũng đừng hy vọng hắn có thể giúp ngươi, vẫn là để cho ta tới giúp giúp ngươi đi. Lâu y kỳ cảnh nói, lại từ trên mặt đất cầm lấy một cái túi, mở ra lúc sau tất cả đều là phơi khô cốc hoa, liền như vậy đặt ở tô chiêm trước mặt nói, ngày mai ta tính toán thừa thưởng bá bá xe đi các chấn nhìn một cái y kỳ quán bán bán quốc hòa. Nguyên bản còn lo lắng một mình ta đi không thể thiếu bị người ép giá. Hiện giờ ngươi càng tốt đi theo, đến lúc đó ở trương điện sử kia giải thích giải thích, thuận tiện mang chút tiền trả cho hắn, việc này cũng liền tính đi qua. Giang thị ngắm lại, cảm thấy chủ ý rất tốt, trương điện sử kêu ngươi qua đi, vì không phải cũng là vài đồng tiền tục vật sao. Ngươi không bằng trực tiếp cho hắn, cũng tỉnh phiên toái Tô chiêm một suy nghĩ lại có khắc băn khoăn, sợ chỉ sợ, Bởi vì lúc này đây, hắn nhất chuẩn ta không dám đi sòng bạc lược điểm, liền mỗi khi lấy này tương mời, buộc ta cấp tiền trà. Đến sau lại, hắn này ăn uống càng lúc càng lớn, ta phiền thoái liền càng ngày càng nhiều. Nay thật đúng là Giang Thị vừa nghe, tao mày, rất có dôi dám nhìn lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh giờ phút này cũng hơi có chút vò đầu bức ai, kể từ đó, ngươi kiếm còn không bằng cho hắn nhiều. Mấy thang xuống dưới, ngươi chẳng phải là tương đương bạch làm. Nếu là như thế, chi bằng không làm? Từ từ, giống như này thật là cái ý kiến hay. Lâu ý cái cảnh vỗ đùi, cười nói, ngươi liền luyện chuyển điểm đem ý tưởng này đầu cấp chương điện xứ nghe, đến lúc đó hắn tự nhiên không dám đem ngươi bức cho thật chặt. Bức hẳn, ngươi liền bỏ gánh không làm, hắn chẳng phải là lại mất đi thu nước luộc hảo nơi đi. Thô chiêm vừa nghe, vỗ tay đồng ý, chủ ý này hành. Vì thế một phen thương nghị sau. Đại gia quyết định liền dùng này cơ ứng phó trương điển sự. Việc này thuyết phục sau, người một nhà ăn khởi cơm tới cũng thơm ngọt không ít, trái lại lâm thị bên này, tựa hồ liền không như vậy ngọt. Lâu lâu hùng hùng hổ hổ, trương thị ám lặng lẽ trách cứ lâm thị không tốt đai nàng, lâm thị lại trách cứ nhi tử có tức phụ đã quên lương này toàn ra, suốt ngày cũng không có sống yên ổn. Lâu y cảnh một nhà liền ở nhà bọn họ ở Mỹ chung ăn qua cơm chiều. một đêm qua đi Ngày này, lâu ý khi cảnh cùng tô chiêm sớm liền ở cửa chờ thưởng bá bá xe lửa. Thường bá bá vẫn là cùng thường lui tới giống nhau cùng lâu ý khi cảnh bọn họ chào hỏi. Chẳng qua lúc này đây, trên xe nhiều mấy cái không an và người, lưu thị cùng nàng cùng một bẻ lũ nữ nhân. Bọn họ mấy cái nói là muốn đi chấn trên lấy tàm chứng, cũng đắp thường bá bá xe lửa. Nguyên bản lâu ý khi cảnh cùng thường bá bá ước định sớm một ít chuyến xuất phát, nàng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Nhưng hôm nay xem ra cũng là không được. Ú, này không phải lâu ý thì cảnh sao, ngươi cùng ngươi nam nhân đây là muốn đi đâu? Lưu thị đĩnh nhân cần lại gian trá gương mặt tươi cười hỏi. Lâu y thì cảnh hồi lấy lễ phép mà không mất phong độ cười, chúng ta đi chấn trên. Ngươi này trong túi phình phình chính là thứ gì? Lưu thị không đợi lâu ý thì cảnh làm ra phản ứng, chính mình trước cùng dính dính quỷ giống nhau dính đi lên, ngồi ở lâu ý thì cảnh bên người còn rỗi tay đi phiên kia túi. Lâu y cái cảnh khỏe miệng run run, lược có bất mãn. Tô chiêm cũng cực kỳ bất mãn, tầm mắt thẳng tóc rừng ở trong túi, đã lưu thị dối tay lại đây khi, hắn đã rảnh trước một bước cầm lấy túi, ra vẻ thứ gì rất bên trong bộ dáng ở bên trong tìm kiếm. Lưu thị nghiêng miệng bệ nghệ liếc mắt một cái, quay đầu cùng bên người mặt khác phụ nhân nói lên dưỡng tầm sự. Ta cùng người nói, dưỡng tầm chính là kiếm tiền nhanh nhất môn đạo. Cũng liền một tháng công phu, là có thể thải kén bán tiền Này tỉ can mặt khác việc nhà nông tới tiền muốn mau rất nhiều. Các ngươi biết không, mấy năm nay chúng ta huyện mới muốn hứng khởi dưỡng tầm ngành sản xuất, các trấn thậm chí các thôn dưỡng tầm nhân ra liền không nhiều lắm. Thiên gia đình giàu có liền ái xuyên tơ lụa, các ngươi có biết tơ lụa chính là thải kén lột ra tới, cho nên tầm nghiệp hào phát tài Lưu Thị như vậy vừa nói, mặt khác phụ nhân liền đi theo hỏi dưỡng tầm lạc thú cùng môn đạo. Lưu Thị đừng quá mặt. Đưa lưng về phía lâu y cảnh cùng tô chiêm đi theo vài người nói vui vẻ vô cùng, nháy mắt liền tìm trở về chính mình lập trường. Lâu y y cảnh nhìn đến nơi này, không cấm lắc đầu mặt than, xem ra đi rồi một cái hoàng thị lúc sau lại tới nữa một cái lưu thị, này thế đạo yêu nghiệt khi nào mới có thể đánh xong, nói không chừng lúc ấy chính mình cũng nên thành tiên đi. Lâu y cảnh thở dài, xe lừa một đường sóc này tới rồi chấn trên, này băng nhân xuống xe sau. Toàn bộ xe mới an tính lại, sau đó lại một đường sóc này tới rồi cách vách chấn trên, lúc này mới xuống xe. Lâu ý thì cảnh lo lắng bởi vậy ảnh hưởng thường bá bá sinh ý liền đem người đổi đi, theo sau chính bọn họ đi tìm tiệm bán thuốc. Cách vách trấn tiệm bán thuốc cũng không nhiều lắm, liên quan ý quán thêm lên cũng liền tâm ra. Đại khái là bởi vì toàn bộ nhạc châu huyện còn không tính phồn hoa, cho nên hiệu thuốc đặc biệt thiếu. Bọn họ đi vào một nhà. Này kết quả cùng tầng trưởng quầy kia cơ bản tương đồng, đều là ép giá. Thương đại phu đã từng cấp ra cơ bản thị trường giới đại khái là tam tiền một cân giá cốc hoa, nhà này trưởng quầy còn tưởng ép giá đến nhị tiền. Mấy phen có kẻ mặc cả, còn không chịu, thậm chí còn tưởng đuổi đi người, cuối cùng Tô Chiêm bị buộc nóng nảy, dọn ra một bộ pháp luật cấp kia trưởng quầy niệm nghiệm. Dựa theo ta đại chiêu quốc pháp luật, phàm mua bán hai bên toàn không thể lấy thấp hơn phổ biến giá bán 10 văn tiền mua bán. Nếu không coi là không công bằng giao dịch, nếu tạo thành một bên khác tổn thất, tắc bị hao tổn mới có thể trình theo công đường, trạng cáo một bên khác mua bán lừa gạt. Phe bên kia ấn bị hao tổn phương bị hao tổn trình độ tiến hành gấp đôi hoặc nhiều lần bồi thường. Kia trưởng quay vừa nghe lời này, mặt đều tái rồi, cả người tưởng khí lại tức không ra, thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không được đầy đủ, đến, này mua bán ta không làm, ta không làm còn không được sao. thứ này, Ngươi tìm nhà khác bán đi. Dứt lời, trưởng quay liền sai sử tiểu nhị đuổi đi người. Lâu ý khi cảnh cái khó lo cái khôn, cố ý đem bao vây ôm vào trong ngực, thừa dịp tiểu nhị đuổi đi người, cô ý cùng với sinh ra va chạm, tiến tới bao vây rơi xuống đất, cúc hoa sái đầy đất. Lâu ý khi cảnh méo nhược điểm, mãnh liệt phản bác, trưởng quay này, này không cần nghiệm pháp luật, nghĩ đến là cái minh bạch người đều có thể xem hiểu đi. Ta phơi đã lâu dã cúc hoa rơi xuống đất, ô mế cánh hoa, rửa sạch lên thập phần phiền toái Nếu là lại tưởng bán cấp đệ nhị ra, nhân ra quả quyết cũng là sẽ không thu. Ta mấy thứ này xem như đạp hư, mà đạp hư vật ấy nhưng còn không phải là ngươi trong tiệm tiểu nhị, ngươi thân là trưởng quầy chẳng lẽ không có điểm chủ yếu trách nhiệm sao. Kêu tiểu nhị vừa nghe, tức khắc cấp đỏ mặt, đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, một cái kính giải thích, hắn không phải cố ý. Trưởng quầy tức giận đến không nhẹ, lăng là không nói một câu. Lâu ý khi cảnh càng là sân thắng truy kích, tình huống này liền giống như ngươi đi nhà ngươi khác điểm một chén hoành thánh. Hoành thánh ngươi là không ăn, nhưng đồ ăn đã thượng bản, ngươi cùng trưởng quầy muốn miễn đơn, nhân ra có thể đáp ứng sao? Này không chỉ có đạo lý thượng nói không thông, đi pháp luật liền càng đi không thông, ngài cảm thấy việc này phải làm như thế nào? Trưởng quay thiếu chút nữa không khí ngất xịu đi, dù sao mặt đã tức giận đến trắng bệnh trắng bệnh. Cuối cùng không chịu nổi lâu ý, ý cảnh khí thế cùng với tô chiêm kia đầy bụng pháp luật, đành phải cho tiền đem cúc hoa đều mua. Bất quá lâu ý, ý cảnh cũng không có làm như vậy tuyệt, chiếu vào trên mặt đất cúc hoa cũng liền như vậy một chút, đại đa số vẫn là ở trong túi, sạch sẽ. Chỉ là trưởng quay lúc ấy tức giận đến không được, dứt khoát đem nàng sở hữu cúc hoa đều mua, cũng hạ lệnh chục khách, thỏ vẻ vĩnh viễn không cần nàng lại qua đây. Lâu ý khi cảnh phùng 5 cân cúc hoa kiếm trở về 15 đồng bạc cười đến không khép miệng được. Sớm biết rằng tốt như vậy đối phó, ta liền nhiều phùng điểm, lộng cái 10 cân, 30 tiền liền có. Trả hết sạch nợ không nói ta chính mình còn có thể nhiều ra vài đồng tiền tới. Tô chiêm nghe vậy đã có thể rất khó cười ra tới, càng là xem nàng kia phó tắc quái bộ dáng, còn có chút hao tổn tâm trí, theo bản năng gãi gãi cái hót, nghe răng nhắc nhở nói. Ngươi nên sẽ không tính toán dựa loại này bằng môn tả đạo phát tài đi. Ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, quay đầu lại đừng đem chính mình đáp đi vào. Hôm nay nói đến cũng là kêu tiểu nhị tới xảo, thần không biết quỷ không hay khiến cho ngươi lửa gạt đi qua. Ngươi nhưng đừng hy vọng như vậy tiểu nhị cho ngươi tới một tá. Phụt! Lâu y cái cảnh cười lớn hơn nữa thanh, kêu ý cười giống như núi lửa phun trào giống nhau dùng đi lên, một lát, mặt liền cười đỏ. Tay nhỏ còn không e lệ dẫn theo một túi bạc đặt ở dưới ánh mặt trời quan khán, cứ việc bên ngoài bao vây một tầng trắng bệnh vải thô, nhưng chút nào không giảm ánh mặt trời xuyên thấu túi tiền phát ra bạc mê người quăng mang. Tầng này quăng mang chiếu dọi lâu ý cảnh trong lòng Mỹ tư tư. Ta nhưng thật ra thật hy vọng ông trời cho ta phát một tá như vậy tiểu nhị, nhưng này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sau này làm giàu con đường còn phải rửa cần lao đôi tay. Ai? Ngắm lại lúc trước hận A một ít cúc hoa có thể bán tam tiền, ta cư nhiên đem một vại mức trái cây bán 10 văn. Ngắm lại lúc ấy nếu là bán 10 tiền, này sẽ cũng không đến mức quẫn bách đến nảy phiên nông nỗi. Tô chiêm nhịn không được trêu đùa, nếu là như thế, chúng ta hôm nay thiếu hạ nợ cũng nên mau một hai đi. Lâu ý cái cảnh ngắm lại cũng đúng, cho nên nói có câu nói nói như thế nào tới. Đổi cái ý tưởng hết thể tự nhiên liền rộng rãi. Này! Này tô chiêm nghe được xấu hổ quất thẳng tới khỏe miệng lâu y cái cảnh còn đắm chìm ở chính mình vui sướng giữa tô chiêm cứ việc thực phản đối nàng loại này hành vi nhưng cũng luyến tiếp nhiều lời ánh mắt sủng lịch nhìn bên cạnh người nàng đỉnh đầu dây cột tóc theo gió tung bay có khi lại phiêu hướng đầu vai hắn rơi vào đáy mắt hình thành một đạo mạ không đi hồi hồiút tuyến chính đi tới cải trắng thịt tươi hoành thánh thiên hương từ nơi không xa bay tới ánh mắt theo vị là có thể nhìn đến kia ra hoànnh thánh xạp Quay hàng không lớn, nhưng quan trước bãi sáu bản đều ngồi người, lâu y cảnh bước chân dừng một chút, ánh mắt tới tới lui lui tìm kiếm, tựa hồ tìm kiếm đến chẳng sợ một bản thực khách phải đi vị trí. Chỉ tiếp, bọn họ đều ăn chính hoan, liêu đến chính vui vẻ, tựa hồ cũng không có phải đi ý tứ, lâu y cảnh bất đắc di gục đầu xuống, đi qua sạp thời điểm bước chân càng nhanh. Không tưởng tưởng bị phía sau tô chiêm một phen túng chặt, khớp xương rõ ràng bàn tay to tung chứ nàng ống tay háo. Ánh mắt tự nhiên hào phóng nhìn thẳng trong đó một trường, chỉ có một đôi tình lữ ngồi vị trí, đẩy lâu y cảnh đi qua, hai người cùng bọn họ mặt đối mặt mà ngồi, đồng thời cũng kêu một chén hoành thánh. Nay vẫn là lần đầu tiên, lâu y cảnh cùng người xa lạ cùng trường cái bàn ăn, gì vãng nàng đều là tận lực tránh đi, nếu là đụng tới người nhiều, liền đổi một nhà. Hôm nay lần đầu tiên, còn hơi có chút xấu hổ, lâu y đi cảnh đôi mắt cũng không biết hướng nơi đó xem. Chỉ phải khắp nơi loạn chuyện May mà chính là Này đối tình lữ làm người cực hảo Hơn nữa nhìn đối diện ngồi xuống một nam một nữ quan hệ cực hảo Nam còn tự mình cấp nữ bưng tới hoành thánh Lúc ấy quán chủ lo liệu không hết quá nhiều việc Hắn liền chính mình đi lấy Liền đoán ra là tình lữ Cho nên tình lữ biết ơn lữ liền có nói không xong nói Mới đầu chỉ có tô chiêm theo chân bọn họ nói chuyện phiếm bài câu Sau lại trò chuyện trò chuyện lâu y cảnh cũng không trực giác gia nhập tiến bào Chờ một chén hoành thánh ăn đến một nửa thời điểm bọn họ đã lưu thật sự thoải mái. Lúc này, bên cạnh đại đạo thượng hành xử quá một chiếc xe ngựa, thùng xe thoạt nhìn không tính quá tinh xảo nhưng cũng không kém, đặc biệt là non nửa con phố khoan thùng xe đủ để chứng minh rồi xe chủ nhân địa vị, nhất định sẽ không quá thấp. Lâu ý cảnh cùng ngồi cùng bàn mấy cái chính suy nghĩ người đến là ai khi lại thấy xe ngựa mảnh theo gió nhấc lên, một cái gấp cố tự hiện ra cùng trước mắt. Liên quan cũng thấy trong xe chủ nhân ăn mặc xanh trắng đan xen một thân. Áo trong là thuần trắng, áo ngoài cũng là thuần trắng, nhưng đường viền là màu lam nhạt, giày cũng là bạch, chủ nhân ăn mặc cùng hắn xe ngựa trang trí giống nhau, đơn giản không mất đại khí. Bất qua rốt cuộc trông như thế nào, bọn họ không thấy rõ, bọn họ chỉ là thấy rõ hắn nửa người dưới ăn mặc, dựa vào rũ xuống và táo phỏng đoán ra nửa người trên quần áo hẳn là cái dạng gì. Lâu y khi cảnh nhìn đến nơi này, Đặc biệt là nhìn đến cái kia cố tự, nhịn không được túi đầu đối tô chiêm nhỏ giọng nghị luận lên, này cố công tử, nên sẽ không chính là người lần trước ở tầng trưởng quậy nơi đó biên nói dối nói người kia đi. Tô chiêm dư vị mới phen, nói, xem xe ngựa là, nhưng là không phải bản nhân còn còn chờ thương thảo, không ai quy định ngồi cố ra xe ngựa thế nào cũng phải là cố gia công tử. Hùng chi cố ra cũng không nhất định chỉ có một vị công tử. Lâu y cái cảnh ngấm lại cũng có đạo lý, chỉ là bị tô chiêm này phiên so đo nôn luận mài rua hứng thú, liền không thú vị túi đầu tế phẩm hoành thành canh. Nhưng thật ra đối diện ngồi tiểu tình lữ liêu khởi đề tài, ta nghe nói này cố công tử là từ nơi khác tới. Bất quá ở Nhạc Châu huyện các nơi đều đầu làm tơ lụa trang. Nguyên lai trấn trên có tơ lụa trang hắn liền mua, không có, hắn liền chính mình khai, nghe nói đã khai tăm ra, phân bố ở ba cái trấn. Nhìn dáng vẻ, năm nay chúng ta Nhạc Châu huyện dưỡng tầm nhân gian nên nhiều không ít. Khó trách trong thôn nhiều người như vậy vội vàng dưỡng tạm, cảm tình là đã sớm nghe thấy được tiên cơ, Lâu ý cảnh túi đầu nghĩ lại. Tô Chiêm nhưng thật ra tò mò khởi ngày đó cô công tử đến tiệm bán thuốc rốt cuộc là mua cái gì dược, có thể hay không làm chính mình chó ngáp phải rồi đoán chúng đâu, còn có Tần trưởng quầy có thể hay không biết chính mình ở lừa hắn. Hàn La đã biết đi, đại khái là trột dạ tới rồi cực điểm. Thế cho nên hiện tại hồi tưởng lên, vẫn liền ngăn không được tim đập ra tốc. Tô Chiêm bị tim đập làm cho không có hứng thú, ăn luôn trong chén hoành thánh, liền tính tiền. Lâu y thì cảnh cũng ra tốc trong miệng tốc độ, ăn luôn chính mình hoành thánh, mới đi theo Tô Chiêm đứng dậy rời đi. Hai người đi ở trên đường cái, không ai đi theo nghị luận thời điểm, hai người mới cho nhau thảo luận lên. Ngươi cảm thấy cái này tơ lũi trang đã đến thật có thể làm người nuôi tầm đại kiếm một bút. Lâu y cái cảnh đỉnh thần bí hề hề gương mặt tươi cười, ánh mắt sáng sáng nhìn về phía tô chiêm. Tô chiêm nhìn lại nàng liếc mắt một cái, thấy nàng như thế thần bí biểu tình liền đoán được, hẳn là không thể nào, rốt cuộc dưỡng tầm người nhiều, giá cả tự nhiên sẽ ngã, nói không chừng ngã so năm trước còn thảm. Lâu y cái cảnh cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa, bước chân theo bản nàng trở nên kiên định lên, ngôn ngữ cũng rất có vài phần hiểu biết chính xác, đúng vậy, đây là trong đó một vấn đề. Một cái khắc vấn đề ở chỗ trung gian một vòng xào ti phường. Tơ lụa trang tiến tơ lụa phần lớn đều đến từ phường nhuộm tiến, mà phường nhuộm phải từ xào ti phường tiến ti. Thuyệt đại đa số dưới tình huống, khai tơ lụa trang đều có nhà mình phường nhuộm, cho nên cuối cùng vấn đề còn ở chỗ xào ti phường. Tơ lũa trang muốn hóa lượng lớn, lợi nhuận cũng cao. Lúc này xào ti phường nếu thêm cao kén giá cả, người nuôi tầm tự nhiên có thể đại kiếm một bút. Nếu là không thêm đâu. Sao ti phường như cũ dựa theo ban đầu giá cả thu kén, lại bán cho tơ lửa trang, hắn lợi nhuận chẳng phải là càng cao. Phải biết rằng vì thương giả, toàn vì lợi hướng, cớ gì muốn tiện nghi người khác, lại không phải khai thiện đường, người nói đi. Lâu y cái cảnh như vậy một phân tích, tô chiêm vui vẻ, hắn nhạc nha đầu này khôn khéo thông tuệ, xem thông thấu, nhưng cao hơn xong lại là vẻ mặt lo lắng, lo lắng người nuôi tầm nhóm bất vả cần lao lại đoạt được không có mấy. Đại khái bởi vì chính mình cũng là người nghèo, cho nên đồng tình tâm càng sâu đi. Nhưng là, lâu y khi cảnh nói tới đây, chuyện đột nhiên vừa chuyển, giống như tật đang đỉnh núi lại nhảy túng hạ, gọi người tâm đều mau nhắc tới cổ họ. Tô chiêm quay đầu, ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng, nghe nàng đi xuống nói, nhưng là cái gì? Lâu ý khi cảnh đáp, nhưng là đâu, nếu người nuôi tầm nhiều, bán cây dâu khả năng muốn đại kiếm một bút? Người tưởng a Mọi người đều cho rằng cái này cố công tử cho bọn hắn mang đến thương cơ. Sau đó người nuôi tầm nhóm một cổ não đều đi dưỡng tầm, dưỡng tầm liền yêu cầu tang diệp. Mà thời tiết này đã là tang diệp thành thục thời tiết, nếu như đi mua cây dâu chính mình trồng trọt chờ trường diệp, cũng liền bỏ lỡ dưỡng tầm thời tiết. Cho nên lần đầu tiên dưỡng tầm người nuôi tầm trong nhà không cây dâu, liền nóng lòng cầu thành, bọn họ nhất định sẽ đi mua đại trường diệp cây dâu. Cho nên ta nói bán cây dâu năm nay khả năng sẽ đại kiếm một bút. Tô chiêm nghe vậy, nhật nhật cười, theo nàng suy nghĩ nghĩ tới càng nhiều, chiếu ngươi nói như vậy, cùng dưỡng tầm có quan hệ, tầm dường, tầm biên, chỉ sợ đều phải đại bán. Lâu y cái cảnh một tá văn chỉ, tin tưởng mười phần đi phía trước vượt một đi nhanh, gió nhẹ bay tới, dây cột tóc cuốn tóc đẹp sức sống chán trề, liền cùng nàng tính tình giống nhau, tiềm tàng vô hạn sinh mệnh lực. Mà loại này sinh mệnh lực cũng người lây nhiễm Tô Chiêm, đen nhánh con ngươi nhìn chầm chầm nàng cái ốc, dục dơ lấp lánh. Lâu Y cảnh đi phía trước vượt một đi nhanh, mới xoay người, nghiêm túc gật đầu, "Ngươi nói đúng." Không khéo, này mà sáng cười chính rừng ở trộm đánh giá nàng Tô Chiêm trong mắt, bốn mắt nhìn nhau, tuấn mỹ thanh tú trên mặt hơi hơi nổi lên hồng hồng, "Tô Chiêm," túi đầu ho nhẹ một tiếng, theo bản năng thay đổi tầm mắt. Mà Lâu Y cảnh như cũ hưng thú bừng bừng đi phía trước hành. Hai người mướn một chiếc xe lừa lộn trở lại bạch cầu đá chấn, lại lại từ bạch cầu đá trấn mướn xe lừa về nhà. Về đến nhà, chưa nghỉ tạm, Giang Thị liền vội vàng chịu đựng tới, muốn nói lại thôi nhìn lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh đang đứng ở trước bàn uống nước, nhìn mẫu thân lại đây, làm như có chuyện muốn nói liền buông xuống bắt trà, hỏi, nương, ngài có chuyện muốn nói. Giang Thị gật đầu, rục mở miệng lại trước nhấp miệng, đầu lười ở bên trong môi quét vài vòng. Mới ớt úng mở miệng, ta, ta tưởng dưỡng tàm. Cái gì, ngươi cũng muốn dưỡng tạm Lâu y thì cảnh đằng trước còn cùng Tô Chiêm Thiển liêu khởi chuyện này, còn tưởng rằng việc này sẽ không tiến nhà bọn họ đi, liền ôm người đứng xem tâm thái cùng Tô Chiêm nói chuyện phím khởi, ai biết mới liêu xong liền nghe mẫu thân mở miệng nói muốn dưỡng tạm Lâu y thì cảnh không biết nên làm gì biểu tình, ánh mắt chỉ nhợt nhạt nhìn lướt qua, chỗ khác lao thể diện Tô Chiêm. Tô Chiêm nghe vậy. Xoa xoa mặt, đã đi tới, nửa khuyên nửa hỏi khẩu khí, cùng Giang Thị nói lên, dưỡng tầm nguy hiểm đại, không nhất định sẽ kiếm, ngài thật liền nghĩ kỹ rồi. Dưỡng tầm có thể có cái gì nguy hiểm? Giang Thị hơi có chút buồn bực, ta nghe nói qua làm buồn bán có thất bại nguy hiểm, dưỡng tầm như thế nào còn liền có nguy hiểm? Nay liền cùng làm ruộng giống nhau, loại bán, sao còn có nguy hiểm? Giang Thị thật sự không nghĩ ra tô chiêm sở chỉ nguy hiểm đến tột cùng ở nơi nào. Tô chiêm biết Giang Thị không rõ liền lại nói tỉ mỉ một phen nói nếu xào ti phường cấp giá cả như cũ là năm rồi giá cả mà dưỡng tầm dùng tầm dường cùng cây dâu đều ở trường giới này nên như thế nào như thế gặp lại tính kiếm đáng thương diệt trừ phí tổn cùng với vất vả một tháng làm lụng vất vả, đoạt được còn vô pháp cùng làm lụng vất vả trả giá ngang hàng tô chiêm nói này đó liền càng làm cho Giang Thị nghe không rõ cây dâu cùng tầm dường vì sao phải chướng giới đâu Còn có, ta chính là nghe người trong thôn nói, nói lưu thị nhi tử ở chấn trên được tin tức. Nói trấn trên khai ra tơ lụa trang, rất lớn, mở miệng liền phải tiến 500 thất tơ lụa, muốn nhiều như vậy tơ lụa chúng ta người nuôi tầm không nên đại kiếm sao. Lâu y khi cảnh nhịn không được xem mồm, chính là tơ lụa trang trung gian còn có một cái xảo ti phường. Nếu xảo ti phường không chịu chướng dưới đâu. Lời này vừa ra, xem như ngăn chặn giang thị miệng, giang thị nửa dương miệng. Nửa ngày chưa nói ra một câu tới, thật vất vả nói ra cũng là ấp ứng, còn mang theo vài phần liền chính mình đều không tin trột dạ khẩu khí. Hẳn là không đến mức đi. Nhiều người như vậy bán kén tàm, sao ti phường nếu không hơi chút cấp người nuôi tầm nhóm chướng điểm giới, cũng không sợ người nuôi tầm tạ phản. Đến lúc đó đại gia không bán cho hắn, hắn sao ti phường liền bỏ lỡ tơ lũi trang một đơn đại sinh ý. Lâu y thì cảnh nghe đến đó, đối với mô thân chấp mê bất ngộ. Thật đúng là bị tổn thương cân não, chính là nương, người nuôi tầm đã sản cái kén, không bán cấp xảo ti phường bọn họ còn có thể như thế nào. Mà sao ti phường không mua bọn họ kén tầm còn có thể từ nơi khác nhập hàng, thường xuyên qua lại nhập hàng giới hơn nữa phí chuyên trở cũng liền triệt tiêu ở tơ lũa trang đại sinh ý mà người nuôi tầm sẽ vì một chương nửa chương kén tầm cố ý mấn xe vận đến bên ngoài đi bán sao. Giang thị vừa nghe, á khẩu không trả lời được. Nhưng tâm lý mặt còn có cái gì chấp nhất, chấp nhất muốn dưỡng tàm, bất luận như thế nào, ít nhất cũng là kiếm lời. Chỉ là giá cả hơi chút thấp chút, lợi nhuận thiếu chút, có kiếm không phải hảo, ít nhất cũng có thể trợ cấp gia dụng, không phải sao. Tô chiêm lật đầu, điều này cũng đúng. Giang thị được đến tô chiêm duy trì sau, càng thêm kiên trì, vô luận như thế nào, nay tầm ta dưỡng định rồi. Lại vất vả cũng liền vất vả một tháng hữu nói nữa Chúng ta nông dân, làm cái gì không phải muốn trả giá vất vả. Cùng với trả giá vất vả lấy lợi tiểu, tổng so cái gì đều không làm hảo đi. Ai nói cái gì đều không làm, ta không phải lại bán cúc hoa sao, hơn nữa nhà ta tân mua đất hoang thượng không phải trồng đầy sao. Nương ngài lại muốn xem trong nhà đồ ăn miêu cúc hoa lại muốn dưỡng tảm, cố đến lại đầy sao. Nương, ngài có phải hay không nhu cầu cấp bách đòi tiền, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Như vậy vừa nói, tô chiêm cũng ý thức được Giang thị khắc thường, cao mày, quan tâm nói, nếu là có việc, nhưng nhất định phải nói ra. Có cái gì khó khăn, chúng ta cùng nhau giải quyết. Giang thị nghe vậy, ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc thốt thít. Vừa thấy mẫu thân như vậy, lâu y ghi cảnh trong lòng lộ bột một chút, thật đúng là kêu chính mình cấp nói chúng rồi, nàng kia pháo khẩu khí mới thoáng bằng phẳng một ít, ngồi xổm xuống thân ôm mâu thân, hỏi này nguyên do xảy ra chuyện gì, nương? Có chuyện gì còn không thể cùng nữ nhi nói sao? Giang thị khóc lợi hại hơn, cuối cùng luôn mãi dò hỏi dưới mới nói lên. Đêm đó lâu ý khi cảnh cùng tô chiêm đối thoại kỳ thật nàng toàn nghe được, cho nên mới biết mức trái cây sự tình làm cho bọn họ thiếu nợ. Giang thị mới nghĩ biện pháp nhiều kiếm ít tiền, làm cho bọn họ mau chóng đem nợ còn được Lâu ý khi cảnh cùng tô chiêm nghe đến đó, đầu tiên là sửng sốt, trong lòng tràn ngập ái náy. Rồi sau đó mới là nhàn nhạt ngẩn đầu cùng nương giải thích. Nói tuy rằng thiếu nợ, nhưng còn một ít, hiện giờ bán cúc hoa kiếm lời 15 tiền. trừ bỏ ăn mặc chi phí cùng với cấp trương điển sử chỗ tốt, dư lại 12 tiền cầm đi trả nợ. Hơn nữa phía trước đã còn một ít, 30 tiền nợ, còn dư lại 17 tiền. Lâu ý cái cảnh nói dựa theo nàng hôm nay bán cúc hoa giá tới xem, thực mau là có thể còn thượng, làm mẫu thân đừng nóng nổi. Nhưng mẫu thân Giang Thị là như thế nào đều không tin, mặc dù lâu y cái cảnh lấy ra hôm nay bạc được, cũng không tin, nói có thể là bọn họ từ nơi nào mượn tới lừa nàng. Húng chi, liền tính thật sự như thế, nàng dưỡng tầm nhiều kiếm điểm cũng không có gì, húng chi lớn nhất nguy hiểm không ở nàng này đầu. Lâu ý cái cảnh là nghe được những lời này, Giang Thị nói lầu miệng, nàng mới mơ hồ cảm giác được Giang Thị dưỡng tầm sự tình thượng, giống như còn có người khác thăm dự, là ai. Mặc kệ là ai, lâu ý cái cảnh theo bản năng những mi, dự cảm bất hảo ẩn ẩn đánh út lại. Nương, ngài có phải hay không cùng người nào thương lượng hảo cùng nhau dưỡng tảm, người này là ai nha? Không, không, không thể nào. Giang thị trột dạ đừng quá mặt, xua tay phủ nhận. Nhưng nàng càng là như vậy liền càng là thuyết minh vấn đề. Cho nên lâu ý cái cảnh sầu lo tâm càng ngày càng nặng, cuối cùng nhiều lần truy vấn hạng. Mẫu thân mới lại giống tệ nước chấm giống nhau bài trừ một chút. Nói là cùng lâm thị nói tốt. Lâu y cái cảnh nghe được lời này thiếu chút nữa không hóng mất, tô chiêm cũng bị tức giận đến cười. Nương, ngài có biết hay không ngài hiện tại tựa như đường tăng? Biết đường tăng không, một cái tây thiên lấy kinh hòa thượng, không đường về thượng đều có thể gặp được yêu tình. Biết do yêu tình thiên biến bản hóa, hắn lại tổng không ngừng đồ đệ khuyên bảo, một hai phải cùng kia yêu tình biến hóa người ta nói lời nói. Kết quả bị bắt. Ngài hiện tại chính là tình huống này, lâm thị đối với ngươi cũng không phải một ngày hai ngày áp độc, hơn nữa nàng là minh ác, không phải ám ác, ngài hẳn là không đến mức nhìn không ra đến đây đi. Lâu y thì cảnh cảm giác chính mình kiên nhẫn đã chịu cực đại khảo nghiệm, nói nói thiếu chút nữa liền nhịn không được lớn giọng nếu không phải mẫu thân vẫn luôn khóc thúc thích, nước mắt tới diệt nàng lửa dợ, mới miễn cưỡng áp chế tính tình. Một bên tô chiêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Một câu đều nói không nên lời. Ngài là vì sao nha? Với ai cùng nhau không tốt, thế nào cũng phải cùng nàng. Hơn nữa ngài một hai phải dưỡng tạm ta giúp ngài, hà tất muốn nàng tới hỗ trợ. Sự tính nguyên bản không phải như thế giang thị lau lau nước mắt, hàng chứa bị khuất, giải thích nói. Nguyên bản ta cho rằng các ngươi thiếu nợ còn bổ thượng, ta liền muốn tìm điểm sống kiếm ít tiền, giúp giúp các ngươi. Với lúc lúc này lâm thị cùng ta nói lên dưỡng tạm sự. Nhà bọn họ chiếu Lâm không có thợ rèn sống, cũng đến khắc muốn kiếm tiền môn đạo. Vừa lúc lúc này tiết mọi người đều ở nghị luận dưỡng tàm sự, Lâm Thị liền muốn tìm ta một khối dưỡng tàm, ta lại vừa lúc muốn kiếm tiền, liền ăn nhịp với nhau. Bất quá Giang Thị nói xong, lại vội vã bổ sung nói, bất quá ta làm nàng viết hiệp nghị, giấy trắng mực đen, không thể nào chống chế. Hiệp nghị đâu? Cho ta xem. Lâu y cảnh vội vàng kêu Giang Thị đi lấy. Giang Thị xoay người đi chính mình trên giường, trên đầu giường một cái tủ quần áo lấy ra một cái hộp, hộp tinh tế điệp một Trương Hiệp Nghị, Giang Thị đem Hiệp Nghị đưa cho Lâu Ý Thị Cảnh. Lâu y Thị Cảnh vừa muốn mở ra đi xem, lại nghĩ đến trí nhớ nguyên chủ đầu bóc buồn, học không được mấy chữ, cho nên này Trương Hiệp Nghị nàng hẳn là xem không hiểu mới đúng. Nghĩ vậy, nàng mới đem Hiệp Nghị đưa cho Tô Chiêm, làm Tô Chiêm nhìn. Tô Chiêm cầm lấy Hiệp Nghị tỉ mỉ nhìn nhìn, mày nhữ lại tùng. Tùng lại nhăn, một chương đạm hồng môi mỏng mất khẩn, không nói một câu. Lâu ý cái cảnh nhìn đến nơi này, một viên nôn nóng tâm thiếu chút nữa không nhảy ra tới, mấy rục ra tay đi đoạt lấy, tô chiêm mới mở miệng. Hiệp nghị mặt trên viết nói, hai nhà hợp dưỡng một chương tàm, xài trung tăng diệp, kiếm tiền một người một nửa, tàm phòng nhà bọn họ ra, cây dâu cùng tàm trứng cũng về nhà bọn họ ra tiền mua. Nói tới đây, tô chiêm sao miệng. Ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía lâu y hề cảnh, ngươi cảm thấy bực này chuyện tốt bọn họ sẽ đưa sao. Lâu y hề cảnh cũng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, giang thị túi đầu không nói, đôi tay ở đuổi chi gian ma xoa ngữ khí nhược nhược, ta lúc ấy liền vội vã kiếm tiền giúp các ngươi trả nợ, không tưởng nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy bọn họ chịu thêm hiệp nghị, tưởng lại cũng lại không xong, liền đáp ứng rồi. Lâu Y cảnh tiếp nhận tô chiêm trong tay hiệp nghị hiểu trang không hiểu nhìn lại xem, trong miệng cũng là tư vị tập giao, chỗ ký tên hiệp nghị ký tên người là Lâu Chiếu Lâm cùng mẫu Thân Giang thị, nghĩ đến cũng là. Lâm thị không biết chữ, Lâu Quảng Chi ở trong nhà địa vị không cao, một khi Lâu Chiếu Lâm trở về, Lâu Quảng Chi cơ hồ chính là trong suốt người. Mà mẫu Thân Giang thị từ nhỏ ở chấn trên lớn lên, nhận biết mấy chữ. Lâu Y cảnh khi còn nhỏ, Giang thị cũng đã dạy nàng mấy cái. Chỉ tiếc nguyên chủ không hiếu học, chung quy không học được. Chính là lâu ý cảnh không rõ chính là, nhà bọn họ dựa vào cái gì phải cho lớn như vậy ưu đãi Bọn họ ra tiền, còn muốn chia đều lợi nhuận, chẳng phải là có hại. Đương nhiên, chính mình nương giang thị chính là xuất lực, một cái ra tiền một cái xuất lực, nói lý lẽ thượng tiền lời chia đều là hợp lý. Nhưng đối với lâm thị loại người này tôi nói, nhìn không thấy nàng đều sẽ không tính tắc thành buồn. Theo lý thuyết nàng hẳn là chỉ cảm thấy chính mình có hại, đại có thể ở trong hiệp nghị viết do ít lợi bảy bà phần, vì sao không như vậy viết đâu. Lâu y cái cảnh nhấp miệng, vẫn luôn ở nắm lấy chuyện này, nắm lấy lâm thị rốt cuộc muốn làm gì. Tô chiêm nhưng thật ra một ngữ nói tọa ra, ta tưởng, bọn họ chỉ là thuần túy muốn kiếm tiền đi. Người phía trước không phải nói, không phân ra trước, trong nhà lớn nhỏ hoặc đều là người cùng mâu thân làm sao. Này sẽ lâm thị bọn họ chỉ sợ cũng muốn cho các ngươi đương lao động, lại lo lắng các ngươi không chịu bạch làm, cho nên biết hiệp nghị. Ta tưởng lâm thị chịu đem lợi nhuận một người một nửa một nguyên nhân khác là bọn họ thật sự quá thiếu tiền. Nói vậy chúng ta, bọn họ càng muốn muốn rửa dưỡng tẩm kiếm tiền, trừ bỏ cái này môn đạo không có lại mau sinh tiền chi đạo, cho nên mới chịu không tiếc lợi nhuận. Nhưng lâu ý cái cảnh vẫn là có chút không rõ, nếu là như thế này... Bọn họ có thể yêu cầu một người ra một nửa phí tồn tiền sau đó tiền lời chia đều như vậy cũng thực bình thường không phải sao nhắc tới nơi này Giang Thị đứng lên lược có ngạo tiểu nói nếu là như vậy ta cũng không làm nhà nói vậy ta chính mình tiêu tiền mua tầm trứng bán cây dâu chính mình dưỡng chính mình không phải càng tốt lâu ý thì cảnh nghe đến đó nhịn không được cười lên tiếng ai u nương ngày gì thời điểm hó ngoan Thô chiêm nghe vậy cũng nhìn không được cười Giang thị được đến nữ nhi nhận đồng, đồng nhiên liền khôi phục tự tin, thần thái sáng lăng nói, ta đều nói ta chính là muốn tìm điểm kiếm tiền sự tình làm, thế các ngươi trả nợ. Cho nên liền cùng lâm thị ra giá còn tiền, mới ký xuống này phân hiệp nghị. Nếu, ta phải chính mình ra tiền chính mình xuất lực, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Nói như thế tới, các ngươi hẳn là một cái chỉ ra tiền, một cái chỉ xuất lực. Nương một người dưỡng một chương tàm, là như thế này sao? Giang thị gật đầu. Có thể nha, nương, ngài còn học được chính mình tính toán đích lợi. Như thế nào phía trước không nói đâu. Giang thị dầu miệng, lược làm nũng, phía trước không phải sợ chính mình làm quyết định là sai lầm, cho nên vẫn luôn do do dự dự vâng vâng dạ dạ muốn hay không nói. Hiện tại mới kiên định. Cho nên nói, phía trước ngài gạt ta nói cùng lâm thị thương lượng nhà buôn sự đều là gạt ta lạc. Giang thị cuối đầu không nói. Lâu y đi cảnh bất đắc dĩ lắp đầu. Tô chiêm lược có lo lắng, nếu là như thế này, căn bản không có tinh lực dưỡng nhiều như vậy. Chứ phi đến yêu cầu người giúp đỡ. Tô chiêm ánh mắt do dự nhìn về phía lâu y đi cảnh, trong nhà đầu hắn muốn đi huyện nhà, chỉ có lâu y đi cảnh có thể tùy thời lưu lại bồi giang thị dưỡng tàm. Bất quá lâu y cảnh tựa hồ không có quyết định này, Tô chiêm cũng không hảo đứng ra kêu lâu y đi cảnh lưu lại, nên là như thế nào, còn phải xem nàng chính mình ý nguyện. Lâu ý cái cảnh thật đúng là có khác tính toán, nương, phía trước ngài cho rằng chúng ta thiếu tiền, cho nên ngài liền ký này phân hiệp nghị. Nhưng hôm nay, chúng ta đã còn một nửa tả hữu, còn có một nửa, đã không như vậy không bức bách ở lông mày và lông mi, cho nên này phân hiệp nghị có thể không chịu. Chúng ta cũng không dưỡng tảm, chúng ta ban cây dâu, loại bỏ cấp lâm thị một nửa, bảo đảm kiếm so dưỡng tảm còn nhiều. Giang thị nâng con người, chớp chớp. Biểu tình bán tín bán nghi Nhưng lâu y cái cảnh lại là tin tưởng 10 phần Giang thị còn lại là lo lắng này Phân hiệp nghị Nếu thật là như vậy Chúng ta dùng bỏ hiệp nghị chẳng phải là thụ người lấy bính Tô chiêm cũng có này lo lắng Nhưng nghe lâu y cái cảnh như vậy Tin tưởng 10 phần bộ giáng tựa hồ Đã nghĩ tới giải quyết phương pháp Hắn mới nghiêng đầu Dựng lên lốt thai Đầy cõi lòng chờ mong nghe nàng nói tiếp Lâu y cái cảnh lại vào lúc này bán khởi cái nút Đến lúc đó các ngươi sẽ biết Phóng lại đâu, chuyện này, ta ngày mai cùng Lâm Thị nói. Hôm nay liền trước như vậy, nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Giang Thị hơi có chút lo lắng, lại không nhiều lời, tô chiêm cũng là như thế. Tới rồi ngày hôm sau, Lâu Y Cảnh tự mình đi tìm một chuyến Lâm Thị, ném hiệp nghị cấp Lâm Thị xem. Lâm Thị uống điểm tâm sáng, dựa vào ghế, hai chân đặt tại một khác điều bằng ghế giải thượng, vui vẻ thoải mái, đương nhìn đến Lâu Y Cảnh mang theo hiệp nghị lại đây thời điểm. Kia thảnh thơi biểu tình mới thu liễm một ít, nửa hít mắt, hỏi, ngươi tới, không phải là tưởng bội ước đi. Bội ước đến chiếu nửa chương kén tầm giới gấp đôi bồi thường, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra làm ngươi nương hối hận sự. Lâm thị nói xong, cười lạnh một tiếng, túi đầu, tiếp tục cống trà, chỉ là dư quang xẹt qua ly khẩu thời điểm lẻ hung sát. Lâu y thì cảnh lại một chút không sợ, run run thân mình, lại lập tức đi đến Lâm thị trước mặt. Đem hiệp nghị thượng chỗ ký tên người danh điểm điểm, nhị thẩm, đây chính là ngươi làm nhị đường ca thiêm. Lâm thị cũng không thèm nhìn tới mặt trên tự, ánh mắt từ cái ly rút ra trực tiếp liền dừng ở Low Yi cảnh trên mặt, hỏi ngược lại, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Ngươi nên sẽ không lại tưởng từ nơi này làm văn đi, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Lâm thị nói đến này hai chữ thời điểm, còn không quên phỉ nổ. Nhưng Low Yi cảnh nghe vậy, không giận, ngược lại vui vẻ Khi phách hăng hái con ngươi híp lại thành một cái tuyến, dừng ở lâm thị trong mắt, sắt có khắc thường. Lâm thị không khỏi liền xoay đầu, nhữ mi. Lâu y thì cảnh lại cười đến càng thêm lớn tiếng, thế cho nên đem trong phòng trương thị cùng lâu chiếu lâm đều kinh động. Vợ chồng hai người một tả một hữu hộ ở lâm thị bên cạnh, giận trưng mắt lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, nhị thẩm, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi tưởng nói hiệp nghị ký tên, hủy không được. Bất quá, ta muốn hỏi một chút này hiệp nghị hữu hiệu sao. Nhị đường ca không phải thành ngốc tử sao, một cái ngốc tử thiêm hiệp nghị, đại triêu quốc quốc pháp có thể thừa nhận. Lâm Thị đoán chắc lâu ý khi cảnh nói như vậy, cũng nghĩ kỹ rồi đối sách, cho nên đối mặt lời này, đột nhiên liền cười. Sau khi cười xong, cảnh cổ, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm lâu ý khi cảnh nói, đã sớm hảo. Bị thân y thì chỉ hết. Hiện tại hắn ký tên chính là hữu hiệu. Ta không tin, trừ phi ngươi tìm được thần y chứng minh đích xác ở hắn kia nhìn quá bệnh, nếu không, ta sẽ không tin tưởng. Hơn nữa ta có lý do không tin. Chính là chuyển tới huyện Lao Gia kia, ta này phiên nguồn luận giống nhau là thành lý. Ngươi giống nhau vẫn là muốn tìm thần y gì bằng chứng. Lâm Thị Ngữ bị nghẹn, nửa ngày nói không ra lời. Lâu chiếu lâm tức muốn hụt máu, mang to lâu y cảnh không đạo nghĩa, còn nói nàng không nói lý. Lâu y thì cảnh cảm thấy buồn cười, ta theo như lời này đó, tương lai chính là đến công đường thượng cũng là ấn cái này chỉnh tự đi. Nếu nói ta không nói lý, vậy cùng cấp với lại nói công đường không nói lý. Nhị đường ca nếu là cảm thấy huyện Nha công đường không nói lý, có thể bẩm báo phủ nha đi, lại vô dụng còn có thể thượng tỉnh nha đi lên kinh thành. Lâu y thì cảnh thanh âm càng lúc càng lớn, lâu chiếu lâm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng là không nói một lời. Xích chặt nắm tay dương mắt nhìn nhưng nắm tay mới vừa nhắc tới một nửa cũng chưa đi ra ngoài lâu y đi cảnh phía sau liền đứng một người người nọ bàn tay to lôi kéo đem lâu y đi cảnh kéo đến phía sau ngược lại thẳng thắn ngược đi đến lâu chiếu Lâm trước mặt nộ mục tương trừng, trên mặt không buồn không vui lại đem đối phương nắm tay đặt ở chính mình ngực người muốn đánh ta nhưng thật ra vuiổi người đánh cũng không biết người dám không dám trước hạ đệ nhất quyền lâu chiếu Lâm giận dữ tô chiêm Ngươi này dã nam nhân, có cái gì tư cách đứng ở chỗ này? Lâu y cảnh không vui, nhị đường ca lời này nói liền không đúng rồi. Ta nam nhân chính là mẫu thân ngươi tự mình tìm tới, cũng là nàng làm môi, nếu ngươi quản hắn kêu dã nam nhân, chẳng phải cùng cấp với đánh ngươi mẫu thân mặt. Ngươi! Lâu chiếu lâm một câu cũng nói không nên lời, lâm thị cũng bị tức giận đến huyết mạch đi ngược chiều, thậm chí còn có chút hô hấp khó khăn. Cuối cùng lâu ý cái cảnh làm cho bọn họ mặt xé hiệp nghị, hủy hoại nhiệm vụ, từ tô chiêm lôi kéo ra lâm thị ra môn, trận này cho khôi hải mới tính kết thúc. Lâu ý cái cảnh từ nhà bọn họ ra tới, cả người đều nhẹ nhàng không ít, trên mặt luôn là treo ý cười. Nguyên bản nàng cũng nghĩ bức lâm thị đem kia đại phu mời đến, lấy này bức nàng một phen, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện giờ cơ hội chính mình tìm tới một tới, ha có không lợi dụng đạo lý. lâu ý cảnh liệu định Lâu chiếu lâm giả ngây giả dại, lâm thị sẽ không thật sự tìm đại phu bằng chứng, chỉ là miệng thượng đối ngoại tuyên bố chính mình nhi tử bị người trị hết nó bệnh, mục đích chính là muốn cho lâu chiếu lâm có thể quang minh chính đại đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Không nghĩ tới làm lâu ý cái cảnh ngang chân, lâm thị hiện tại hẳn là hận thấu lâu ý cái cảnh đi, không, hẳn là tới nói bọn họ cả nhà đều hận thấu. Bất quá này đều cùng lâu ý cái cảnh không có gì quan hệ, dù sao nàng cũng cảm thụ không đến chính là cảm nhận được cũng sẽ trực tiếp làm lơ. Từ lâm thị trong nhà ra tới, tô chiêm trở về huyện nhà, đem chương điện sử kia phân chỗ tốt đưa qua. Lâu y cảnh còn lại là khắp nơi hỏi thăm các thôn dưỡng tầm tình huống. Cả ngày xuống dưới, mấy cái thôn đi rồi một chuyến, trấn trên tình huống cũng hiểu biết một phen, phát hiện lần này dưỡng tầm thôn đích xác rất nhiều, dưỡng tầm càng thêm liền càng không cần phải nói. Về cây dâu sự nàng cũng làm hiểu biết, Bình thường nông hộ ra cây dâu tự nhiên sẽ không bán cho nàng, rốt cuộc bọn họ muốn dưỡng tầm dùng, hơn nữa năm nay rất nhiều nhân gia khả năng còn muốn thêm cây dâu miêu. Bất quá chuyên môn bán thủ quán chủ kết nhưng thật ra có thể làm ra một ít. Mấy fan bắt chuyện xuống dưới, lâu y cái cảnh biết được, bán cây dâu quán chủ còn loại khác thụ. Mặt khác cây cối bao gồm cây dâu đều bán không được, dù sao cũng phải tới nói thấu chấp và hợp. Kêu bán thụ đại thúc cũng thật thành. Thả ngôn nếu là có thể bán phát tài, đều là chính mình trong nhà có rất lớn một miếng đất, toàn bộ dùng để trồng cây, những người đó đều sẽ đem ánh mắt nhắm chuẩn kẻ có tiền. Nhà có tiền cảnh quan thụ, một viên phải mấy chục lượng, thậm chí mấy và lượng. Hắn còn không được, chỉ là cái bình thường bán thụ, ngẫu nhiên còn phải dựa vào trong nhà bà nương đóng đế giải bán đế giải trợ cấp gia dụ. Này phiên môn ngữ, lâu y đi cảnh cũng nghe ra một cái khác môn đạo tới. Nói cách khác bán cây dâu giống nhau đều là bình thường cây nhỏ phiến. Cái loại này bán thụ phát đại tài, cũng sẽ không bán cây dâu loại này nông dùng cây cối. Bởi vậy có thể thấy được, lâu ý ý cảnh nếu là phiến cây dâu nói hẳn là không có cường hữu lực người cạnh tranh. Giống cái này đại thúc như vậy, hắn càng là vui lâu ý, ý cảnh mua nàng thụ trở về, càng nhiều càng tốt. Lúc gần đi, đại thúc còn hy vọng lâu ý, ý cảnh sinh ý lửa lớn, thuận tiện đem hắn mặt khác thủ cũng bán đi. Sau đó chính mình cũng đi theo hỏa một phen. Lâu y cảnh bị giản dị nói cho cười. Trải qua mấy ngày khảo sát cùng cân nhắc, Lâu y ghi cảnh cùng đại thúc đặt thành hiệp nghị, muốn đại thúc trong tay cây dâu, lại hẹn thưởng bá bá xe lửa. Chờ một xe cây dâu loại đến chính mình ra trong đất dưỡng, người trong thôn thấy, hỏi. Lâu y ghi cảnh liền nói thẳng nhà bọn họ bắt đầu bán cây dâu, sau này yêu cầu cây dâu có thể từ nhà bọn họ bán, tỉnh đi trấn trên tiền thoái. Nếu cho rằng lâu ý thì cảnh đem sở hữu cây dâu đều dọn đến chính mình ra, vậy sai rồi, cũng liền dọn một xe, xe tiểu, tính xuống dưới cũng liền mười mấy viên. Nay mười mấy viên đã đủ để, ra mặt sau mà nhưng đều là ốc thổ, loại ở ốc trong đất, cây dâu có thể lớn lên càng thêm cảnh lá tốt lây, húng chi này vẫn là đã trường diệp lão cây dâu, hướng trong đất một loại, không quá mấy ngày chính là một đợt tiếp theo một đợt trưởng tăng diệp. Dư lại mấy viên lão cây dâu lâu y ghi cảnh lưu tại Đại Thúc kia, chuẩn bị ngày mai đi nơi khác ua cây dâu thời điểm trực tiếp từ Đại Thúc nơi đó giao hàng, như vậy so từ chính mình ra phát, càng nhanh và tiện. Đến nổi những cái đó cây dâu miêu, lâu y ghi cảnh cũng cùng nhau muốn, luôn có mấy cái nguyện ý mua cây dâu miêu người, cũng không thể bỏ lỡ. Giá cả phương diện, lâu y ghi cảnh cũng làm điều chỉnh, cây dâu miêu vẫn là dựa theo thị trường bán, bởi vì cùng Đại Thúc mua nhiều. Tính nhập hàng, cho nên lấy nhập hàng rơi ấn thị trường bán, vẫn là có thể có lợi. Mà đã trường diệp lão cây dâu tắc tương đối điều chỉnh giá cả, một viên lấy một tiền cơ bản rơi bán, cùng thôn bán ra là một tiền, tăng diệp thiếu cây dâu cũng trên cơ bản là một tiền. Đối ngoại khoảng cách xa, tự nhiên còn có xe lực phí, tự nhiên không ngừng một tiền, luôn là thích hợp điều chỉnh. Như vậy, hết thảy đều chuẩn bị tốt, lâu y đi cảnh mới đến chỗ thét to cây dâu. Vài ngày sau, tạm chứng xuống dưới, các thôn đều có thôn dân dưỡng tạm miếu trong giới thôn cơ hộ toàn thôn dưỡng tạm Chính là bởi vì bọn họ từ lưu thị nơi đó được đến dưỡng tàm cơ hội, nói là mới tới tơ lũi trang muốn hóa lượng đại, bọn họ có thể nhân cơ hội kiếm một bút. Vì thế đại gia hứng thú ngừng cao, chờ đến muốn mua cây dâu thời điểm mới phát hiện, chấn trên duy nhất một bán thụ sạp đóng cửa đóng cửa. Từ bên quán chủ trong miệng biết được. Này đó cây dâu đều làm lâu y đi cảnh mua đi. Cùng thôn người hương sư vấn tội tìm được lâu ra, trách cứ lâu y đi cảnh tâm hắc. Kết quả lâu y đi cảnh ấn thị trường thấp mấy văn tiền giá cả bán ra cây dâu miêu, người trong thôn vui vẻ, lúc này mới ngừng mấy chương miệng. Nhìn, hàng xóm giao tiền, mang theo cây dâu miêu trở về, lâu y đi cảnh mới nhẹ nhàng thở ra, mở ra bàn tay đếm đếm đồng tiền, xem như thoáng hồi buồn một ít. Này mấy cây trên cơ bản là không kiếm bọn họ tiền. Mà Giang Thị còn tưởng rằng nữ nhi kiếm lời, rốt cuộc trong tay nặng chữ một phen, nếu là dùng tơ hồng sâu lên tới, đại khái có hai điếu tiền. Hai điếu, như thế nhiều, Giang Thị chính là hảo chút năm chưa thấy qua. Hiện giờ lại một lần chân chân thật thật nhìn thấy, kia đôi mắt đều mau rơi xuống, mặt già càng là kích động nổi lên đỏ ứng. Nữ nhi, ngươi cũng thật hành, lúc này mới qua đi một ngày. Liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, lợi hại A Giang thị cười dơ ngón tay cái lên, thuộc tay lại tiếp nhận lâu ý cảnh trong tay tiền, phùng ở chính mình trong tay cảm thụ một chút. Chói lọi đồng tiền dưới ánh mặt trời phiếm quang mang, Giang thị ngờn đầu, tầm mắt từ hình tròn phương khổng trung xuyên qua đi, vừa lúc thấy lâm thị tay trái thác tay phải, tay phải che lại quay hàm, nghiêng đầu, âm chắc chắc xem ra. Giang thị nhìn đến nơi này, chạy nhanh đem đồng tiền nắm lấy. Chui vào trong phòng. Lâu ý cái cảnh nhìn đến mẫu thân bỗng nhiên thay đổi cảm xúc, theo nàng vừa rồi ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện lâm thị chính ác độc nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt kia liền cùng nhìn chầm chầm kẻ thù dường như. Bất quá lâu ý cái cảnh cũng không để ý tới này đó, xoay người, đi sau phòng trong đất, tiếp tục thu thập nhà bọn họ cây dâu. Lâm thị khí thẳng dậm chân, xoay người lại trở về phòng. Vài ngày sau, toàn bộ nhạc châu huyện đều ở thu xếp dưỡng tàm sự. Đương nhiên cũng có không ít người ra không dưỡng tầm, nhưng là dưỡng tầm người tường so với năm trước, thật là nhiều rất nhiều. Lâu ý cảnh cái này bán cây dâu thụ buôn lậu là càng có thể hội, nàng đem sở hữu cây dâu miêu đều bán đi, kiếm lời không ít một bút, liền kêu đại thúc đều nhạc hai. Ở đại thúc cửa nhà, lâu y cảnh mang theo tô chiêm, từ tô chiêm tính toán qua đi, đem nguyên bản nên phó cấp đại thúc nhập hàng giới dùng một lần thanh toán tiền hơn phân nửa, còn dư lại một ít. Cũng liền mười mấy tiền, lâu ý cảnh có tin tưởng sẽ thanh toán tiền. Kia đại thuốc phùng nặng chíu vài điếu tiền nhìn lại xem, ao hạ ngương mặt ngạnh sinh sinh nhạc ra hai cái hố, khô vàng hàm răng chỉnh chỉnh tề tề toàn lộ ở dưới ánh mặt trời, nhăn ba trên mặt, giản dị tiếng cười lộ ra hư phấn. Lợi hại à, cô nương, lao hán ta một năm cũng bán không được nhiều như vậy tiền, ngươi non nửa tháng khiến cho ta kiếm lời nhiều như vậy, lợi hại. Kia đại thuốc nữ nhân nguyên bản là ở nhà tiền viện trong đất trồng rau tới nước, nhìn đến nơi này, cũng vội vã chạy tới, trên tay hoàng bùn chưa kịp lau khô liền cấp đoạt lấy nam nhân trong tay tiền sờ ở chính mình trên tay, cảm thụ một lần lại một lần, khô vàng trên mặt cũng là đỏ hưởng tràn đầy, xem lâu y cảnh cùng tô chiêm ánh mắt liền cùng xem thần tài giống nhau. Đương nhiên, nàng sắc chính là như vậy gọi bọn hắn, ta nói hai vị thần tài, các ngươi thật đúng là lợi hại không thể tưởng được tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh lợi hại lâu ý thì cảnh nhìn tô chiêm liếc mắt một cái mượt mà mắt hạnh lộ ra ý cười khiêm tốn trả lời bất quá là giống tức chó vận thôi kia nữ nhân cười cười theo sau đem nặng chiếu tiền lấy về phòng giấu đi lúc gần đi cũng kéo đi rồi chính mình nam nhân hai người dựa vào khẩn nữ nhân giống như ở cùng chính mình nam nhân nói cái gì lâu ý thì cảnh là không nghe thấy bất quá thực mau, bọn họ trở ra lúc sau nam nhân nói nói, làm nàng đoán được nữ nhân vừa rồi nói chính là cái gì. Nam nhân nhìn lâu ý kìa cảnh, nhăn ba lại thuần phát tươi cười cứng đờ, ngược lại bắt đầu trở nên ấp đúng, làm như có cái gì lý do khó nói. Lâu ý kìa cảnh cùng tô chiêm theo bản năng nhữ như mày, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng từ tô chiêm mở miệng hỏi, đại thúc, ngươi chính là có cái gì lý do khó nói. Kia đại thúc vài lần nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi ở mở miệng khi bỗng nhiên khai liếc mắt một cái phía sau đất trồng rau khẩn mà nữ nhân. Kia nữ nhân vẫn luôn nắm suất đầu hướng nơi này xem, xem ba đạo ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua khi, lại vội vã cúi đầu, làm ra một bộ chỉ khẩn mà không hỏi sự bộ dáng, nhưng lô thai lại là dựng cao cao. Đại thuốc hồi quá tầm mắt lúc sau, lấy hết can đảm đối lâu y y cảnh nói, "Ngươi xem, chúng ta phía trước đính hạ hiệp nghị thời điểm, Ngươi chỉ là giao tiền đặt cọc cũng không có cho ta toàn bộ hóa tiền, ta cũng không cùng ngươi so đo vẫn như cũ cùng ngươi ký hiệp nghị. Hiện giờ đâu, ta tưởng đem dư lại thủ lưu lại chính mình bán, dư lại chưa giao hóa tiền, ta cũng không cùng ngươi thảo mớn, chúng ta đổi cái hợp tác phương thức như thế nào. Lâu ý khi cảnh vừa nghe, minh bạch, tô chiêm cũng hiểu được, đáy mắt nhàn nhạt chạy quá không vui, lại lại như vậy bất động thanh sát. Đại thúc xem bọn họ hai cái như suy tư gì bộ dáng, nóng nảy, truy vấn nói, như thế nào sao? Lâu ý cảnh nghiêng cười, đại thúc, ngài làm như vậy nhưng không địa đạo. Lúc trước chúng ta chính là định ra hiệp nghị, ta ra tam thành tiền đặc cọc, dư lại bảy thành ta một tháng còn một lần, ngài trong tay cây dâu ta toàn mớn. Lúc ấy ngài còn nói dù sao cũng bán không ra đi, toàn bộ bán cho ta còn cho ngài tỉnh không ít công phu, một ngụm đáp ứng rồi. Hiện giờ xem ta kiếm lời, ngài lại cảm thấy lúc trước giá cả định thấp, sẽ không chịu. Ngài như vậy có phải hay không có chút thất tín bộ nghĩa? Tô Chiêm cũng cảm thấy như thế, đúng vậy, đại thúc, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Ngài nếu chơi xấu, chúng ta chính là có lý do cáo ngươi. kia đại thúc vừa nghe lời này không vui, gì, các ngươi còn muốn cáo ta? Ta, ta cùng các ngươi thủ cho các ngươi kiếm tiền phát tài, các ngươi còn muốn cáo ta. Trên đời này còn có hay không cái này lý? Đại thúc cảm xúc kích động thật sự. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm hai người mắt đều thẳng, đầy mặt gian hát tuyến. Tình huống như thế nào? Rõ ràng bọn họ mới là chiếm lý một bên. Cái này đại thúc ngang ngược vô lý không nói còn một bộ chính mình nói có sách mách có chứng bộ dáng. Bọn họ hai tại đây trột dạ cái gì? Lâu y cái cảnh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tô chiêm cũng mạch lạnh mặt, song quyền nắm chặt ở bên, ngước mắt gian. Ôm lấy khác hẳn với thường nhân khí thế. Loại này khí thế gọi người cảm giác bên thai sinh phòng cổ âm bèo bèo, đại thúc theo bản năng rụt rụt cổ, đồng thời hoàng hốt loạn nhảy lên lên, khoe miệng không tự chủ được run run, dư quang thỉnh cầu tính nhìn về phía cách đó không xa chính mình nữ nhân. Mà kia nữ nhân đại khái cũng biết chính mình không chiếm lý, cho nên không dám quay đầu xem bọn họ, ngược lại nhanh hơn trong tay cái quốc, đối với đất trồng rau một hồi loạn thẩn. Đại thúc không từ nhà mình bà nương trên người được đến tin tưởng, ngược lại bởi vì nàng này hành động, làm đại thúc càng thêm nội trí. Nhưng kia còn có thể làm sao bây giờ, đều đã nói ra, lúc này thỏa hiệp cũng quá không có cốt khí. Vì tăng trưởng khí thế, đại thúc theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, ra vẻ hung ác thả tàn nhẫn lời nói, ta mặc kệ, dù sao hôm nay việc này người nếu không nghe ta, giữ lại những cái đó thụ ta không cung cấp người, cùng lắm thì... Ta liền đem thụ đều chém đương xài bán. Chính ngươi nhìn làm đi. Phúc! Lâu y thì cảnh trong lòng cười lạnh, ánh mắt lại bất đắc dĩ lại vô pháp, này đại thúc đang làm cái gì? Nếu là đương xài bán nói, xa không kịp đương thụ bán giới cao, thậm chí còn hắn khả năng sẽ mệt, rốt cuộc dưỡng một thân cây phí tổn liền cao hơn một bó củi. Bất quá lâu y thì cảnh một suy nghĩ, đại thúc cũng là người làm ăn, quả quyết sẽ không thật sự làm như vậy. Bất quá cũng là lời nói đổi lời nói bức nóng nảy mới nói như vậy. Lâu y thì cảnh hiếp mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại thúc bên cạnh người cách đó không xa khẩn mà phụ nhân. Kia phụ nhân không lại quay đầu, nhưng trong tay động tác rõ ràng hưu khí vô lực, này liền thuyết minh nàng vẫn luôn dựng lên lỗ thai nghe, nghĩ đến hôm nay việc này cũng là kia phụ nhân y tứ. Nếu không phải nàng, đại thúc cũng sẽ không làm như vậy. Thôi, thôi, đều là bình thường nông dân. Trồng cây bán tiền cũng không dễ dàng. Càng quan trọng là, lâu y đi cảnh xem đại thúc kia cảnh cổ bỏ gánh bộ dáng, nếu là chính mình lại không đồng ý không chừng hắn còn có thể nói ra hoặc là làm ra cái gì làm chính hắn hối hận sự tới. Vốn dĩ đại gia cũng chỉ là sinh ý hợp tác, lại không phải kẻ thù gặp nhau, không đến mức. Nghĩ đến đây, lâu y đi cảnh mới thỏa hiệp, cứ như vậy đi, đại thúc, liền ấn ngươi nói làm, nhưng là ngươi không thể ở buồn chấn mua bán. Này Tổng, có thể đi. Không ở buồn trấn bày quán, ta đây đến đi đâu. Cứ như vậy, ta không phải là không có sinh ý sao. Đại thúc cao mày, một loạt lao răng vàng mật khẩn, ánh mắt chưng cầu tính nhìn về phía phía sau khẩn mà nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt vẫn luôn trộm nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ lại phục hồi tinh thần lại xem, lại vội vàng túi đầu làm ra một bộ khẩn mà bộ dáng Đại thúc do dự luôn mãi. tôi chiêm cho hắn một biện pháp. Ngài có thể mang theo ngài thụ đi khắc chấn trên nhìn một cái. Ta nghe nói toàn bộ nhạc châu huyện đều ở dưỡng tàm, nơi khác cũng là yêu cầu cây dâu. Theo ta được biết, trấn trên đều là bán cây giống, chỉ sợ còn không có người bán đại trưởng diệp cây dâu. Ngài đi, chính là độc nhất phân. Cho nên giá cả phương diện, ngài có thể chính mình nắm giữ. Thật sự, ngươi sẽ không gạt ta đi. Đại thúc bán tín bán nghi. Lâu y cảnh bất đắc dĩ cười. Tô Chiêm Đảo vẫn là banh một trương nghiêm trang mặt, tiếp tục giải thích nói, ta là người, thờ phụng đạo khẩn mạnh, sẽ không giải này chờ áp dối. Đại Thúc lúc này mới đáp ứng, hành, liền chiếu ngươi nói làm. Như thế, bọn họ lại lần nữa ký một phần khế ước, này Đại Thúc cứ việc là nông dân, rốt cuộc là cái nam nhân, khi còn nhỏ trong nhà đầu cũng buộc học quá mấy chữ, cho nên ký tên xem hiệp nghị không làm khó được hắn. Tự một thiêm. Thân hiệp nghị xem như sinh thành, hai phân hiệp nghị một người một phần. Lâu ý cái cảnh tinh tế điệp hảo tự mình hiệp nghị, mới từ đại thúc trong nhà đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước lộ, liền nghe được đầu sau chuyển đến một nam một nữ hai tranh luận thanh. Ngươi, ngươi buồn A như thế nào có thể đáp ứng bọn họ đi khác trấn bảy con đâu? Nếu là khác chấn như vậy hảo bãi, bọn họ như thế nào không đi? Phụ nhân lôi kéo giọng hùng hùng hổ hổ, cuối cùng còn có ném ra đầu thanh âm. Nam nhân còn lại là thở ngắn than dài, thẳng rộng chân, ai, ai, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy A Ngươi đi, đem bọn họ truy trở về, một lần nữa thương lượng việc này, mau đi. ta không đi. Cần thiết đi, bằng không đêm nay, ngươi cũng đừng lên giường. Đi ở bên ngoài lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm lướt nhau, hai người không nói một lời, nhưng đều theo bản năng bước ra chân, chạy rất xa một đoạn đường, gặp được xe lửa. Ngồi xe tới rồi trấn trên, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hai người nhìn nhó cười, như chút được gánh nặng. Nhìn trên đường lui tới người qua đường, nghĩ đến mỗi một cái đều có thể là tiềm tàng hộ khách thời điểm, lâu ý cảnh tâm lại nắm một chút. Nếu một cái chân trên liền có nhiều như vậy tiềm tàng hộ khách, như vậy một cái huyện, năm cái chấn, không phải càng nhiều. Nguyên bản người mua phạm vì có thể khuếch như thế to lớn, hiện giờ lại biến thành như vậy một chút. Bất quá như vậy nhưng thật ra giảm bớt xe lừa phí phí tổn, khoảng cách gần, phí dụng liền tương đối rẻ tiền một ít, nhưng đây cũng là lâu ý cảnh tự mình an ủi lý do thoái thác, trong lòng chung quy vẫn là cảm thấy tiếc đối. Tô Chiêm nhìn ra nàng tâm tư, thuận tay lấy ra mấy cái tiền đồng, mua cái đồ chơi làm bằng đường hống, nếm thử đi, hương vị khá tốt. Lâu ý cảnh cầm lấy một con thỏ ngọc tinh bộ dáng đồ chơi làm bằng đường nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Tô Chiêm. Ngươi đây là ở hống ta vui vẻ. Tô Chiêm bước chân một đốn, mặt đỏ, ánh mắt không tự giác ngâng lên một tức, trước một bước đi ở đằng trước, rồi sau đó mới chuyển đến ra vẻ bình tĩnh nói, làm người hưu, lý nên như thế. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, cảm thấy nói không sai, kỳ thật nàng vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nhưng là không biết vì sao, Tô Chiêm nếu cảm thấy là ở bình thường bất quá sự, như thế nào nói chuyện phiêu hư? Thật là kỳ quái. Lâu ý cái cảnh phùng đồ chơi làm bằng đường nhìn nhìn, lại nghĩ đến đã từng đáp ứng phải cho tiểu chất nữ đại nhà mua đường ăn, này sẽ trong tay rốt cuộc dư giả chút, cũng không hào nuốt lời, liền đi qua đi lại mua một cây, lúc này mới đuổi theo tô chiêm lại bước. Tô chiêm quay đầu lại, nhìn lâu ý cái cảnh lại phùng một cây đồ chơi làm bằng đường lại đây, hơn nữa ánh mắt mang theo ân cần, còn tưởng rằng là cố ý đưa cho chính mình, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Hơi rũ con ngươi lại muốn ra vẻ hết thể bình thường bộ dáng rối tay đi tiếp. Kết quả, lâu ý cảnh chính mình gặp thoáng qua, sau đó ở bên cạnh hắn đứng yên, một tay giơ đồ chơi làm bằng đường, một tay ăn đồ chơi làm bằng đường, không hề có cái kêu y tứ. Hồi quá tương lai tô chiêm lược hiện xấu hổ, đỏ ứng đều lăn đến nhị sau can, ho khan vài tiếng, lược có không vui hỏi đồ chơi làm bằng đường sự, ngươi một người ăn được nhiều như vậy sao? Đường ăn nhiều không tốt. Lâu y khi cảnh thêm khẩu đồ chơi làm bằng đường, mang theo đầy miệng thơm ngọt vị, nhà ca nói, đương nhiên không phải một mình ta ăn. Giữ lại cái này, cấp đại nha. Đứa nhỏ này cũng thực sự đáng thương, đơn giản là là cái nữ nhi thân, trong nhà đều không được cưa thích. Tường năng còn tuổi nhỏ cũng nên là thích ăn đường thời điểm, đã vui kêu ta một tiếng tiểu cô, còn mạng bị trương thị cùng lâm thị đánh nguy hiểm đem sự tình thấu cho ta nghe. Ta ha có thể không cho nàng mua điểm cái gì. Tô Chiêm ngẫm lại cũng đúng, nếu là mua cấp một cái hài tử, chính mình cùng một cái hài tử đoạt đồ chơi làm bằng đường, giống như cũng không thể nào nói nổi, khi sâu một hơi, việc này liền tính đi qua. Lâu y cái cảnh ăn đồ chơi làm bằng đường, dạo phố, nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới Tô Chiêm sự tình, ngươi không phải nói ở trong nhà môn không có phương tiện ra tới sao, như thế nào lại ra tới. Còn có lần trước ngươi cấp chương điển sử chỗ tốt, hắn nhưng vừa lòng. Tô chiêm nhìn lâu ý khi cảnh liếc mắt một cái, khỏe miệng nổi lên nói không nên lời ý cười, nhưng thật ra mất công ngươi ra chủ ý, chương điển sử kia xem như đối phó đi qua. Bất quá cũng xác thật bởi vậy đưa tới càng nhiều phiền thoái, trong nha môn, không ít người đều bên ngoài vớt nước luộc. Bọn họ biết được chiêu này biện pháp có thể đối phó ta lúc sau, cũng hận không thể bắt tay rồi đến ta trong túi đi. Này có thể so bên ngoài vớt nước luộc vừa nhanh vừa chuẩn. Lâu y cái cảnh ngay vậy, lược có buồn bực, đồng thời đối tô chiêm báo lấy đồng tình, bọn họ thật tính toán muốn như vậy đối với ngươi, chính là chiêu này biện pháp bọn họ là làm sao mà biết được, chẳng lẽ là trương điển sử nói ra đi. Tô chiêm thở dài, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai. Lâu y cái cảnh buồn bực, hắn vì sao phải đem việc này nói ra đi, chẳng lẽ hắn không nghĩ mượn cơ hội lợi dụng ngươi được đến càng thật tốt chỗ sao. Nói như thế đi ra ngoài, hắn chẳng phải thành ngốc tử. Tô chiêm bất đắc dĩ, như ngươi sở liệu, hắn ở được đến chỗ tốt sau, còn muốn lợi dụng cái này biện pháp mời ta đi sòng bạc, biết ta sẽ không đi, cũng không hảo mà xem mặt, sẽ tự động giao tốt nhất chỗ, liền cảm thấy lần nào cũng đúng. Nhưng không nghĩ tới ta sẽ lấy từ trước áp chế, hắn tức giận bất quá, liền đem chiêu này nói cho người khác nghe. Sau đó ta liền khó khăn, sao còn có loại người này. Lâu ý cảnh khí nghiến răng nghiến lợi, thật là vô sỉ tới rồi cực điểm. Vậy ngươi hiện tại đi theo ta ra tới là có ý tứ gì, tính bị đuổi ra tới sao? Tô Chiêm lắc đầu, khoe miệng rơ lên một mặt khó có thể nắm lấy độ cung, ta là leo lên hình sư ra này cằn cao chi, có thể ở hắn này viên trên đại thụ xuyến khẩu khí. Lâu ý cái cảnh nghe đến đó, càng buồn bực, lời này lại là ý gì? Tô Chiêm giải thích, hình sư ra ở huyện nhà. Trừ bỏ huyện lệnh bên ngoài hắn lớn nhất, cùng hắn đến gần, tự nhiên người khác cũng không dám kinh ngươi. Nhưng càng là địa vị cao người, lòng tham càng nặng. Ngươi cũng biết ta đáp ứng rồi hắn cái gì, hắn mới bằng lòng phóng ta ra tới chuyển động. Lâu y cái cảnh nghe được cấp khó giàn nổi, mỗi khi nghe được mấu chốt chố, tô chiêm luôn là muốn nói lại thôi, điếu đủ ăn uống, rõ ràng nàng là tưởng giúp hắn người, giờ phút này lại bị cuối cùng hứng thú. Cuối đầu nghiến răng nói nói mau nói. Dùng một lần nói xong, đừng cùng bắt bản tính dường như, hỏi một câu nói một câu. Tô Chiêm lúc này mới tiếp tục nói tiếp, hình sư ra cùng trấn trên xảo ti phường có chút liên hệ, bởi vì buồn chấn người thân phận. Hơn nữa, có hình sư ra ở, huyện Nha án tử cơ bản đều là trong sạch, cho nên trấn trên người đều tín nhiệm hán. Cho nên chỉ cần hắn trương một chữ miệng, dưỡng tầm người liền không ở số ít. Bởi vậy, hán mới có thể từ xảo ti phường vất nước luộc. a Nói như thế tới, chân trên rất nhiều người dưỡng tầm đều là bởi vì hình sư gia, mà không phải cái kia cố gia tơ lụa trang. Lâu y cái cảnh giật mình, không thể tin được một cái sư gia thế nhưng còn có thể cùng dưỡng tầm mốc đối. Cũng không thể nói như vậy, vẫn là hình sư gia sẽ mượn phong. Cố gia làm tơ lụa trang, muôn hóa, đó là sự thật, hình sư gia chẳng qua đem việc này điểm càng thấu triệt một ít. Lâu y cái cảnh nghe được thẳng phạm vượng. Đồng thời không thể không bội phục này cáo giả sư ra khôn khéo cùng cơ chí, bất quá Tô Chiêm vì sao ra tới, ra tới nguyên nhân như thế nào, nàng vẫn là không biết. Lâu y cảnh đang muốn phát tác, Tô Chiêm chủ động công đạo, hình sư ra tầng này thân phận bị ta biết, ta liền đơn giản đem bán cây dâu sự báo cho cùng hắn. Hắn lúc này mới đáp ứng chuẩn ta kỳ nghĩ, dù sao huyện lệnh không ở phủ nha, nói cần số trời hắn nhưng xét thêm giảm, chỉ cần ta vui cho hắn chỗ tốt đó là Lâu y thì cảnh thiếu chút nữa không chửi hầm lên, nếu không phải xem ở chấn trên người nhiều, nàng chỉ sợ cũng mất khống chế, lặp lại hít sâu, mới áp xuống lửa dợ, nhỏ rộng răng dậy. Một đám đều cùng quỷ hút máu dường như, nhạc châu huyện có như vậy nhất ba người, khó trách huyện thành phồn vinh không đứng dậy. kia hắn cùng người muốn chỗ tốt là nhiều ít, nên sẽ không so trương điện sử còn nhiều đi. Tô chiêm lắc đầu, kêu đảo không nhiều lắm, hắn chính là biết lập tức đem người hút khô rồi. Sau này liền không trô hút huyết. Đơn giản hút một ít, cấp chút chỗ tốt, đem người dưỡng cao hứng, chủ động dâng lên. Lâu y thì cảnh nghe minh bạch, cái này hình sư ra muốn tiền trà nước không nhiều lắm, lấy này tưởng cổ vũ Tô Chiêm nhiều lần suy nghỉ, như vậy Tô Chiêm là có thể liên tiếp cho hắn chỗ tốt, thật là cáo giả, gian trá thử. Bất quá, cũng không biện pháp. Ở nơi đó hốn, đều đến phàn đại thụ, nếu không tứ cô vô thân khó có thể tự xử. Ta nhưng thật ra cảm thấy, đành phải muốn không quá phận, này đó cũng là hẳn là. Thô Chiêm giải thích. Lâu y thì cảnh cảm thấy đích xác như thế, cũng không nói nhiều, nhìn nên diện chạy quá một chiếc xe lửa, vội vàng ngăn lại, nhờ xe đi trở về. Miếu trong giới thôn giờ phút này cũng ở vi dưỡng tầm sự náo nhiệt lên, từng nhà thải tăng diệm đảo cấp tàm, bận rộn thân ảnh sen kẽ ở núi lớn, hình thành một đạo khác phong cảnh tuyến. Lâu y cảnh cùng tô chiêm dọc theo hương lộ trở về, người trong nhà người tới hướng đi qua vài bác. Bên này Giang Thị vội vàng lấy tiền đào cây dâu, không rên một tiếng. Lại thấy lân phòng, Lâm Thị bên này kẹp lửa giận nghiêng bẽ Giang Thị, trong tay nhặt rau lực đạo hơi đại, trong miệng lẩm bẩm nhục mạ chi tử. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm về nhà, thế tất trước trải qua Lâm Thị trước mắt. Lâm Thị nhìn đến bọn họ hai cái, trực tiếp trắng liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục nhặt rau. Trong phòng trường thị đôi tay trống eo, đến còn chưa hiện hoài bụng, nên ngang đi tới, thấy lâm thị nhặt rau trởm, lại là một hồi bất mãn. Nương, hảo không có, tếu ngươi nhặt rau này đều đã nửa ngày cũng không chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng đừng làm cho ngươi kia bảo bối tôn tử bị đói. Lâm thị nguyên bản liền có khí, hiện giờ lại trước công chúng bị con dâu rau hấn, càng nổi giận, trực tiếp phủi tay đem đồ ăn ném tới trên mặt đất, dâm đuổi đi qua đi, vào nhà tìm lâu chiếu lâm nói chuyện. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, không phúc hậu vui vẻ, lại đưa tới Trương thị mắt lạnh. Tô chiêm theo bản năng đem lâu y cái cảnh kéo đến chính mình bên kia, chắn Trương thị ánh mắt. Trương thị lúc này mới có thể từ bỏ. Mà lâu y cái cảnh cùng tô chiêm tắc trở về nhà mình sân, tô chiêm lập tức cuốn lên tay hào giúp giang thị đào cây dâu. Lâu y cái cảnh tắc lại đây lấy tiền, đại gia lại đây mua thụ, tự nhiên cũng vui đưa tiền. Từng khối tiền đồng trải qua từng đôi tay. Cuối cùng như mưa nhập động dường như vào lâu y cảnh túi tiền, túi tiền tức khắc liền trướng phình phình, đề tay ước lượng ước lượng, liền có thể nghe được len canh vang. Chính là một khắc phòng người, cũng đều nghe được. Trương thị nguyên bản nhìn đến nơi này, mặt càng khó nhìn, khí cũng càng sâu, đặc biệt là nghĩ đến lâu y cảnh một nữ nhân đều có thể kiếm tiền dưỡng ra, mà chính mình nam nhân lại bởi vì ném thợ rèn phô tiểu nhị ở nhà chưa gượng dậy nổi, nhớ tới liền tức giận khó tiêu. Này sẽ lâm thị lại nắm lâu chiếu lâm lỗ thai ra tới, kêu hắn chủ trì công đạo, Trương thị xem chính mình nam nhân bị lâm thị như vậy nắm không hề nam tử khí khái, liền càng khí. Nương, ngài đây là làm chi, chiếu lâm tốt xấu cũng là cái nam nhân, ngài trước công chúng như vậy nắm hắn lỗ thai, sau này hắn còn như thế nào là người. Lâm thị nguyên bản cũng biết cái này lý, vừa rồi là quá sinh khí không nghĩ tới này cha, nhưng biết vậy biết, lời này từ Trương thị trong miệng nói ra. Liền không đúng rồi. Lâm Thị cũng trong cơn giận dữ, đôi tay chống lạnh dẫn theo giọng nói muôn mắng, nhưng rốt cuộc vẫn là cố kỵ nhi tử mặt ngũi, không có mắng ai, chỉ là chất vấn con dầu sao? Ta chính mình sinh nhi tử, ta còn không thể đánh không thể mắng. Nếu không phải ta từ nhỏ đánh chửi, ngươi có thể có một cái hảo nam nhân. Ngươi hiện tại một mặt hưởng thụ ta đánh chửi giáo dục ra tới hảo nhi tử chiếu cố, một mặt lại trách cứ ta phương thức không đúng. Ngươi thật đúng là. Thật là gì, Lâm Thị đã nói không nên lời, dù sao chính là khí. Trương Thị nghe lời này, lại hủy khuất lại sốt ruột, đồng thời càng tới khí, nàng rõ ràng chỉ là trách cứ Lâm Thị không nên trước công chúng nắm lâu chiếu Lâm lộ thai. Lâm Thị khen ngược, treo đầu dê bán thịt chó đem khái niệm một đuổi, đem sự tình nói đến trái phải rõ ràng chỗ cao. Như vậy, Trương Thị nơi nào còn có chuyện nói, thật muốn đã mở miệng. Chẳng phải là chúng lâm thị lòng kẻ dưới này, càng làm cho nàng nắm cái môi đi rồi, Trương thị không nói lời nào, dầu dĩ không vui trống không hiện hoài bụng, vàn mèo giận chừng lâu chiếu lâm. Lâu chiếu lâm vừa thấy Trương thị lấy bụng uy hiếp, nóng nảy, chạy nhanh hống Trương thị, rồi sau đó lại đối lâm thị tăng thêm quyền giải. Lâm thị nhất không thể gặp nhi tử kia nghe tức phụ dạng, càng là như thế, càng là không chịu bỏ qua, nhưng lại ngại với chức công chúng hạ không hảo phát tác. Chỉ có thể mặt lệnh không nói lời nào. Lâu chiếu lâm câu mày rằng có ở mẹ chồng nàng dâu chi gian. Mà bên này, lâu y đi cảnh bọn họ hai vợ chồng, mẹ con hai, nhạc mẫu con rể hai, kia quan hệ quả thực hòa hợp tới rồi cực điểm. Ba người, một người phụ trách đào cây dâu, một người phụ trách lấy tiền, còn có một cái phụ trách mời chào sinh ý, kia phân công kia tiền lời miễn bản có bao nhiêu tiện sát người khác. Giang thị trên mặt đôi tới cười. Cách đó không xa xem lâm thị sắc mặt càng âm. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm một bộ phu thê hòa thuận bộ dáng, xem trương thị cũng trong cơn giận ẩn dữ, như thế nào đồng dạng là nữ nhân, chính mình liền không tốt như vậy mệnh. Nay ngươi một nhà, nhìn tới nhìn lui, nhưng thật ra lúc này kêu hung ác ánh mắt đặc biệt hòa thuận, tất cả đều là nhất trí đối ngoại. Trung hợp tới mua cây dâu vương thẩm cùng giang thị quan hệ cực hảo, cũng sáng sớm không quen nhìn lâm thị kêu kiêu ngạo khí thế. Lần này Nương giang thị ra sinh ý rất tốt, vương thẩm cố ý thét to lâm thị mua cây dâu. Ta nói lâu nhị tẩu, lại quá mấy ngày tầm trứng đã có thể tới rồi. Trong thôn mặt từng nhà đều chuẩn bị thu xếp dưỡng tàm, nhà các ngươi là không tính toán dưỡng tàm sao. Vương thẩm lời này ném đi, dẫn tới mặt khác thôn dân suy đoán sôi nổi, mọi người đều đầu lấy tò mò, xem náo nhiệt, các loại ánh mắt nhìn về phía lâm thị một nhà. Vừa lúc lâu chiếu lâm lại kẹp trương thị cùng lâm thị chi giang. Hơn nữa mẹ chồng nàng dâu hai người sắc mặt lại khó coi, mọi người đều âm thầm suy đoán lên, có phải hay không mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ bất hòa. Lâm Thị nhảy bén ánh mắt bắt giữ tới rồi các hương thân xem náo nhiệt không chê sự đại ánh mắt, liền lập tức tiến lên một bước, che ở con dâu Trương Thị trước mặt, lại kêu lâu chiếu Lâm đem Trương Thị đưa tới trong phòng, mị Kỷ danh sống yên ổn dưỡng thai. Vương thẩm xem Lâm Thị không trở về lời này, liền lại vứt cái lời nói ra tới, lâu nhị tẩu. Ta nghe nói trường thị mang thai. Người mang thai nhưng đến đại bổ, cái gì trứng gà A, cá trích A, gà mái giả A, đều không thể thiếu. Người nhưng đến chuẩn bị tốt, sau này này đó nhưng đều đến từ người này bà mâu an bài. Lâm thị nguyên bản liền có khí, hơn nữa cũng biết vương thẩm cùng giang thị đi được gần. Nàng hôm nay cô ý nói này đó chính là cố ý tới keo kiệt chính mình, cho nên Lâm thị liền càng tức giận, đôi tay chống nạnh, thấy giọng nói nói. Những việc này ta tự nhiên biết, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Vương thẩm không nói lời nào, trong lòng nhưng thật ra nhạc thực, nhìn quen lâm thị hùng hổ dọa người bộ dáng, lần đầu tiên đem nàng nghẹn trong lòng vẫn là rất thống khoái. Còn có mấy cái phụ nhân không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng hỏi lâm thị dưỡng tẩm sự tình, ta nói lâu nhị tẩu, nhà các ngươi năm nay rốt cuộc dưỡng không dưỡng tầm. Ta nhưng nghe nói, mấy nhà một khối đi mua tầm trứng. Giá cả sẽ tiện nghi chút, nếu là đơn cái đơn cái đi đến có hại, chúng ta mấy cái thương lượng làm lưu đại ca đi. Nhà bọn họ lưu thị dương tầm có kinh nghiệm, sẽ chọn. Mấy ngày nay lưu thị đang ở thống kê mua tầm nhân số, lâu nhị tẩu, người tưởng hảo không, qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Những người khác cũng tò mò lên, có chút xem náo nhiệt không chê sự đại, cố ý để để trong tay cây dâu miêu, cười nói, muốn dương tầm liền chạy nhanh mua thụ. Lại không mua, đã có thể mua hết. Mua thụ. Kêu ý ngoài lời còn không được nàng cùng Giang Thị làm tốt quan hệ, những người này chẳng phải là nói rõ xem nhà bọn họ chê cười. Lâm Thị nghĩ đến đây không vui, khoanh tay trước ngực, ngay thẳng cổ, cười lạnh nói, lại không phải chỉ có dưỡng tầm một cái phát tài môn đạo, ta vì sao thế nào cũng phải đi này nói. Hùng chi các ngươi nhiều người như vậy dưỡng tầm cũng chưa chắc có thể kiếm tiền. Không nghe nói qua tài phú đều nắm giữ ở số ít nhân thủ sao. Nguyên bản nửa câu đầu lời nói không có gì vấn đề, nhưng nửa câu sau nói ra tới, chẳng phải tương đương ở xúc đại gia rủi ro sao. Những cái đó các hương thân không vui, kiếm không kiếm tiền, ngươi một cái chưa từng dưỡng quá tầm người biết cái gì, ngươi thực hiểu không? Ta, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Đại gia đối này cách nói không mua trướng, một ít tính tỉnh táo trực tiếp lấy lâm thị cùng giang thị mâu thuẫn chọn sự. Ta xem ngươi chính là bởi vì xem không được giang thị bọn họ hảo. Lâm thị vừa nghe lời này, nóng nảy, ai, ai nói. Ta chỉ là việc nào ra việc đó. Nói nữa, các ngươi biết này cây dâu giá trị bao nhiêu tiền sao. Bọn họ nói cho các ngươi nhập hàng giới, liền thật sự chỉ là nhập hàng giới, chính bọn họ không cần kiếm lời. Đừng quên, bọn họ còn vì vận này phê cây dâu hoa tiền xe đâu, nếu không kiếm các ngươi, kia tiền xe làm sao bây giờ. Lời này nói được có lý, kia tính tỉnh táo người đống nhiên bị nghẹn một chút, xấu hổ quay đầu lại nhìn về phía lâu y đi cảnh bọn họ. Lâu y đi cảnh khoe miệng run run, nguyên tưởng rằng trận này miệng lươi chi tranh theo chân bọn họ không có quan hệ, không nghĩ tới vẫn là liên lụy tiến bảo. Hảo đi, một khi đã như vậy, nàng phải hảo hảo cùng đại gia giải thích một lần, các vị thúc ba thím, ta bán cho các ngươi thật là nhập hàng giới. Nhưng cái này giới không phải thống nhất. Chỉ có chúng ta người trong thôn tới mua ta mới cho nhập hàng giới, bên ngoài người mua đương nhiên ám bán giới bán ra. Ta lâu y ghi cảnh là muốn kiếm tiền, nhưng không kiếm hàng sóng tiền. Các vị thúc bá thím ở lúc trước ta cùng ta nương thời điểm khó khăn, không thiếu đưa than ngày tuyết. Này ân tình, ta lâu y ghi cảnh ghi nhớ với tâm, cho nên mặc dù là làm buồn bán cũng tuyệt không hố các ngươi một văn một tiền. Nếu các ngươi không tin được nói, có thể đi chân trên hỏi thăm. Nhà ai cây dâu miêu rơi có thể thấp hơn chúng ta thôn. Lời này nói xong, lâu y khi cảnh ánh mắt thật sâu nhìn lâm thị liếc mắt một cái. Lâm thị không lời nào để nói, lại vẫn là không tin. Lâu y khi cảnh thâm thủy ánh mắt đống nhiên một nghiêng, nhó cằm, khắc tích đề tài, tin tưởng mọi người đều nghe nói chấn trên tơ lũa trang thiếu hóa sự cho nên, mới hương phấn dưỡng tảm. Chính là không biết đại gia còn biết khắc tin tức. Mọi người buồn bực, khắc cái gì tin tức. Lâu ý cái cảnh nhưng đầu, ra vẻ suy nghĩ sâu xa nói, triều đình mấy ngày nay lại giới nghiêm. Chấn trên tư ra thiết phô phòng, dư lại thiết phô đều đến muốn quan phủ phê văn, được phê văn tải có thể tiếp tục nghề nghiệp. Cho nên sao, mấy ngày nay, thật nhiều thợ rèn trong nhà cũng dưỡng khởi tạm chứng. Năm nay dưỡng tầm cạnh tranh lực đích sắc rất lớn. Vương thẩm vừa nghe lời này, đột nhiên liền nghĩ tới lâu chiếu lâm, nhịn không được lại đổ lâm thị một phen. Nếu là y cảnh lời này là thật sự, kia lâu nhị tẩu nhà ngươi chiếu lâm chẳng phải là không có việc gì để làm. Ta nhớ rõ, hắn chính là cái thợ rèn tới. Ai nha, đáng tiếc, tốt như vậy một cái thợ rèn, liền như vậy không có việc, này sau này nhật tử nên làm thế nào cho phải. Lâm thị nghe được lời này, khi trực tiếp chửi hầm lên, ngươi nãi nãi, vương thị nhà chúng ta chiếu lâm là ăn nhà các ngươi lương vẫn là bái nhà các ngươi phòng. Thế nhưng như vậy chửi đối con ta. Vương thẩm sắc mặt liếc liếc, ẩn ở, ở trong đám người không nói lời nào, trong lòng lại trộm nhạc. Lâu y cái cảnh cũng không nhìn xuống, không phúc hậu ở trong lòng mặt cười trộm, nghĩ thầm lúc này lâu chiếu lâm áp lực lớn. Bên cạnh từ trong đất ra tới Tô Chiêm, nghe được lời này, cũng tức giận cười lạnh một tiếng. Mọi người thấy Tô Chiêm lại đây, nghĩ một cái tay không thể kiểm tra sức khỏe, không thể khiêng người đọc sách đều có thể vì trong nhà bận trước bận sau càng đừng nói lâu chiếu lâm như vậy tráng lao động. Trường hợp đống nhiên trở nên xấu hổ lên, đại gia ai cũng không nói lời nào, nhưng từng người tràn ngập tò mò ánh mắt lại không đình chỉ đánh giá. Lâm thị biết, lúc này cần thiết giải thích một phen, nhưng loại này giải thích nguyên bản là không cần phải, đều là lâu ý thị cảnh khơi vào xong Việt Đoan, cho nên nàng hận thấu lâu y thị cảnh. Lâm thị hoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lâu y thị cảnh. Lâu y thị cảnh câu môi cười lạnh, Khoanh tay trước ngực, dựa vào ven tường, rũ đầu, một bộ đứng ngoài cuộc bộ ráng. Tô chiêm buông thiết thu, cùng lâu y đi cảnh đứng chung một chỗ, cũng một bộ đứng ngoài cuộc bộ ráng. Này hành động càng là đem lâm thị tức giận đến không nhẹ, lâm thị quay đầu lại xem chính mình phòng, kia 10 tháng hoài thai sinh hạ thân nhi tử, đem chính mình nữ nhân đưa về phòng lúc sau cũng không ra, ngạnh sinh xinh đem nàng cái này đường nường phơi ở bên ngoài, chịu người chỉ điểm, lâm thị khí càng sâu. Vài lần dục chửi ầm lên chính mình như tử, lại lo lắng gọi người chê cười, vài lần đều nhịn xuống. Hiện trường trường hợp thập phần xấu hổ, xem náo nhiệt hứng thú rật rào, nơi nào chịu đi, Lâm thị cuối cùng chỉ có thể túm chặt nắm tay, chính mình về trước phòng đóng cửa lại. Lúc này mới tính phá xấu hổ không khí, hiện trường mua cây dâu thôn dân chính là còn hiếu kỳ, cũng nói không nên lời, đại gia cầm từng người mua cây dâu miêu, đều đi trở về. Nơi này bỗng nhiên liền an tĩnh. Giang thị vô vô bộ ngực, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cầm bán thụ kiếm tiền, hương phấn đi đến lâu y cảnh cùng tô chiêm trước mặt, quơ Tiền đồng len ken thanh mới tính gọi hồi hai người thần, lâu y cảnh ánh mắt dừng ở tiền đồng thượng, trên mặt hiện lên bình tĩnh, cũng không có quá nhiều vui sướng. Tô chiêm xem nàng này phản ánh, lập tức liền xem thấu tâm tư, nghiêng đi thân, an ủi nói, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, có cái gì nhưng lo lắng, thả lỏng tâm thái. Giang thị nghe được buồn bực, nhạy bén thần kinh lại nhắc lên, các người hai nên sẽ không lại có chuyện gì gạt ta đi, nên sẽ không lại thiếu nợ. Giang thị nghĩ đến đây, liền cảm giác đau đầu lợi hại, còn có chút hỏng mất. Nhưng may mắn lâu ý cái cảnh giải thích đều không phải là như thế, hơn nữa xem mẫu thân không hỏi rốt cuộc không bỏ qua bộ dáng, cũng không hảo dấu dếm, đành phải giải thích, sáng nay chúng ta đi đại thúc kia nhập hàng, kết quả đột nhiên sửa lại hiệp nghị. Hắn thấy chúng ta bán thủ kiếm lợi một bút, lại không nghị bán cho chúng ta, tính toán chính mình đi bán, kiếm càng nhiều tiền. Lúc sau chúng ta đành phải sửa lại hiệp nghị, nhưng là hiệp nghị sửa xong, đi ra nhà bọn họ cửa khi, lại nghe thấy hắn nữ nhân không đồng ý này phân hiệp nghị, tựa hồ còn có sửa đổi khả năng. Ta là ở vì chuyện này lo lắng. Giang thị nghe minh bạch, nhưng là không do kế tiếp bọn họ còn sẽ như thế nào sửa đổi. Nhưng là tô chiêm minh bạch, Rốt cuộc hắn cũng đi theo đi, hắn phòng đoán, nữ nhân kia nhất định sẽ làm nam nhân ở buồn chấn trên bày quán, kể từ đó nam nhân trong tay có đủ lượng cây dâu, chỉ cần giá cả mặt trên so lâu y cảnh thấp như vậy một chút, liền đủ để kêu hắn kiếm buồn mãn bắt mãn, mà lâu y cảnh tắc sẽ phá sản. Cứ việc bọn họ có hiệp nghị ở, chính là tôi chưa biết, lâu y cảnh suy xét đến nhà môn kêu mấy cái, chỉ sợ muốn cáo cũng cáo không được, húng chi liền tính thật sự tố cáo. Tôi thường khoản cũng xa không có bán cây dâu kiếm được nhiều. Lâu ý cảnh hiện tại liền sợ loại này ngoài ý muốn phát sinh. Này, này nên làm thế nào cho phải nha, chẳng lẽ chúng ta thật vất vả thành lập sinh ý, lại muốn tan biến. Từ quả bánh đến mức trái cây đến cúc hoa đến bây giờ cây dâu, chúng ta không có giống nhau sinh ý là làm lâu dài. Như vậy mỗi ngày nghĩ biện pháp đổi, thể sắc và tinh thần mỏi mệnh không nói, còn có chút hỏng mất. Vì nương tuổi lớn, Chịu không nổi loại này kích thích. Nếu là thật sự không được, ta liền thành thành thật thật làm ruộng đi, tuy rằng thiếu chút, nhưng đáng tin cậy lâu dài. Giang thị cấp mặt đều đỏ, thiếu chút nữa liền lại che mặt thống khổ. Giang thị lời này, dừng ở tô chiêm cùng lâu y cảnh lô thai, càng cho bọn hắn thêm một tầng áp lực. Lâu y cảnh tạm thời còn không thể tưởng được biện pháp, chỉ có thể cắn môi, trấn an mâu thân về phòng nghỉ sẽ. Chính mình tắc tiếp tục đứng ở này hoàng hôn hạ phơi phơi ánh chiều tả tô chiêm bồi ở lâu y thì cảnh bên cạnh ánh mắt có khác ý tứ nhìn mặt đất lâu y đi cảnh bóng người gió nhẹ thổi qua sợi tóc tung bay, bayán lạn Dương Quang còn kẹp nơi xa bay tới b bồ công anh liền cùng tơ liếu giống nhau từ đầu vai hắn xẹt qua nàng bên hông cuối cùng ở bóng người giao điệp cho An tính rơi xuống lại một trận gió thổi qua lâu y cảnh theo bản năng xoay thân sợi tóc rừng ở tô chiêm trên mặt cào tâm ngứa khó nhịn, trên mặt nổi lên đường hồng. Tô Chiêm không tự dắt xoay người, đưa lưng về phía lâu y hề cảnh, nhưng dư Quang lại thường thường trộm ngắm mặt đất bóng người. Hai người ở ánh triều tà đứng hồi lâu, thẳng đến như tuyết bay tán loạn bồ công anh chỗ sâu trong, một cái tiểu nữ hài đưa lưng về phía ánh mặt trời đi tới, mới đánh gây Tô Chiêm suy nghĩ. Tô Chiêm tập trung nhìn vào, là đại nha trộm đạo sở chui qua tưởng viên trung gian tấm ván gô động bỏ lại đây. Này khối tấm ván gỗ bị lâu chiếu lâm đá cản phía sau lại lần nữa cầm dây thường buộc chặt, không gian kia khối đã là thành động. Đại nha tiểu đoàn tử giống nhau thân mình chui qua tới, tô chiêm liền biết định là tới tìm lâu y thề cảnh, liền đẩy đẩy lâu y thề cảnh. Lâu y thề cảnh xoay người, đại nha liền vui tươi hớn hở chạy đi lên, lại sợ bị người thấy, nhắm miệng không dám gọi một tiếng cô cô Đại nha làm như có chuyện muốn nói, nhưng vừa thấy đến tô chiêm ở đây. Liền nhớ tới Tô Chiêm đánh nàng cha cảnh tượng sợ tới mức ngừng bước chân. Tô Chiêm bất đắc dĩ thở dài, đến, hắn vẫn lả lảng tránh đi. Lâu y thì cảnh hồi lấy xin lỗi đôi mắt, Tô Chiêm nhận lấy. Thừa dịp không ai thấy, Lâu y thì cảnh bước nhanh đem hải tử ôm đến trong phòng bếp. hai tử lúc này mới vươn tay hồi ôm Lâu y thì cảnh, cũng há mồm ở trên mặt nàng tiểu thóm được một ngụm, nại thanh mại khi kêu một tiếng, tiểu cô, bà thím. Lâu y cảnh lên tiếng. Giang thị cũng lên tiếng, thuận tiện cấp hải tử đổ ly trà. Lâu y thì cảnh nghĩ đến cấp hải tử mua đồ chơi làm bằng đường còn không có đưa, liền thừa dịp hiện tại đem đồ vật đưa cho nàng, tiểu cô biết ngươi thích ăn đường, đây là từ trấn trên mua, ngươi nếm thử. Đại nha thấy đồ chơi làm bằng đường, cao hứng mà mặt đều đỏ, tế một ngụm không lớn nhanh nhẹn nói, nói vải thành cảm ơn. Giang thị từ ái sờ sờ hải tử đầu. Lúc này mới lại trở về tiếp tục nấu cơm, lưu lại đại nha cùng lâu y cái cảnh một chỗ. Lâu y cái cảnh híp cười mắt, tò mò hỏi, ngươi này mèo con có phải hay không nghe thấy được đường mùi hương, cho nên liền tới đây nha. Đại nhà định tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm trăng nói, mới không phải đâu, không có đường ta cũng sẽ lại đây. Bởi vì ta tưởng tiểu cô. Hai từ nói đến cái này tưởng tự, nước mắt soát bừng lên, ngăn đều ngăn không được. Lou Yi cảnh vội vàng ôm quá Hải Tử ngồi ở chính mình trên ủi, an ủi vài câu lại cho nàng sắt nước mắt, Đại Nha lúc này mới khóc nước nở ngừng nước mắt. "Làm sao vậy?" Đại Nha khụt khịt nói, "Mẫu thân hoài đệ đệ liền không đau ta. Nàng cùng mãi mãi thường xuyên ghét bỏ ta." Đại Nha cảm thấy chính mình hình như là nhặt được giống nhau. Lâu y Yi cảnh trong lòng đau xót, lại đem Hải Tử ôm chặt hơn nữa, lại không biết nên như thế nào an ủi. Đây là sự thật, nếu là lựa nàng Nàng đã biết sẽ hận, nếu không lừa, ăn ngay nói thật lại tựa hồ quá tàn nhận chút. Nghĩ tới nghĩ lui, lâu y ghi cảnh cũng không có thể nghĩ ra càng tốt lý do thoái thác, cũng liền không nói nàng cha mẹ không phải, chỉ nói chính mình. Đại nha sau này ngươi muốn ăn cái gì liền cùng tiểu cô nói, tiểu cô cho ngươi mua, thành sao? Đại nha nghe vậy, vui vẻ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng còn có một đôi tiểu má lún đồng tiền, nhật nhạt lại phá lệ độc đáo. Toàn ở nhân tâm khảm lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Lâu y cảnh cầm lòng không đậu bị này mặt cười cảm nhiễm. Đại nha nói ra chính mình ủy khuất, trong lòng thoải mái, đã đi xuống lâu y cảnh rủi, tưởng đi trở về. Giang thị vừa lúc làm tốt cơm chiều bưng đồ ăn lại đây, liền lưu hải tử tại đây ăn một đốn, hải tử cũng vừa lúc đã đói bụng, liền để lại. Lúc này, tô chiêm từ bên ngoài tiến bào, nguyên bản đã ngồi định rồi đại nha, nhìn đến tô chiêm. Lại sợ tới mức xúc đến Lâu Y cảnh phía sau, Tiêu Hựu khuất đáng thương tiểu bộ dáng xem Giang thị quả muốn cười, mà Tô Chiêm tắc lược có xấu hổ, suy nghĩ muốn hay không chính mình tránh tránh. Tô Chiêm đang muốn xoay người bước ra Trần, lại kêu Lâu Y cảnh gọi lại. Lâu Y cảnh ngồi xổm xuống, xuống, hiền lành cùng đại nha giải thích Tô Chiêm, người tiểu dượng làm người thân hòa, chưa từng cùng người có oán, chớ có sợ hãi. Đại nha cúi đầu ừm, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá khởi Tô Chiêm. Tô chiêm đảo cũng không để bụng, tùy ý hải tử đánh giá. Đại nha đánh giá một phen, thế này dượng thật là hiền lành, mới yên tâm, nhưng cũng không được đầy đủ yên tâm, nhớ tới chính mình cha bị đánh bộ ráng, lại nắm thâm quay đầu hỏi lâu y thì cảnh. Nếu dượng là cái hiền lành, như thế nào còn đánh cha ta đâu? Lâu y thì cảnh cười nhạo, nàng nói như thế nào đứa nhỏ này như vậy sợ tô chiêm, cảm tình là bởi vì lần trước sự để lại bóng ma. Lâu y đi cảnh đành phải giải thích nói, lần đó là cha ngươi làm được không đúng. Cha ngươi trước sông tới đánh tiểu cô, tiểu dượng mới ra tay. Ngươi lúc ấy cũng ở đây, nhưng thấy. Đại nhà gật gật đầu, lúc này mới từ lâu y đi cảnh phía sau đi ra. Giang Thị cười, từ ái lôi kéo đại nha tay đến chính mình trước mặt ngồi xuống, lại cho nàng gấp không ít đồ ăn. Đã nhiều ngày, trong nhà đầu thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, mua mấy lượng thịt trở về. Liền các loại rau dưa ăn cũng là thơm nước thơm nước. Lâu y thì cảnh lúc này mới phát hiện này đó rau dưa đều là nhà mình trong đất loại, không nghĩ tới đồ ăn miêu đều đã trưởng thành, nhìn dáng vẻ, ngày sau dùng bữa còn có thể tỉnh một bút mua đồ ăn tiền. Lâu y thì cảnh nhìn nhà mình xanh mượt đồ ăn, nhịn không được cấp đại nha gấp một hối, đại nha ăn ăn ngầu nghiến, trong miệng thái diệp còn treo liền quay đầu, đôi mắt quay tròn nhìn tô chiêm, hỏi, dượng nếu sẽ đánh nhau. Vì cái gì không đi trên đường bán nghệ? Ta xem trên đường bán nghệ đại thúc nhưng lợi hại, còn có rất nhiều người vô tay. Lâu y cái cảnh cười nhạo đại nha kia tự quen thuộc ca tính, đồng thời lại tò mò Tô Chiêm sẽ như thế nào trả lời hài tử nói. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay đều là nghiêm túc đứng đắn bộ ráng, đụng tới hài tử sẽ biến thành loại nào bộ ráng. Lâu y cái cảnh tò mò nhìn về phía Tô Chiêm, Giang Thị cũng ngừng trong tay chết búa, cũng hứng thú nồng hậu nhìn về phía Tô Chiêm. Không nghĩ tới tô chiêm ngày thường một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, đụng tới hài tử vẫn là rất có biện pháp, chỉ nhìn thanh tuấn trên mặt, ngựa khi đế hoan phun ra một câu, ngươi nhưng nghe qua chân nhân bất lộ tướng. Ta chính là Phụt. Lâu y cái cảnh cùng Giang Thị đồng thời cười ra nước mắt, thật là không nghĩ tới ngày thường nghiêm trang nam nhân thổi bay như tới cũng là cái dạng này nghiêm trang, chính là mấy ngày này nước luộc quá hảo, đem ra mặt tăng dày, ha ha. Mẹ con hai cười đến không được, tô chiêm mặt từng đỏ, ánh mắt lại như cũ nghiêm túc, phản phất hắn nói chính là thật sự giống nhau. Bất quá đại nha tin, tiểu nha đầu thực nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt bội phục tràn đầy nhìn chầm chầm tô chiêm, liền cùng nhìn chầm chầm đại nhân vật giống nhau. kia hai người, một cái không biết xấu hổ trang chân nhân, một cái ngây thơ vô tri loạn sùng bái, kia một bộ thanh kỳ phong cách càng là đem lâu ý cảnh cùng giang thị đầu không được. Ăn quá cơm. Đại nhà liền vội vã về nhà, lúc gần đi còn hướng Tô Chiêm phất phất tay, đầy mặt mang theo kính nghệ. Lâu y thì cảnh nhạc không ngừng, cố ý khủy tay đẩy đẩy Tô Chiêm, xem ra sau này, ngươi lại nhiều một vị người theo đuổi. Tô Chiêm run run khỏe miệng. Một đêm liền như vậy qua đi, tỉnh lại lúc sau, lâu y thì cảnh lại muốn bắt đầu bận rộn tân thanh âm. Đã nhiều ngày cũng may Tô Chiêm có thể tùy thời bất thời giờ ra tới, có hắn giúp đỡ cũng hảo chút. Trong nhà mặt cây dâu miêu đã bán xong rồi, các thôn dân cũng đem tầm chứng mang tới, cái này là thời điểm nên bán trường diệp đại cây dâu. Bán đại cây dâu, từ xưa đến nay nhưng không ai như vậy bán quá. Dám như vậy bán, cũng cơ hồ là người ta tới cửa chỉ định muốn mua, nhân ra mới cho người đào đi, cũng không phải là dòng bán cây dâu miêu như vậy cố ý đào ra đặt tới chấn trên bán. Mà lâu y cái cảnh muốn làm chính là bán đại cây dâu, chỉ tiếp. Lúc trước tìm thường bá bá liền vận một xe cũng liền như vậy mười mấy hai mươi mấy viên hơn nữa kia đại thúc đột nhiên trở mặt lúc sau đại cây dâu càng thiếu nếu trực tiếp bán chỉ sợ thực mau sẽ đoạn sinh ý lâu ý thì cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp bán tăng diệp dù sao bọn họ mua này cây đi đều chỉ là vì được đến tăng diệp một khi đã như vậy vì sao không trực tiếp bán ta diệp đâu hơn nữa nàng còn có một loại dự cảm cái kia đại thuốc bọn họ nếu là vi phạm Hiệp nghị nói Hẳn là sẽ ở chấn trên bán đại cây dâu. Về đại cây dâu bán giới, Lâu y đi cảnh từng cùng đại thúc nói chuyện phiếm khởi quá, đại khái là 6-7 tiền một cây. Đại thúc vì cướp được sinh ý, hẳn là sẽ định ở 5-6 tiền bộ giáng, quản hắn như thế nào định, còn có thể có so với chính mình định giá càng thấp sao. Nghĩ đến đây, Lâu y đi cảnh khỏe miệng tượng liệt, không phúc hậu cười. kia tiếng cười truyền vào tô chiêm lô thai, đem hắn kích thích một chút, tô chiêm theo bản năng b Tranh tuấn mặt hơi sụt. Lâu y cảnh cũng mặc kệ, tiếp tục tư tưởng chính mình điểm tử, cuối cùng làm Tô Chiêm hỗ trợ đem tang diệp đều hái xuống, chỉnh chỉnh tề tê, tê điệp hảo phóng tới cái sọn, thuận tiện lại bị tiếp theo vại thủy, để bảo trì tang diệp mới mẻ. Này hết thể đều làm tốt, hai người mới thượng trấn, tới rồi tuyển định bày quán địa phương nhìn lên, cách đó không xa quả nhiên ngồi xổm một nam một nữ. Một cái phụ trách xem thụ, một cái phụ trách nói giới. Trấn trên tới mấy cái người mua Người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Bọn họ đều là mới bắt đầu dưỡng tầm người nuôi tàm, chờ không được cây dâu miều lớn lên, trực tiếp mua có sẵn trở về, người mua cùng bán ra hàn huyền hồi lâu, xem hai bên kia mồm mép hẳn là ở có kẻ mặt cả. Lâu ý cái cảnh xem cơ hội tới, lấy ra viết hảo giá cả thẻ bài, hướng trên mặt đất như vậy một phóng, một tay chống nảnh đề khí hô to, bán tăng diệp, một cân một tiền, mua hai cân đưa nửa cân lạc qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng lạc.